Về nhà trên đường, Trần Húc Huy một đường thấp giọng, cực độ không tự tin hỏi, "Mục Tú, theo ta này thành tích, chúng ta hai cái cũng không biết có thể hay không phân đến một cái ban." Trần Húc Huy đây chính là cuộc đời lần đầu tiên tham gia khảo thí, tuy rằng Mục Tú tổng nói hắn có thể, nhưng là hắn vẫn là một chút đế đều không có. "Trần đại ca, chúng ta là tới học tập, phân chẳng phân biệt đến một cái ban đều không sao cả." "Hùng Tri, ta cảm thấy ngươi học thực không tồi, Đường Cẩn Trương" Ngày mai tới thị xong lại nói. Mục Tú không Trần Húc Huy tưởng như vậy nhiều, đối nàng tới nói, trường học chính là tới đi học, ở một cái ban không ở một cái ban không gì khác nhau. "Ừ, ta lúc này trở về hảo hảo lại ôn tập một lần." Trần Húc Huy nhanh hơn đạp xe tốc độ. Hai người về tới trong nhà, Mục Tiểu Thủ cùng Mục Xuân Phong còn không có trở về, Mục Tú cùng Trần Húc Huy từng người trở lại trong phòng. Trần Húc Huy lấy ra sách vở cùng bài tập vở, tập, tập trung tinh thần nhìn. Mộc Tú không có hắn như vậy khẩn trương, sơ trung nội dung đối nàng tới nói, quá đơn giản, nàng nằm xuống, bắt đầu bộ giác. Chờ Mộc Tú mở to mắt, bên ngoài thiên đã toàn đen, trong viện truyền đến Mộc Xuân Phong cùng một tiểu thụ thanh âm, Mộc Tú đứng dậy, mở cửa, Mộc Xuân Phong nhìn đến Mộc Tú, che miệng lại cười nói, "Dì hai, ngươi ngủ thật gương, ta đều hô ngươi hai lần, ngươi cũng chưa nghe được." Mộc Tú xấu hổ, quả nhiên tuổi trẻ chính là có thể ăn có thể ngủ. Muốn đặt ở đời trước, nàng chính là gió thổi cỏ lay là có thể bình tĩnh. Cơm ở trong nồi cho ngươi nhiệt đâu, ngươi chạy nhanh ăn chút. Mục tiểu thụ chỉ chỉ phòng bếp. Trần đại ca đâu? Mục Tú lập tức đi vào phòng bếp. Hắn ăn qua, lại về phòng học tập đi, nghe hắn nói, các ngươi thượng sơ trung còn muốn khảo thí a. Mục tiểu thụ kỳ quái hỏi. Chúng ta này đó không có tiểu học tốt nghiệp phiếu điểm đều phải tham gia thi khảo sát chất lượng phân ban. Điểm cao có thể phân đến phía trước lớp. Mục Tú giải thích nói: "Nguyên lai like là như thế này, vậy ngươi cơm nước xong cũng chạy nhanh vào nhà đọc sách đi, nơi này ta thu thập." Mục Tiểu Thụ vừa nghe này quan hệ đến phân tốt lớp, lập tức thúc giục Mục Tú vào nhà đi. "Thì, không có việc gì, ngươi yên tâm đi." Mục Tú một cái cao tài sành, làm sơ chung đệ kia thật là một bữa ăn sáng. Chạy nhanh ăn cơm về phòng đọc sách. Mục Tiểu Thụ thúc giục nói: Mộc Tú bất đắc dĩ, chỉ có thể chạy nhanh cơm nước xong, liền vào nhà, nghe được bên ngoài Mộc tiểu thụ thúc giục Mộc Xuân Phong cũng chạy nhanh đọc sách đi, Mộc Tú chỉ có thể cười khổ, xem ra thiên hạ đương gia lớn lên đều giống nhau, đều hi vọng hài tử học tập thành tích hảo. Ngày hôm sau, Mộc Tú Trần Húc Huy rời giường lúc sau, cơm nước xong, liền hướng trường học chạy đến, tới rồi lúc sau, liền nhìn đến có một cái phòng học ngoại bài mấy chục người lớn lên đội ngũ, Mộc Tú cùng Trần Húc Huy đi qua. Mộc Tú đối với đội ngũ cuối cùng cái kia diện mạo điểm mỹ tiểu cô nương chào hỏi. "Ngươi hảo, ngươi cũng là tới tham gia thi khảo sát chất lượng sao?" "Đúng vậy, các ngươi cũng đúng vậy sao?" Tiểu cô nương tò mò hỏi. "Ân, nhiều người như vậy liền tại đây một cái phòng học sao?" "Lao sư liền nói tới nơi này, cũng chưa nói cái nào phòng học." Mộc Tú hỏi. "Đây là phòng họp, bên trong rất lớn." Tiểu cô nương giải thích nói. Nguyên lai like là như thế này. Các bạn học xếp thành hàng, dựa theo trình tự đi vào trong phòng học, mỗi người tên đều dán ở cái bàn góc trái phía trên, nhìn đến tên của mình ngồi xuống là được. Phía trước giáo sư lớn tiếng nói, "Mục Tú cùng Trần Húc Huy tiến vào đến phòng học lúc sau, đều tự tìm hảo chính mình vị trí, ngồi xuống." Chương 394: Nhập học khảo thí. Cái này phòng học khá lớn, Mục Tú đến hạ, một loạt ngồi 6 cá nhân, ngồi 8-7 Nói cách khác, có 40 tàm cá nhân năm nay là xếp lớp sinh. Mục Tú ngồi ở nương tửa môn vị trí, mà Trần Húc Huy còn lại là ở đệ 5 bài chính giữa, hai người chi gian cách rất xa. Đại gia mới vừa tìm được chính mình vị trí ngồi xong, trong phòng học tiếp theo lục tục vào được 5 vị lao sư, hẳn là đều là giám thị lao sư, 2 vị lao sư ngồi ở trên bục giảng, 2 vị lao sư ngồi xuống mặt sau cùng, còn có 1 vị lao sư, qua lại xuyên qua. Không được trâu đầu ghen ai, không được chung quanh thăm dò, lẫn nhau đánh ám hiệu cùng thủ thế, có yêu cầu trợ giúp nhấc tay, lão sư tới giải quyết, nếu phát hiện gian lận, trực tiếp đi ra ngoài, nhị trung vĩnh không trúng tuyển. Trên bục giảng vị kia mập mạp lão sư, nghiêm khắc nói: "Hiện tại các bạn học có cái gì không cẩn thận mang tiến vào đồ vật tình chức giao đi lên, bằng không đợi lát nữa khảo thí khi phát hiện, vậy dựa theo gian lận xử lý." Một khắc danh hơi chút gầy một ít giám thị lão sư đứng lên nói. Dưới này bọn học sinh đều cấm luôn, túi đầu, có mấy cái chuẩn bị làm động tác nhỏ học sinh, trong mắt đều hiện lên một tia kinh hoàng. Theo sau vị này gầy lão sư liền cầm một cái hộp giấy tử, thông thả đi xuống tới. Đệ nhị bài một cái đồng học nhanh chóng từ cái bàn móc ra một quyển sách thả đi vào, có người đầu tiên làm gương tốt, phía sau tư tàng bí mật mang theo bọn học sinh cũng sôi nổi đem các loại tư liệu giao ra tới. Ngẫm lại cũng là, nếu giận lận, sẽ không bao giờ nữa có thể ở cái này trường học đọc sách, thành tích kém, nhiều lắm phân cái mặt sau lớp, không chừng học học thành tích hảo, học kỳ sau còn có thể lại phân đến phía trước lớp đâu. Này đó có thể nghĩ đến mang bí mật mang theo học sinh suy xét qua đi, tự nhiên lựa chọn nộp lên bí mật mang theo. Hiện tại bắt đầu phát bài thi, đệ nhất bài học sinh nhận được bài thi, đưa cho mặt sau đồng học, đại gia giữa theo trình tự lấy hảo bài thi. Chờ đến gầy lão sư đem thu được các loại tiểu sảo tư liệu phóng tới trên bục giảng sau, trên đài hai vị lão sư nhìn nhìn thời gian, liền bắt đầu số bài thi, số tám chương giao cho đệ nhất bài học sinh. Bài thi thực mau liền phân phát xong, Mục Tú nhận được bài thi vừa thấy, đây là toán học bài thi. Thi khảo sát chất lượng khảo hai khoa, toán học cùng ngữ văn, các bạn học, nghe được tiếng chuông vang lên bắt đầu giải bài thi, tiếng chuông lại lần nữa vang lên, chính là thu bài thi thời điểm. Giáo sư nói âm vừa ra hạ, bên ngoài liền truyền đến tiếng trống. Lúc này, tiếng Anh là thượng sơ trung sau mới bắt đầu giáo, cho nên khả thí khi tiếng Anh liền không thêm tiến vào. Các bạn học đều bắt đầu vùi đầu làm bài thi, mục tú nhìn một chút đề mục, còn hảo, đều rất đơn giản, có lựa chọn đề, lắp chỗ trống đề, phán đoán đề, đều là tính thể tích, tính phần tử mẫu số, còn có các loại ước số chung, điểm đơn vị chờ. Cuối cùng đề mục còn lại là lượng đạo ứng dụng đề, tổng cộng chiếm 40 phân, Mục Tú thầm đề sau, này đề có điểm vòng cong, nàng làm lên là tuy rằng là thuận buồm xuôi gió, chính là trong lòng lại có chút lo lắng khởi trấn Húc Huy tới. Trấn Húc Huy rốt cuộc tự học thời gian cũng chính là 2 năm, liền tính thành tích không tồi, nhưng là đối với ngữ văn lý giải năng lực vẫn là có điểm bạc nhược, giống ứng dụng đề này đó, cũng là hắn nhược hạng, ngày thường Mục Tú sẽ cẩn thận cho hắn giải thích rõ ràng đề mục ý tứ. chính là làm hắn một mình lý giải, vẫn là có điểm khó khăn. Mực túi bút vẫn luôn lảnh nghề vân nước chảy xoát xoát viết, thực mau bài thi liền làm xong, nàng hướng chân húc huy chỗ ngồi phương hướng ngắm liếc mắt một cái, quả nhiên, nhìn đến hắn gắt gao cau mày, trong miệng cắn cắn bút, đôi mắt chuyên chú nhìn chằm chằm bài thi, phòng trường đang ở nỗ lực lý giải ứng dụng đề ý tứ. Còn có 20 phút liền phải thu bài thi, các bạn học chạy nhanh làm bài, làm xong lúc sau hảo hảo kiểm tra kiểm tra. Giám thị lão sư nhìn thoáng qua đồng hồ, dương giọng nói: Vừa nghe còn có 20 phút, không có làm xong bài thi, các thí sinh đều lộ ra khẩn trương biểu tình, tay cầm đặt bút viết cũng không khỏi nhanh hơn tốc độ, những cái đó làm xong bài thi đồng học cũng chuyên tâm một lần nữa tính toán khởi đề mục. Có lẽ là bắt đầu lão sư nói kinh sợ ở đại gia, cho nên cũng không có xuất hiện gian lận hiện tượng. Tiếng chuông thực mau vang lên, trước sau các lão sư đều đứng lên. Khảo thí kết thúc. Các bạn học bút bút, bài thi đặt ở nhất phía bên phải. Giáo sư la lớn. Các giáo sư từ sau đi phía trước, từ trước sau này đi đến, đem sở hữu bài thi thu hảo, cất vào túi văn kiện. Nghỉ ngơi 10 phút, bắt đầu tiếp theo tràng ngữ văn khảo thí. Các giáo sư cầm bài thi dẫn đầu đi ra phòng học. Một tú bước nhanh đi đến Trần Húc Huy bên người, quan tâm hỏi, "Trần đại ca, thế nào? Phía trước đề mục đều làm có thể?" Có chút đề mục còn ở trước kia ngươi cho ta bài tập tập bên trong đã làm, chỉ là ứng dụng đề có lưỡng đạo đề mục xem không phải quá hiểu, ta liền dựa theo ta lý giải ý tứ làm, không biết đúng hay không." Trần Húc Huy không tự tin nói. "Nào lưỡng đạo? Ngươi tính ra tới nhiều ít?" Mục Tú Truy vẫn nói. Lúc này đầu óc rất loạn, ta ngẫm lại. Trần Húc Huy nỗ lực hồi tưởng. "Tính, Trần đại ca, nghĩ không ra cũng đừng suy nghĩ." Trong chốc lát còn muốn bắt đầu ngữ văn khảo thí, toán học khảo thí đã qua đi, đừng ảnh hưởng ngữ văn khảo thí. Mục Tú nói, "Hảo." Trần Húc Huy gật gật đầu. 10 phút thực mau liền đi qua, vẫn là lên sân khấu năm vị lão sư, vẫn là vừa rồi kia đoạn lời dạo đầu, tiếp theo liền bắt đầu phát ngữ văn bài thi. Các bạn học đều lấy ra bút, bắt đầu nghiêm túc đáp đề. Tuần khảo lão sư đi ngang qua Mục Tú bên người, còn không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Cái này nữ đồng học tự viết đến như thế đĩnh bạc xinh đẹp, hơn nữa, nhìn đến kia vài đạo đề mục đều viết đúng rồi, lão sư không khỏi nhớ ký một tú tên. Đương Mục Tú viết hảo viết văn lúc sau ngẩng đầu, chung quanh đồng học đều còn ở giải bài thi tử, Mục Tú vốn dĩ tưởng trước nộp bài thi tử, chỉ là do lúc sau đi ra ngoài vẫn là phải đợi Trần Húc Huy cùng nhau về nhà, bên ngoài thái dương như vậy lại. Vì thế Mục Tú lại bắt đầu kiểm tra làm tốt bài thi. Thật vất vả chờ đến thu bài thi tiếng chuông vang lên, lão sư thu hồi bài thi lúc sau, đối với đại gia nói, đại gia 8 tháng 31 ngày sau ngọ tới trường học báo danh, tới xem tân sinh phân ban cùng nhận thức một chút tân lão sư cùng đồng học, hiện tại có thể đi rồi. Mục Tú đi đến Trần Húc Huy bên người, hai người cùng nhau đi ra phòng học, dọc theo đường đi Trần Húc Huy đều có điểm rầu rì không vui. Trần đại ca, liên tính không phân đến dựa trước ban, có ta cho ngươi phụ đạo. Chờ năm hai thời điểm lại sẽ một lần nữa phân ban, ngươi đừng đem phân ban xem như vậy trọng." Mục tú khuyên giải An ủi nói. "Trần Húc Huy không vui chính là không thể cùng Mục tú phân đến một cái ban, mà không phải lo lắng phân đến giữa sau lớp, chỉ là hắn biết, hắn muốn nói ra tới, Mục tú khẳng định lại sẽ nói hắn. "Ngươi khảo thế nào?" Trần Húc Huy hỏi. "Ta a, toàn bộ đều làm xong, hẳn là thực không tồi." Mục tú tin tưởng tràn đầy trả lời nói. Trần Húc Huy càng là tâm tắc. Về đến nhà, Mục Tiểu Thụ liền tấu đi lên, quan tâm hỏi hôm nay khảo thí tình huống, không biết đâu, chờ 8 tháng 31 hào buổi chiều đi đưa tin, mới biết được phân ban tình huống. Mục Tú trả lời nói: "Chương 395 khai giảng trước chuẩn bị. Xuân Phong cùng Tiểu Liên cũng là 31 hào đi đưa tin, xem ra chỉ có ta mang các nàng đi một chuyến." Mục Tiểu Thụ nói: "Tiểu Liên đi học, nàng nương nếu không dễ dàng, Một ngày 4 lần đón đưa đều là vấn đề, tiểu di trong tiệm như vậy vội, ngày này chạy 4 chuyến thật đúng là chậm trễ thời gian. Mục Tú không phải không có lo lắng nói: Đi một bước làm một bước đi, thật không được, ta đi trước hỗ trợ đón đưa. Mục tiểu thụ trả lời nói: Nay cũng không phải là một ngày 2 ngày sự tình, đây là đã nhiều năm. Mục Tú kinh ngạc nói: Trước nhìn xem tình huống, nếu có thể mua cái xe lăn thì tốt rồi. Mục tiểu thụ thuận miệng nói: Mộc Tú lại là trong mắt sáng ngời, "Đúng vậy, có thể mua cái xe lăn, bớt việc phương tiện, hơn nữa Tiểu Liên có xe lăn có thể chứng minh làm rất nhiều chuyện, chờ đến thuần thục dùng, đều có thể chứng minh trên dưới học." Mộc Tú càng nghĩ càng cảm thấy được không? "Tỷ, ngươi nói rất đúng, ta hỏi một chút có thể hay không mua cái xe lăn." Mộc Tú nói, "Ngươi đi đầu mua." "Xe lăn thì quý, thu gì có tiền mua sao?" Mộc tiểu thủ kinh ngạc hỏi. Thu Dĩ liền tính lại không có tiền, cũng sẽ nghĩ cách cấp Tiểu Liên tốt nhất, ta trước hỏi thăm hỏi thăm. Mục Tú nói: "Haiz, vậy ngươi đi hỏi một chút Thu Dĩ đi, về sau Tiểu Liên xe lăn cũng ly không được, sớm một chút nhi dùng sớm một chút nhi phương tiện." Mục tiểu thủ cũng là làm lương, đối với Mục Tú những lời này, phi thường nhận đồng, trên đời cái nào đương đương, đều tưởng đem chính mình tốt nhất để lại cho hài tử. Mục Tú trở lại phòng, cấp lục nguyên viết một phong thư. Giở hỏi xe lăn sự tình, đơn giản nói một chút tình huống, Phong thư thượng viết thượng lục nguyên lần trước gửi qua bưu điện ảnh chụp địa chỉ, sau đó đem chàng tốt Phong thư hảo ném tới rồi trong không gian. Mộc Tú thực đồng tình tiểu Liên, thông qua mấy ngày này ở chung cũng thích thượng cái này đáng thương tiểu cô nương, Thu Mây Tía khẳng định không có tiền mua, cho nên Mộc Tú tính toán trước ra tiền cấp tiểu Liên ứng ra thượng. An xong giữa chưa cơm, Mộc Tú mở miệng nói, đã báo thượng danh. 8 tháng 31 hảo buổi chiều mới đi trường học đưa tin, còn có 7 ngày thời gian, ta chuẩn bị đem xe bò đưa trở về, lại ngồi xe buýt lại đây, các ngươi đâu? Lúc này mới ra tới 2 ngày, đều cảm giác thật lâu. Mục tiểu thụ đầu tiên là cảm thán một chút, nói tiếp, chúng ta cũng trở về, khi nào đi? Trần Đại ca, ngươi đâu? La lưu lại nơi này, vẫn là cùng chúng ta cùng nhau trở về. Mục Tú nhìn về phía Trần Húc Huy, gia cũng cùng nhau trở về. Trần Húc Huy trả lời nói: "Hảo, kia thu thập hạ liền đi thôi." Mục Tú đứng lên liền bắt đầu thu bát cơm. Đại gia thực mau liền sửa sang lại hảo, gia chống chân xe bò hướng trong nhà chạy đến. Trần Đại ca, đình một chút. Trên đường trở về sẽ trải qua bưu cục, Mục Tú thấy được bưu cục cửa, lập tức ra tiếng hô. Trần Húc Huy kéo đình xe bò, quay đầu nhìn về phía Mục Tú, chỉ thấy nàng nhảy xuống xe bò. Từ trong bao lấy ra một phong thư, quăng vào hổm thư, xoay người lại thượng xe bò. Cho ai viết thư đâu? Mục tiểu thụ hỏi ra Trần Húc Huy muốn hỏi nói. Một cái bằng hữu. Mục Tú cũng không có quá nhiều giải thích. Trần Húc Huy tâm lại trầm xuống dưới, ngay sau đó chính là một loại chua xót cảm giác từ trong lòng tỏa khắp mở ra. Bằng trực giác, hắn biết Mục Tú khẳng định là cho Lục Nguyên gửi qua bưu điện tin, nhưng là, hắn lại liền hỏi tư cách đều không có. Dọc theo đường đi, Mục Tú chỉ cảm thấy chân húc huy tương đối chậm mặc, nàng cho rằng vẫn là bởi vì khảo thí nguyên nhân, cũng liền không có hỏi nhiều, loại này suy sụp làm chính hắn tiêu hóa đi. Mục Thủy, ta giống như nghe được Mục Tú thanh âm. Chu Thủy Liên ở trong phòng đang ở ôm tiểu hoa ngủ trưa, đột nhiên ngồi dậy, đẩy đẩy bên người đang ngủ say Mục Thủy. Thủy Liên, ta xem ngươi là quá tưởng hại tử, nghe lầm, mau nằm xuống ngủ tiếp một lát đi. Mục Thủy xoay người, mơ mơ màng màng nói: "Cha, nương, mở cửa." Mục Tú lúc này ở đây thanh âm càng thêm rõ ràng vang lên. "Mục Thủy, ngươi nghe, là Mục Tú, mau đi mở cửa." Chu Thủy Liên lần này là nghe được rành mạch, rõ ràng. Kỳ thật không ngừng Chu Thủy Liên nghe rõ, liền Mục Thủy lúc này đều nghe rõ. Chỉ thấy Mục Thủy vội vàng ngồi dậy, mặc vào giày, liền hướng trong viện bước nhanh đi đến, mới vừa hắn còn chê cười Chu Thủy Liên tưởng hài tử Vì thật hắn cũng hảo không đến chạy đi đâu. Cha, chúng ta mới đi ra ngoài 2 ngày, lúc này tới kêu môn cũng chưa người mở cửa. Mục tiểu thụ nhìn đến Mục Thủy, trêu ghẹo nói: "Buổi sáng xuống ruộng bận việc một buổi sáng, ăn cơm xong mới ngủ hạ, các ngươi liền đã trở lại, ngủ mơ hồ." Mục Thủy nhìn đến mấy cái hài tử, trên mặt tươi cười cũng chưa đi xuống quá, một phen bế lên Mục Xuân phòng, hôn nàng khuôn mặt nhỏ một ngụm. "Ông ngoại, ngươi lại không cạo râu." Chân mặt. Mục Xuân Phong gắt bộ nói, nhưng là đôi tay lại cuốn lấy một thủy cổ, thập phần nhỉ lại hắn. Chân húc huy tiêu một tiếng ngột thúc, túi đầu đem xe bỏ kéo vào trong viện. Các ngươi như thế nào đã trở lại? Thứ gì quên mang theo sao? Chu Thủy Liên lúc này cũng đã đi tới, mở miệng hỏi. Nương, này xe bỏ phóng chúng ta nơi đó cũng vô dụng, vẫn là đặt ở trong nhà, còn có thể nhiều làm điểm sống. Vừa lúc chúng ta sự tình vội xong rồi, liền đem xe bỏ đưa về tới, lại trụ thượng mấy ngày liền trở về nên đi học. Mục Tú giải thích nói: "Nương, chúng ta đói bụng." Mục tiểu thủ đáng thương hề hề đối Chu Thủy Liên nói: "Các ngươi chạy nhanh vào nhà nghỉ ngơi, ta đây liền nấu cơm cho các ngươi ăn." Chu Thủy Liên đau lòng nói xong, chạy nhanh chạy về phía phòng bếp. Đại gia tẩy xong tay, đều ngồi vào nhà chính, Mục Thủy cười nói: "Các ngươi đi 2 ngày này Trong nhà an tĩnh rất căn trâm đều có thể nghe được, thật đúng là có điểm không tói quen. Ai nói, trong nhà an an tĩnh tĩnh thật tốt. Chu Thủy Liên bưng chén đi đến, khẩu thị tâm phi nói. Mục Tú cùng Mục Tiểu Thụ nhìn nhau, đều lộ ra hiểu rõ tươi cười. Vai ngươi là thật sự đói bụng, Chu Thủy Liên hạ một nồi to mủy sợi đều ăn sạch sẽ. Các ngươi lần này ở nhà đãi mấy ngày? Mục Thủy hỏi. 6 ngày, 30 hào buổi sáng hồi huyện thành. Mộc Tú trả lời nói: Kia vừa lúc, trong nhà đầu phộng cùng hạt mẹ đều lượng hảo, ta cấp đồ an vật phô đưa quá khứ thời điểm, trực tiếp đưa các ngươi đến huyện thành, lần này mang Trần Đại Bá cũng qua đi, nhận nhận lộ, về sau ta cùng hắn liền thay phiên đi huyện thành đưa thị thỏ. Mộc Thủy nói: Trần Đại gia được chưa a, đường lạc đường? Mộc tiểu thụ không yên tâm hỏi. Như thế nào không được, Trần Đại Bá thân thể ngạnh lãng đâu, hoa màu sống làm sao với ta còn hảo? Mộc Thủy chính là đối chân đại gia tràn ngập tín tưởng. Mộc Tu Úc cũng cảm thấy không thành vấn đề, bởi vì hơn 50 tuổi, đối với sau lại thân thể ngành lão người tới giảng, còn cũng chưa về hưu đâu, này đều có thể tính thượng là chung nhân nhân. Đi huyện thành liền kia một cái tu hảo lộ, liền tính đi lúc sau lạc đường, tìm người hỏi hạ là được. Mộc Thủy tiếp tục nói, Mộc tiểu thủ không hề nói cái gì, rốt cuộc trong nhà chỉ còn lại có Mộc Thủy cùng chân đại gia hai cái lao động. Tổng làm một thủy một người đưa, cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Thức mau, liền đến một tú các nàng hồi huyện thành ngày đó, ăn qua cơm sáng, xe bỏ thượng lại là chất đầy đồ vận. Chương 396 phân ban. Một tú cưỡi xe đạp, xe mặt sau hai cái sọt che cũng là tắc đến tràn đầy, đoàn người chậm rì rì rời đi ra. Đuổi ở giữa trưa thời điểm, đại gia đi tới đồ An và phô. Tống Thuận Lợi cùng Chu Đấu quên cùng nhau đem mang đến đồ vật từ trên xe bỏ dọn xuống dưới, Mục Thủy đi theo đại gia ăn bữa trưa sau khi ăn xong, hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát, liền lại đưa xe bỏ về nhà. Thu Mê tiếu thu thập hảo chén đua đi áp giếng nước bên rửa chén, Mục Tú theo qua đi, mở miệng nói: "Thu gì? Ta trở về nghĩ nghĩ, cảm thấy đồ ăn vật cửa hàng như vậy vội, ngươi một ngày hai tiếp hai đưa có chút không lớn hiện thực." Nhắc tới khởi việc này, Thu Mây phía mày cũng nhíu lại, thở dài, bất đắc dĩ nói: "Đến lúc đó ta chạy nhanh một chút, thật không được, làm Tiểu Liên ở trường học chờ ta, ta đưa điểm nhi cơm qua đi, thật lại không được, ta." "Ai?" "Thu gì, ta tìm người hỏi xe lăn, tưởng cấp Tiểu Liên lượm một cái, nói như vậy, cái gì vấn đề đều giải quyết." "Đúng vậy, xe lăn." Thu Mây bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo biểu tình kích động nói: "Ta trước kia gặp qua có cái đại gia dùng xe lăn." Nhưng phương tiện, Tiểu Liên nếu là có xe lăn, muốn đi nơi nào đều có thể đi nơi nào, ta như thế nào không nghĩ tới đâu? Một Tú, vẫn là ngươi tưởng chu toàn. Ừm, lần trước ta đi cấp Tiểu Liên báo danh thời điểm cũng riêng đi nhìn, tiểu học năm nhất cùng năm 2 phòng học đều ở lầu 1, dùng xe lăn ra vào phòng học là lại phương tiện bất quá, chờ đến năm 3, Tiểu Liên cũng lớn, dùng quải trợ cũng có thể trên dưới lầu, xe lăn liền đặt ở lầu 1. Vẫn là có thể chính mình qua lại trên giới học, hướng chi, Xuân Phong còn có thể giúp Tiểu Liên một phên đâu. Mục Tú nói, làm Thu Mây kia đôi mắt càng ngày càng sáng. Xe lăn bao nhiêu tiền? Thu Mây kia hỏi. Ta mới tìm người hỏi thăm, một hai trăm đi. Mục Tú suy nghĩ nàng ở tỉnh thành bệnh viện, nhìn đến không ít người già đều dùng xe lăn, hẳn là sẽ không quý quá thai quá. Ta lúc này không như vậy nhiều tiền, ngươi xem như vậy biết không, mua đã trở lại. Từ ta mỗi tháng tiền lương bên trong khấu, ta cùng Tiểu Liên ở chỗ này, quần ăn còn trụ, ngày thường, Đỗ Quyên còn sẽ cho ta chút quần áo cũ, tiền lương đều hòa không thượng. Thu Mễ tiến một bộ khẩn cầu ngữ khí. Thu gì? Chờ mua trở về lại nói tiền sự tình. Mộc Tú vốn dĩ đều là chuẩn bị đưa cho Tiểu Liên, chỉ là không nghĩ làm các nàng cảm thấy là bố thí các nàng, chuẩn bị tượng trưng thu điểm nhi tiền là được. Mộc Tiểu Thụ đùa với Song Bảo Thai đệ đệ, Xuân Phong cùng Tiểu Liên ngồi ở cùng nhau, hưng phấn thảo luận sắp bắt đầu tiểu học sinh hoạt, ước hảo ngày mai buổi chiều cùng đi đưa tin. Thật mau, phía trước đồ ăn vặt cửa hàng liền bắt đầu bận rộn lên, mục tú đoàn người giúp một lát vội liền rời đi về nhà. Ngày hôm sau ăn qua cơm trưa, vẫn là Trần Húc Huy cưỡi xe đạp mang theo Mục Tú tới đón Tiểu Liên, Mục Tiểu Thụ mang theo Mục Xuân Phong trực tiếp tới trước trường học chờ bọn họ. Trần Húc Huy đẩy xe đạp, Tiểu Liên ngồi ở ghế sau, Mục Tú đỡ nàng. Đi đến trường học, chỉ thấy một đám người vây quanh ở trường học bên cạnh mục thông báo biên, mặt trên dán tràn đầy trang giấy, Mục Tú làm trần hút huy đỡ hảo tiểu liên, nàng thấu qua đi, quả nhiên, mặt trên là phân ban báo cáo. Mục Tú chỉ xem năm nhất tân sinh phân ban, thật vất vả thấy được Mục Xuân Phong tên, ngay sau đó chính là Trần Tiểu Liên tên, hai người quả nhiên phân tới rồi một cái lớp, đều ở năm nhất 6 ban, Mục Tú đếm đếm, một cái niên cấp cũng chỉ có 6 cái ban. cũng không biết tiểu học là dựa theo cái gì phân lớp, như thế nào phân tới rồi cuối cùng một cái ban, Mục Tú cũng bất chấp nghĩ nhiều, có thể đi học liền hảo. Mục Tú bài trừ đám người, nhìn đến Mục Tiểu Thụ cùng Mục Xuân Phong đã đứng ở trần Húc Huy cùng Tiểu Liên bên người, cũng khó trách, rốt cuộc có xe đạp người là số ít, đứng ở chỗ này, tưởng không dẫn người chú ý đều không được. Mục Tú bước nhanh đi qua, cùng Trần Húc Huy đem Tiểu Liên cùng Mục Xuân Phong đưa vào phòng học lúc sau. Lưu lại một tiểu thụ ở bên này chiêu cố, bọn họ hai cái liền chạy nhanh đến sơ chung đi đưa tin. Tới rồi Trấn Bình huyện đệ nhị trung học, đồng dạng là có rất nhiều đồng học cùng gia trưởng vây quanh ở trường học mục thông báo phía dưới. Mục Tú cùng Trấn Húc Huy tế đi vào, tìm tên của mình, quả nhiên không ngoài sở liệu, Mục Tú phân tới rồi sơ nhất nhất ban, Trấn Húc Huy phân tới rồi mùng một tam ban, xem ra hai người thành tích kém còn không ít, rốt cuộc ngày đó đi 40 cái học sinh khảo thí. Trần Húc Huy trình độ chỉ có thể đến tam ban. Trần đại ca, ta tiến phòng học, ngươi cũng đi nhận nhận chỗ ngồi, trong chốc lát chúng ta liền ở chỗ này thấy. "Hảo." Trần Húc Huy rầu rĩ trả lời xong, xoay người cũng vào phòng học. Kỳ thật hai cái lớp trung gian chỉ cách một cái phòng học khoảng cách, tan học giống nhau có thể nhìn đến một tú. Trần Húc Huy trong lòng yên lặng an ủi chính mình. Một tú ngồi vào trong phòng học, lúc này bên trong đã giải giác ngồi hơn 20 vị đồng học. Mộc Tú thấy được một cái quen thuộc gương mặt, chính là ngày đó khảo thí gặp được cái kia diện mạo điểm mỹ tiểu cô nương, Mộc Tú trực tiếp ngồi xuống nàng bên người, nhiệt tình đánh một lời chào hỏi. "Ngươi hảo, chúng ta lại gặp mặt." "Là ngươi a, thật xảo." Cái kia tiểu cô nương hiển nhiên là còn nhớ rõ Mộc Tú. "Ân, ta kêu Mộc Tú, năm nay 16 tuổi, ngươi đâu?" Mộc Tú đầu tiên tự giới thiệu. "Ta kêu Trung Linh Thụy, năm nay 14 tuổi." nhận thức ngươi thật cao hứng. Trung Linh Tuệ cũng là cái phi thường nhiệt tình tiểu cô nương. Gia so ngươi lại, về sau so muốn đeo tỷ tỷ nha." Mục Tú cười nói, "Chúng ta đều là đồng học, bất luận lớn nhỏ." Mục Tú, "Mục Tú." Trung Linh Tuệ bướng bỉnh liền kêu hai tiếng. Mục Tú phụt một chút liền nở nụ cười, Trung Linh Tuệ có được tuổi này nên có thiên chân lãng mạn. Ở các nàng nói chuyện phiếm thời điểm, lục tục vào được không ít học sinh. Tiếp theo chính là một vị nghiêm túc nam tính lão sư đi đến, người này, Mục Tú cùng Chung Linh Tuệ đều gặp qua, chính là giám thị thời điểm, đứng ở Mục Tú phía sau xem bài thi vị kia lão sư. Các bạn học thỉnh an tĩnh. Trong phòng học hỗn loạn thanh âm, theo lão sư mở miệng mà an tĩnh xuống dưới. Lão sư đứng ở trên bục giảng, nhìn dưới đài nghe lời bọn học sinh, lộ ra vừa lòng biểu tình, hắn thanh thanh giọng nói, dương giọng nói, ta là Chu lão sư, giáo Ngư Văn. là các ngươi học kỳ này chủ nhiệm lớp, Chu lão sư hảo. Dưới đại có chút đầu óc linh hoạt học sinh đã mở miệng nói. Những cái đó phản ứng chậm học sinh cũng đều bị đánh thức, tức khắc, trong phòng học vang lên hết đợt này đến đợt khác Chu lão sư hảo. Các bạn học hảo, phía dưới ta tới điểm danh, điểm đến đồng học trả lời một tiếng đến. Chu lão sư cầm lấy một quyển quyển sách, bắt đầu điểm danh. Triệu Hạo Dương. Đến. Vương Minh. đến. Cứ như vậy, Chu lão sư điểm xong rồi tên, các bạn học toàn đến đông đủ. Thật hảo, mọi người đều đến đông đủ, chúng ta trước đi ra ngoài căn cứ thân cao bài một chút đội ngũ. Chu lão sư khép lại danh sách, dẫn đầu đi ra phòng học. Các bạn học lục tục đi theo đi ra ngoài, dựa theo từ thấp đến cao, bài một lưu thật dài đội ngũ. Còn lại trong phòng học cũng đều lục tục ra tới học sinh xếp hàng. Chương 397 bắt đầu đi học. Tru lão sư lại kiểm tra rồi một lần, lúc này mới làm các bạn học theo thứ tự tiến vào phòng học, hai người một bàn, phân châu ngồi. Một hàng 8 chỗ ngồi, tổng cộng 7 bài, toàn ban ngồi đầy, cũng chính là một cái ban có 56 vị học sinh, nhân số không tính nhiều. Mục Tú hồi tưởng khởi lúc trước nàng đi học lúc ấy, sơ trung 3 năm, mỗi năm một cái lớp đều là 80 nhiều học sinh, lúc này so với kia thời điểm thiếu mau 30 cái đồng học. Mộc Tú so Trung Linh Tuệ cái đầu cao, hai người thành trước sau bàn, Trung Linh Tuệ ở thứ 6 bài, Mộc Tú ở cuối cùng một loạt. Các bạn học, lúc này là căn cứ thân cao bài chỗ ngồi, chờ 1 tháng sau, chúng ta phải tiến hành một lần khảo thí, đến lúc đó xếp hạng thứ, lại căn cứ thành tích bài chỗ ngồi, về sau mỗi năm cuối kỳ khảo thí đều sẽ một lần nữa điều chỉnh chỗ ngồi, hy vọng đại gia hảo hảo học tập. Chu lão sư nói âm vừa ra hạ, Liền nghe được mục giảng tiếp theo phiến nghị luận, hắn vô vô bàn tay, lớn tiếng nói, "An tĩnh, an tĩnh." Các bạn học lại lần nữa an tĩnh lại, Chu lão sư chỉ vào cuối cùng một loạt kia mấy cái cái đầu cao, trừ Bỏ Mục Tú, còn có đếm ngược đệ nhị bài 6 gã nam sinh, cùng nhau cùng hắn đi ra ngoài lãnh sách mới, Mục Tú cùng Chung Linh Tuệ không đi, là bởi vì các nàng hai cái tuy rằng đều cái cao, nhưng lại đều là nữ sinh. Sơ trung chương trình học tổng cộng có 6 môn. Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử, Chính trị, Sinh vật. Thật mau, kia 12 danh đồng học liền đi theo lão sư trở về, mỗi người đều dọn thật dậy một chồng từ thư, căn cứ lão sư chỉ thị, đặt ở bục giảng trên bàn. Chờ hết thảy sau khi làm xong, Chu lão sư mở miệng nói, từ lệ nhất bài cái thứ nhất đồng học bắt đầu, mỗi người đi lên giữa theo trình tự lấy 6 quyển sách, lệ nhất vị đồng học hạ bục giảng, vị thứ 2 đồng học trở lên tới. Chu lão sư nói xong lúc sau, liền ngồi ở ghế trên, xem các bạn học đi lên lánh thư. Trước lánh đến thư đồng học ngồi xuống, bắt đầu phiên thư nhìn xem năm nay muốn học tập nội dung, không có đến phiên lánh thư đồng học một đám rối dài đầu về phía trước mặt nhìn, lánh thư tốc độ thật mau, không đến nửa giờ, sở hữu đồng học trước mặt đều bày biện chỉnh chỉnh tề tề 6 quyển sách. Về nhà về sau, đem sách vở bao bảo hảo bìa sách, viết đi làm cấp cùng tên họ Ngày mai sáng sớm 8 giờ bắt đầu đi học, chương trình học cho thấy Thiên sẽ dán ở bảng đen bên cạnh, đại gia không cần đến chế, hảo, có thể về nhà. Chu lão sư nói xong lúc sau, xoay người liền rời đi phòng học. Chung nhanh nhẹn, ngày mai thấy. Mục Tú đối tân nhận thức tiểu bằng hữu cáo biệt, đem sách vở nhét vào cặp sách, cũng rời đi. Trần Húc Huy đã đứng ở bên ngoài chờ nàng, Mục Tú cùng hắn song song, cùng nhau đi ra trường học, hướng trấn Bình huyện đệ nhất tiểu học đi đến. Trần Đại Ca, thế nào? Mục Tú mở miệng hỏi. Ta ở cuối cùng một loạt." Trần Húc Huy thấp giọng nói. "Ha ha, thật sao? Ta cũng ở cuối cùng một loạt." Mục Tú cùng Trần Húc Huy đều là tuổi đại, cái đầu cao, ngồi cuối cùng một loạt thực bình thường. Hai trường học khoảng cách cũng không xa, thực mau, Mục Tú cùng Trần Húc Huy liền đến, Mục tiểu thụ mang theo một xuân phong về trước ra, Mục Tú cùng Trần Húc Huy đưa tiểu liên hồi đồ an vật cửa hàng. Mục Tú tỷ Ngươi làm Xuân Phong đừng quên cho ta sách vở bao bìa sách a." Trần Tiểu Liên về đến nhà, không yên tâm nói. Mục Tú vô ngữ, xem ra đại gia tác nghiệp đều là giống nhau, đều là phải cho cặp sách mới bìa sách. "Ngươi yên tâm đi, Xuân Phong nàng bìa sách đều yêu cầu chúng ta tới bao, ta nhất định đem Tiểu Liên bìa sách bao chỉnh chỉnh tề tề, xinh xinh đẹp đẹp." Mục Tú cười nói. "Cảm ơn Mục Tú tỷ." Tiểu Liên lúc này mới yên lòng. Đưa xong Tiểu Liên, Mộc Tú cùng Trần Húc Huy lúc này mới trở về, bất quá ở trên đường, Mộc Tú mua hai bộ lịch treo tường. Vừa đến cửa nhà, liền nghe được một xuân phong thanh âm. "Nương, mau cho ta bao bìa sách, còn có Tiểu Liên." "Ta sẽ không bao, chờ ngươi gì hai trở về." Mộc tiểu thụ chưa từng có bao quá bìa sách, thật sẽ không. "Ta gì hai như thế nào còn không có trở về, như thế nào như vậy chậm?" Mộc Xuân Phong phiền muộn nói. Xuân Phong nhanh như vậy liền tưởng ta a. Mục Tú bước vào sân, cười nói: "Dì Hai, ngươi nhưng tính đã trở lại." Mục Xuân Phong vui vẻ nói: "Tú, đều qua đi hơn nửa năm, ngươi mua lịch treo tường làm gì?" "Sao năm lịch treo tường ra tới?" Mục Tiểu Thủ nhìn Mục Tú trong tay lịch treo tường, kỳ quái hỏi: "Thì, đây là bao bì sẽ dùng." Mục Tú giải thích nói: "Dì Hai, vẫn là ngươi lợi hại, chúng ta mau tới bao đi." Mộc Xuân Phong thúc giục nói, Mộc Tú cầm lình ngải, đi vào nhà chính, đem cái bàn đằng ra tới, lấy ra trang trí đao cùng keo nước thứ đo, ngồi xuống. Trước sẽ xuống một chương lình ngải, san bằng phô ở trên bàn, lấy thư phóng đi lên, bắt đầu gấp tài giấy, Mộc Xuân Phong ghé vào bên cạnh, xem tập trung tinh thần, chỉ thấy Mộc Tú thực mau liền đem bìa sách bao hảo, còn không quên đem thư lại chết con một chút, làm bìa sách thực tốt dán ở tiểu sách giáo khoa thượng. Sau đó dùng màu đen bút ở bạch bạch bạch bìa sách thượng viết thượng ngữ văn cùng Mộc Xuân Phong tên. Nương, ngươi xem, dì hai bao bìa sách thật đẹp. Mộc Xuân Phong cầm lấy bao tốt ngữ văn sách vở, chạy đến một tiểu thụ bên cạnh hương phấn dơ lên cho nàng xem. Mộc tiểu thụ phiên một chút, liền đại khái biết như thế nào bao, này đơn giản, lần sau nương cho ngươi bao. Không, dì hai bao đẹp. Mộc Xuân Phong là một tú tiêu chuẩn tiểu mê mùa ợi. Nàng cảm thấy liền không có mục tú sẽ không sử tỉnh. Tiểu học năm nhất sách giáo khoa liền 4 cuốn, Ngữ văn, Toán học, Mỹ thuật, Âm nhạc, mục tú thực mau liền đưa bọn họ bốn người sách vở đều bao hảo. Trần Đại Ca, Xuân Phong, đem sách vở đều trang hảo, còn có luyện tập bổn cùng bút, đừng ngày mai đi học, đồ vật không mang thể. Mục tú dặn dò nói. Mục Xuân Phong cùng Trần Húc Huy gật gật đầu, từng người cầm sách vở về phòng. Ăn qua cơm chiều, Mọi người đều sớm ngủ hạ, một tiểu thụ bắt đầu quét tức vệ sinh, nàng ở chỗ này, chính là chiếu cố này mấy cái học sinh sinh hoạt, ngày thường đón đưa một xuân phong, giặt quần áo mua đồ ăn nấu cơm làm việc nhà. Mục tu tính cách hảo, hơn nữa đều là chút 13-14 tuổi tiểu bằng hữu, nàng thực nhẹ nhàng liền đạt được các nàng hảo cảm. Lúc này hữu nghị đơn giản chính là, cùng nhau làm bài tập, tan học cùng đi với đúc cờ, cùng nhau thảo luận cái nào lao sư hung. Duy nhất làm mục tú cảm thấy nhàm chán chính là, này đó sách giáo khoa đối nàng tới nói, bất luận cái gì khó khăn đều không có, quá đơn giản, trên đại lão sư giảng nàng toàn bộ đều sẽ, thậm chí có thể tính toán ra càng nhiều phép tính. Bất quá, đối với yêu cầu ngâm nga cổ ngôn văn, lịch sử, chính trị, tiếng Anh, nàng đều không có lơi lòng, này đó không thường xem, đích xác sẽ quên một bộ phận. Trần Húc Huy mỗi ngày về đến nhà, Trước cùng Mục Tú cùng nhau ngồi ở nhà chính làm bài tập, viết xong lúc sau, lại về phòng bồi thư. Ba người làm việc và nghỉ ngơi thời gian không giống nhau, Mục Tú cùng Trần Húc Huy sơ trung năm nhất, trừ bỏ chính thức khai giảng kia một ngày ở ngoài, ngày hôm sau liền bắt đầu thượng sớm tự học. Mỗi ngày sáng sớm 5 giờ rưỡi đến trường học, 7 giờ về nhà ăn cơm, giữa trưa 12 giờ tan học, 2 giờ đồng hồ đi học, tới rồi 5 giờ rưỡi tan học lúc sau, về nhà ăn cơm. 6 giờ 40 bắt đầu tiết tự học buổi tối, đến 8 giờ 40 tiết tự học buổi tối tan học về đến nhà, làm xong tác nghiệp liền mo 10 giờ. Chương 398 thuốc dục nợ. Mục Tú con hảo, cơ bản 10 giờ là có thể ngủ hạ, Trần Húc Huy liền không được, vốn dĩ đáy liền bạc nhược, tuy nói toán học với hắn mà nói đơn giản chút, nhưng là tiếng Anh cùng cái khác yêu cầu ngâm nga ngành học chiếm hắn đại đa số thời gian, Trần Húc Huy lại nghẹn một hơi, muốn thành tích giống Mục Tú giống nhau hảo. Cho nên mỗi ngày đều là gần 12 giờ mới có thể nghỉ ngơi, lúc này mới đi học mấy ngày, liền rõ ràng nhìn ra Trần Húc Huy tinh thần có chút đề bài. Mục Xuân Phong tiểu học con hảo, trước kia ở nhà liền biết chữ cùng bị phép nhân khẩu quyết, cho nên năm nhất nội dung đối nàng tới nói vẫn là tương đối đơn giản, học tập chính là như vậy, học xong, bị lão sư khen ngợi, bị các bạn học xung bái, liền sẽ càng thích học tập, càng nỗ lực, dần dần liền sẽ hình thành một cái tốt tuần hoàn. Trần Tiểu Liên rất nhiều lần buổi tối tan học đều là mục tiểu thụ tiếp trở về, chờ đến 7, 8 điểm thời điểm, Thu Mây Tiếu mới vội vội vàng vàng đến một túa da đem Trần Tiểu Liên tiếp đi, một Xuân Phong cùng Trần Tiểu Liên một cái lớp, lại là ngồi cùng bàn, hai người mỗi ngày đều ở bên nhau, tan học lại cùng nhau trở về làm bài tập, hai người hữu nghị càng ngày càng thâm hậu. Đi học thời gian quá phá lệ phong phú, thật mau, một vòng liền đi qua. Lý Hưng Chí Ngươi công tác sự tình rốt cuộc gì khi có tin tức? Ngươi cho rằng trốn về quê, ta liền tìm không đến ngươi? Từ Hiến tức muốn hộc máu dùng tay vô lý hung trí ra cái bản, đối lý hung trí nổ mục tương đối. Nhanh, lập tức liền có tin tức. Lý Hung Trí ánh mắt chôn tránh, không dám ngẩng đầu xem một cái Từ Hiến. Ta không nghe ngươi nói này đó, ta cũng mặc kệ ngươi về sau nơi nào đi làm, ngươi hôm nay liền đem tiền đều lấy ra tới trả lại cho ta. Từ Hiến lạnh giọng nói, Cái gì thiếu tiền a? Triệu Tiểu Cần đầu tiên là bởi vì Từ Hiến đột nhiên xuất hiện có chút nghi hoặc, trước mắt xem nàng lại là chụp cái bàn phát hỏa lại là làm còn tiền, nàng không hiểu ra sao nhìn về phía Lý Hưng Trí. Ngươi nợ tử thiếu ta 700 đồng tiền, hôm nay như thế nào đều đến trả lại cho ta. Từ Hiến dùng ngón tay Lý Hưng Trí tật vừa nói nói. Vừa nghe đến cái này, Triệu Tiểu Cần lập tức nghĩ tới, Lý Hưng Trí phía trước đánh nhau chuyện đó. Bồi nhân ra tiền lý hương trí giống như nói qua là từ từ hiến kia lấy, chẳng qua, từ hiến hiện giờ lại là luôn miệng nói là từ nàng kia mượn, này. Từ hiến à, này hai vợ chồng chi gian còn có cái gì thiếu không nợ, đều là toàn gia người, nói tiền nhiều thương cảm tình à, hương trí chí chính là của ngươi, ngươi chính là hương trí, hai vợ chồng nào phân cái gì ngươi ta à. Triệu tiểu cần đôi mắt chuyển đủ cục nói. Phi, không biết xấu hổ, nhà các ngươi có thứ gì. Một đống rách nát tặng cho ta ta đều không cần, liền này còn nhớ thương ta trong tay đồ vật, thật là không biết xấu hổ." Từ Hiên trách cứ Triệu Tiểu Cẩn nói. Trách cứ xong sau, Từ Hiên còn chưa hết giận, nàng tiếp tục đối lý Hưng Chí nói, "Ngươi nhưng đừng quên ngươi cho ta đánh có giấy nợ, không trả lại cho ta nói, ta liền đưa ngươi đi ngồi xổm đại lao." "Ngươi còn cho nàng đánh giấy nợ?" Lý Đức Mùa vốn dĩ ở một bên mặc không lên tiếng, hắn nghe được giấy nợ khi Rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Lý Hưng Chí còn lại là tức giận trả lời, rõ ràng ta chỉ lấy 600, ngươi phi buộc ta đánh 700 giấy lợ, lúc này còn tưởng đưa ta đi ngồi tù, thật là độc nhất phụ nhân tâm. Ngươi còn có mặt mũi nói, cái hôn này nửa năm nhiều, ngươi cho ta lấy quá một phần tiền không? Không chỉ có không lấy trả tiền, còn ăn ta dùng ta, cuối cùng còn muốn từ ta nơi này lừa tiền, ta thật là mắt bị mù, tìm được ngươi. Ta cùng ngươi nói, ta muốn ly hôn. Từ Yến vốn dĩ cho rằng Lý Hưng Chí lại thế nào cũng có chút nhi tiền, không nghĩ tới hắn lại là có một khối tiền liền phải hoa hai khối tiền ở chính mình trên người người, hiện tại liên kết hôn chức đều không bằng, kết hôn chức còn luôn là vì nàng tiêu tiền, kết hôn sau thật là một mao tiền đều không thấy được. Ta, ta còn không được ở bên ngoài xã giao, ta hảo ngươi mới có thể hảo. Yến, ngươi đừng nóng giận, việc này ngươi cho ta điểm nhi thời gian. Hai ta cũng là có cảm tình, ngươi ngàn vạn đừng xúc động." Lý Hưng Chí nhìn đến Từ Hiến thế nhưng nói ly hôn, hắn tức khắc hoảng sợ, chạy nhanh ăn nói nhỏ nhẹ an ủi Từ Hiến. "Ngươi trước đem tiền trả lại cho ta." Từ Hiến một phen vô rất Lý Hưng Chí tay, mặt đường hướng một bên. "Chúng ta đều ở chỗ này, ngươi còn sợ ta chạy không thành, này tiền về sau nhất định sẽ cho ngươi." Lý Hưng Chí không chút nào nhụt chí tiếp tục thiện mặt nói. "Ba một tiếng giòn vang." Từ Hiến một cái tát đi xuống, Lý Hương Trí bừng kinh chính mình mặt. "Ngươi, ngươi thế nhưng đánh ta nhi tử?" Triệu Tiểu Cần nhìn đến Lý Hương Trí bị Từ Hiến phiến một cái tát, nàng lập tức liền bật mau. "Ta đánh hắn làm sao vậy? Ngươi cái lao động tây quẫn được." Từ Hiến hùng hổ dọa người nói. "Hương Trí, nam nhân mặt như thế nào có thể bị nữ nhân đánh? Ngươi nếu là cái nam tử hán, liền cho ta đánh trở về." Triệu Tiểu Cần hướng về phía Lý Hương Trí quát. Lý Hưng Trí nuốt nuốt nước miếng, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, nhưng là ngay sau đó liền tan thành mây khói, thay thế còn lại là uỷ khuất cùng ẩn nhẫn. Lý Hưng Trí Chí biết, chính mình lúc này không thể đối từ Yến động thủ, bằng không y li theo Từ Yến tính tình, nàng nhất định sẽ làm ra cá chết lưới rách hành động tới, cho nên hắn một câu cũng không dám nói, chỉ là hướng về phía Triệu Tiểu Cẩn kêu lên, "Ngươi đừng nói chuyện." Từ Yến nhìn đến Lý Hưng Trí hành động, không khỏi ánh mắt lộ ra đáp ý, nàng liền biết Lý Hưng Trí không dám đối nàng thế nào. Nhưng là, Lý Hưng Trí sẽ không, lại không đại biểu người khác sẽ không. Triệu Tiểu Cần nhìn Lý Hưng Trí thế, nhưng như vậy vô cùng nhục nhã đều bị, nàng càng là trong lòng cảm thấy không cam lòng, con trai của nàng dựa vào cái gì luôn là bị nữ nhân này lập đi lập lại nhiều lần khi dễ. Giống Mục Tiểu Thụ, nàng cùng Lý Hưng Trí lớn tiếng nói chuyện cũng không dám, nữ nhân này không thể nhượng, cần thiết phải quản giáo quản giáo. Triệu Tiểu Cần nghĩ đến đây, thuận tay cầm lấy cửa cái chổi, liền hướng Từ Hiến đánh đi, biên đánh biên hồng mắt kêu lên: "Ngươi cái gì ẩn nữ nhân? Ngươi tính thứ gì? Đại lão gia đều dám đánh, liền tính ngươi là người thành phố, kia cũng là chúng ta lão lý gia tứ phụ, cha mẹ ngươi không giáo ngươi, ta tới thế các nàng giáo ngươi." Từ Hiến một cái chôn tránh, Triệu Tiểu Cần liền phất hung, Từ Hiến cuộc đời hận nhất người khác để nàng cha mẹ, Triệu Tiểu Cần nói hoàn toàn xúc phạm tới rồi nàng điểm mấu chốt. Từ Huấn giận tím mặt, nàng ngồi nơi một trương vọng, xem lão trong phòng có cái chổi lông gà, nàng chạy tới sách lên tới, liền cũng hướng tới Triệu Tiểu Cần đánh đi. Triệu Tiểu Cần rốt cuộc số tuổi lớn, phản ứng không nhanh như vậy, trên đầu nháy mắt liền ăn một chút, nàng phát ra hét thảm một tiếng sau, xoa đầu chiều phía sau ngã đi. Ngươi làm gì vậy? Lý Đức Mùa nhìn đến Triệu Tiểu Cần ngã xuống, hơn nữa vẫn là con dâu đánh, hắn nổi giận đùng đùng muốn đi đánh Từ Huấn. Từ Hiến nhìn đến Lý Được Mùa hung tận bộ dáng, trong lòng có chút khiếp đảm. Rốt cuộc Từ Hiến chỉ là cái nữ nhân, lại như thế nào cũng đánh không lại Lý Được Mùa. Mắt thấy Từ Hiến liền phải có hại, Lý Hưng Chí cắn chặt răng, vọt tới Từ Hiến trước mặt, ngăn cản Lý Được Mùa nắm tay. "Ngươi, ngươi nương đều bị nàng đánh, ngươi còn che chở nàng?" Lý Được Mùa bị nhi tử hành động khí trên đầu cơn xanh thẳng nhảy. Chương 399 có Triệu Tiểu Cần lúc này phục hồi tinh thần lại, nhìn đến chính mình bảo bối nhi tử thế nhưng giữ hình đánh nàng nữ nhân, nàng không khỏi lòng thấy đau buồn, gào khóc lên. Tư yến còn lại là trong lòng đối lý Hưng Chí sinh ra mạt danh cảm xúc, nàng vừa rồi cũng là nhất thời xúc động mới động tay, đánh xong nàng liền có chút sợ hãi, rốt cuộc đây là địa bàn của người ta, nàng đánh Triệu Tiểu Cần chỉ sợ phải chịu khổ sở. Kết quả không nghĩ tới Lý Hưng Chí thế nhưng liền nương đều từ bỏ, Như vậy giữ liền nàng, như vậy nghĩ đến, người nam nhân này vẫn là thực không tồi. Lý Hưng Chí thâm hô một hơi, sau đó thênh em có chút áp lực nói, Từ Hiến cũng không phải cố ý, đó là ta nương trước động tay. Nói xong lời đó sau, Lý Hưng Chí kéo Từ Hiến, liền phải mang Từ Hiến rời đi, kết quả Triệu Tiểu Cần bỗng nhiên đứng lên, nhìn hai người bóng dáng, nàng đầu hướng Từ Hiến phía sau lưng đỉnh đi, nữ nhân này. Thế nhưng rối dục nhi tử liền cha mẹ đều từ bỏ. Nàng muốn cùng Tư Hiến liều mạng. Tư Hiến sau eo dống nhiên đã chịu đòn nghiêm trọng, nàng thống khổ ai u một tiếng sau, ôm bụng ngồi xổm xuống dưới, thân mình cung giống con tôm, phát ra thống khổ thanh âm. Lý Hưng Chí giận dữ, này đối nhi cha mẹ, như thế nào một chút cũng đều không hiểu sự, hắn ăn một bạt thai đều nhịn, bọn họ nháo cái gì nháo, như thế rất tốt, lập tức liền phải kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ. Đang ở Lý Hưng Chí nghĩ như thế nào vãn hồi khi Đột nhiên nghe được Lý Hồ hét lên lên. Huyết, huyết. Lý Hồ mới vừa tỉnh ngủ, hắn nghe được nhà chính có người ầm ĩ, vì thế liền xoa đôi mắt lại đây nhìn xem, không nghĩ tới vừa đến nhà chính, liền nhìn đến Từ Hiên dưới thân thấm xuất huyết tí, hắn hoảng sợ chỉ vào hô. Lý gia từ trong thôn mượn xe bò, vội vàng chạy tới bệnh viện, hết thể kiểm tra xong sau, lại là biết được, nguyên lai Từ Hiên mang thai đã 4 tháng, cũng may hải tử không có việc gì. Nhưng là phải chú ý nghỉ ngơi." Lý Hưng Chí nghe được tin tức vui mừng quá đỗi, xem ra là ông trời đều đứng ở hắn bên này, chờ đến hài tử sinh hạ tới sau, xem Tử Yến còn như thế nào cùng hắn náo. Thừa dịp Tử Yến còn ở kiểm tra, Lý Hưng Chí vội vàng cùng Triệu Tiểu Cẩn cùng Lý Đức mua giải thích một phen, lại nói đứa nhỏ này tầm quan trọng, hai vợ chồng gia lúc này mới minh bạch nguyên lai nhi tử không phải thật sự không cần bọn họ, mà là tình hình bắt buộc. Triệu Tiểu Cẩn vẻ mặt rối hợn, nhiều lần bảo đảm, nhất định hảo hảo cấp Từ Hiên nhặt lỗi, chiếu cố hảo Từ Hiên, đánh không cãi lại mắng không hoàn thủ, tuyệt đối không cho Lý Hưng Chí lại chọc phiền toái, đặc biệt là hiện tại Từ Hiên còn có thai, Triệu Tiểu Cẩn trong lòng cao hứng thực. Từ Hiên biết chính mình mang thai, trong lòng cũng là vạn phần mâu thuẫn, vốn dĩ cho rằng chính mình là số tuổi lớn, cho nên tiểu nhật tử có chút không chuẩn, không nghĩ tới thế nhưng là mang thai, đối với đứa nhỏ này Nàng cũng không có chuẩn bị, đặc biệt là nghe thấy cái này hài tử đều bốn tháng, nàng không khỏi nghĩ đến một việc, sau đó biểu tình bắt đầu có chút không đúng rồi. Tư Hiến, đều là ta không đúng, là ta sai, ta lớn như vậy số tuổi, ta không hiểu chuyện, ngươi ngàn vạn đừng cùng ta một cái dân quê kiến thức, về sau ta không bao giờ chọc ngươi sinh khí. Triệu Tiểu Cần cười nịnh lọt tiến đến từ Hiến trước giường bệnh. Từ Hiến đầu đừng hướng một bên, không có phản ứng Triệu Tiểu Cần. Triệu Tiểu Cẩn có chút xấu hổ nhìn về phía Lý Hưng Trí, Lý Hưng Trí lúc này tiến lên giữ chặt Từ Yến tay, bắt đầu lúng khỏi Từ Yến, cuối cùng rốt cuộc hống đến Từ Yến nín khóc mỉm cười. Cuối cùng Từ Yến xem ở cái này hại Tử Phấn thượng, tha thứ Triệu Tiểu Cẩn. Theo sau ba người ở bệnh viện bồi Từ Yến một đêm, chờ đến ngày hôm sau giữa trưa, Triệu Tiểu Cẩn cùng Lý được mùa mới rời đi, mà Lý Hưng Trí ở bệnh viện bồi Từ Yến, chờ đến hai người đến chạm vạng chạy trở về sau. Đông nhiên hoàng sợ phát hiện, Lý Hổ thế nhưng không thấy, nguyên lai mấy người vội vã đưa Từ Hiến đi bệnh viện thời điểm, liền đem 6 tuổi Lý Hổ cấp ném ở trong nhà. Hai người vội vàng từ thôn đầu tìm được thôn đuôi, cũng chưa tìm được, cuối cùng thôn Trì Thư Vương sáng ngời phát động toàn thôn người cùng nhau tìm, đại gia đem thôn phiên cái biến, vẫn luôn tìm được Hường Đồng, đều không có tìm được Lý Hổ, cái này, Triệu Tiểu Cần cùng Lý Được Mùa đều mắt tròn váng. Thôn Trì Thư Hồ tử có thể đi nơi nào a? Nay làm sao bây giờ a? Triệu Tiểu Cẩn vẻ mặt đưa đám hỏi, các ngươi đi ra ngoài, không đem hài tử mang lên liền tính, các ngươi tốt xấu cũng tìm cá nhân xem một chút, đều là quê nhà Hương Thân, ai sẽ nhìn mặc kệ, liền như vậy ném trong nhà, lúc này hài tử không thấy, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai a? Vương Sáng ngời cũng là cả đêm không ngủ, hắn ách thanh âm nói, hồ tử là gì khi không thấy? Có thôn dân hỏi Chính là hôm trước buổi sáng chúng ta đi thời điểm quên dẫn hắn, ngày hôm qua trạm vạng sau khi trở về phát hiện không thấy liền bắt đầu tìm. Lý Đức Mùa hồi ước nói: "Nay đều hai ngày, hổ tử lớn như vậy số tuổi, có thể chạy chạy đi đâu?" Hồ nước trong ngoài đều đào một lần, sau núi cũng đều lục soát, ngươi nói đứa nhỏ này rốt cuộc ở nơi nào a?" Vương Sáng ngởi cau mày nói: "Có thể hay không đi tìm hắn nương?" Đỗng nhiên trong đám người có người suy đoán nói: Ai, thật đúng là nói không tốt, có phải hay không các ngươi đều đi rồi? Hai tử đói bụng, liền đi tìm hắn nương, các ngươi mau đi hộ tử nương nơi đó nhìn xem, này ly lại không xa. Vương Sáng ngởi đôi tay một phách, khẳng định là cái dạng này. Ta đi, ta đi tìm Mục tiểu thụ, ta đi xem. Triệu tiểu cần vội vã liền hướng anh Võ thôn đi. Lao Ly a, hương chỉ đâu? Chuyện lớn như vậy, cũng nên thông tri hạ hắn. Vương Sáng ngởi đối với lý được mùa nói. Hương Trí có việc, nay ta cùng Hương Trí nương tìm là được." Lý Được Mùa vội vàng nói, "Lý Hương Trí còn phải chiếu cố Từ Hiến đâu, Từ Hiến trong bụng còn có cái tôn tử đâu?" Nhi Tử ném, "Thiên đại sự tình cũng muốn phóng tới một bên đi, ngươi mau đi tìm hắn." Vương Sáng ngởi trong giọng nói mang theo bất mãn, "Ta đây đi tìm Hương Trí, hiện tại ai đi tìm hổ tử a?" Lý Được Mùa có chút cọ tới cọ lui nói, "Chúng ta tiếp tục tìm, ngươi nhanh lên Nhi đi thôi." Vương sáng ngời hướng tới Lý Được mồ phất phơ tay. Triệu Tiểu Cần một đường chạy chậm tới rồi anh vỗ thon, nàng chưa từng tới mồ tú gia, tới rồi anh vỗ thon, hỏi vài người mới sở đến mồ tú gia. Vừa đến cửa, Triệu Tiểu Cần liền sợ ngây người, này hai tầng tiểu lâu phòng a. Nhìn lại rộng mở lại khí phế, cái lên cũng muốn không ít tiền a, chứ không được Lý Hưng Chí nói mồ tiểu thụ nhà mẹ đẻ hiện tại so trước kia cường gấp mấy trăm lần, vốn dĩ Vốn dĩ này hẳn là cũng có nhà nàng một phần. Chính là hiện tại. Triệu Tiểu Cần tâm tình phức tạp duỗi tay gõ gõ môn. Ai nha? Trong phòng truyền đến nghi vấn thanh. Hồ tử lại đầy không. Các ngươi nhìn đến Hồ tử không? Triệu Tiểu Cần đứng ở ngoài cửa hướng về phía trong phòng hô. Triệu Tiểu Cần mới vừa hỏi xong, mục gia đại môn xoát một chút liền từ bên trong mở ra. Hồ tử? Hồ tử không có tới quá, làm sao vậy? Chu Thủy Liên mở cửa sau nhìn đến ngoài cửa Triệu Tiểu Cần, tuy rằng thực tức giận, nhưng là lại vẫn là trở về nàng. Triệu Tiểu Cần nhìn đến Chu Thủy Liên không khỏi sửng sốt, Chu Thủy Liên nhìn cũng quá tuổi trẻ đi, nhìn cùng năm đó gã Mục Tiểu Thụ khi giống như còn tuổi trẻ chút, lúc ấy Chu Thủy Liên khô gầy khô gầy, tóc xác mặt đều là ảm đạm không ánh sáng, hiện giờ Chu Thủy Liên dáng người cân xứng, tóc đen nhánh loé sáng, làn da tinh tế có ánh sáng, cùng Mục Tiểu Thụ trạng cùng nhau. liền cùng kia tỷ muội dường như. Chương 400 tìm hổ tử. Triệu Tiểu Cần so Chu Thủy Liên lớn 5 tuổi, này đối lập lên, như là so Chu Thủy Liên ít nhất già rồi 20 tuổi bộ dáng. Hơn nữa, Chu Thủy Liên xuyên cũng ngăn nắp, này một đối lập, Triệu Tiểu Cần đột nhiên có chút tự biết xấu hổ lên, nàng đầu dương cũng không như vậy cao. Hổ tử không thấy, ra tới hỏi một chút có hay không tới tìm hắn nương. Triệu Tiểu Cần nói làm Chu Thủy Liên cũng bất chấp đối Triệu Tiểu Cần có cái gì bất mãn, nàng không khỏi nâng lên thanh âm hỏi ngược lại, "Không có đã tới? Các ngươi đem hổ tử đánh mất. Chúng ta này không phải có việc đi ra ngoài, trở về liền tìm không đến hắn, nếu hắn tới tìm các ngươi, liền làm phiền giúp chúng ta đưa qua đi." Triệu Tiểu Cần nghe được Chu Thủy Liên nói hổ tử không ở nơi này, nàng nói xong cái này quay đầu liền vội vã phải rời khỏi. "Ngươi đứng lại đó cho ta." Rốt cuộc sao lại thế này? Chu Thủy Liên vội vàng vài bước đi lên giữ chặt Triệu Tiểu Cần quần áo, rất có một độ ngươi không cho ta giải thích rõ ràng, ta liền sẽ không làm ngươi rời đi tư thế. Hồ Tử ném, ngươi đừng chậm trễ ta trở về tìm hắn. Ta đại tôn tử a. Triệu Tiểu Cần vừa rồi còn ký thác hy vọng Hồ Tử tới tìm hắn nương, kết quả được đến phủ định sau khi trả lời, nàng lúc này rốt cuộc nhịn không được, gào khóc lên. Lúc này Trần Lão Thái bà bị bên ngoài tiếng vang kinh động, nàng đi ra nghi hoặc nhìn ở bên ngoài lôi kéo hai người. Trần Đại Nương, ngươi xuống ruộng kêu hạ Mục Thủy trở về, liền nói trong nhà có việc gấp. Chu Thủy Liên nhìn đến Trần Lão Thái, chạy nhanh nói. Mục Thủy cùng Trần Kiên Cường sáng sớm liền đều xuống ruộng làm việc, chỉ có Chu Thủy Liên mang theo tiểu Hoa ở nhà. Trần Lão Thái bà thu thập xong mục ra sân sự tình sau, liền hồi chính mình trong phòng đi. Trở đến Trần Lão Thái bà đem Mục Thủy cùng Trần Kiên Cường theo sau khi trở về, Triệu Tiểu Cần đã đem sự tình ngọn nguồn đều cùng Chu Thủy Liên giải thích rõ ràng, Chu Thủy Liên khí sắc mặt xanh mét không nói một lời. Sao lại thế này? Hồ Tử sao ném? Mục Thủy vừa vào cửa, thở hồn hển hỏi, "Này vừa thấy chính là chạy về tới. Sao lại thế này? Ha ha, tân tức phụ mang thai, cho nên hồ tử tự nhiên chính là dư thừa, không ai xem không ai quan bái." Chu Thủy liên tức giận chừng mắt nhìn Triệu Tiểu Cần liếc mắt một cái. Không phải, ai, thông ra, các ngươi nếu là có rảnh, liền giúp đỡ ở phụ cận tìm một chút hỏi thăm một chút, ta thật sự đến đi trở về, bằng không hổ tử đi trở về làm sao bây giờ à? Triệu Tiểu Cần thất hồn lạc phách hướng đi đại môn, lời nói rằng cũng không có gì vãng sát bén. Ta cùng ngươi cùng nhau qua đi tìm. Mục Thủy không nói hai lời, đi theo Triệu Tiểu Cần liền phải đi ven sông thôn. Hai tử cha, ngươi chậm một chút, cẩn thận tìm." Chu Thủy Liên ở sau người hướng về phía Mộc Thủy Hồ, Mộc Thủy gật gật đầu liền theo Triệu Tiểu Cần đi rồi. Chờ đến Mộc Thủy rời đi sau, Chu Thủy Liên ở trong sân gấp đến độ xoay quanh, Mộc Tiểu Hoa nhìn Chu Thủy Liên đổi tới đổi lui, cũng đi theo ở nàng phía sau xoay quanh, chính mình đem chính mình đậu khanh khách cười không ngừng. "Ngươi còn cười, ngươi cháu ngoại trai đều không thấy." Chu Thủy Liên trong lòng nóng nảy, nghe được Mộc Tiểu Hoa cười, Liên đoán trách đối nàng nói, kết quả mục tiểu hoa cho rằng Chu Thủy Liên ở đầu nàng chơi, tiếng cười càng vang rộ. "Chủ nhân, tiểu hoa mới bao lớn, nàng gì cũng đều không hiểu đâu, ngươi cũng đừng có gấp, hổ tử đều 6 tuổi." Đứa nhỏ này nhìn liền cơ linh, khẳng định không có việc gì, có lẽ chính là chạy chạy đi đâu chơi. Trần lão thái bà khuyên giải an ủi Chu Thủy Liên. "Nếu là tú tại bên người thì tốt rồi, ai, không được." Việc này đến đi thông tri hạ cây nhỏ, Trần La Bá, ngươi lúc này giá xe bỏ đi Tranh huyện thành, nói cho hạ cây nhỏ đi. Chu Đỗ Quyên càng nghĩ càng gấp, nàng bắt đầu hoài niệm khởi mục tú cùng mục tiểu thụ đều ở nhà nhật tử. Hảo Trần kiên cường gật gật đầu, hắn bộ hảo xe bỏ, liền hướng huyện thành chạy đến, Trần Kiên Cường tới rồi huyện thành sau, đi trước gan vật cửa hàng, hắn chỉ biết nơi này địa chỉ, chờ tới rồi trong tiệm, nói lên hổ tử ném xong việc. đem chu đáo quên hai vợ chồng còn có Thu Mây Tiếc đều khiếp sợ. Cuối cùng Thu Mây Tiếc mang theo Trần Kiên Cường đi huyện thành trong nhà tìm Mục Tiểu Thụ, vừa đến trong nhà, phát hiện Mục Tú, Trần Húc Huy cùng Mục Xuân Phong đều ở. Nguyên lai like hôm nay là thứ 6, này sẽ cũng tới rồi ba cái hải tử tan học thời gian. Trần Kiên Cường nói hạ sự tình trải qua, Mục Tiểu Thụ vừa nghe tức khắc cũng là hoảng sợ, mấy người vội vàng thu thập hạ, liền cùng nhau ngồi trên xe bỏ trở về anh vót thôn. Sau khi trở về Mộc Thủy còn không có trở về, Mộc Tiểu Thụ khiến cho Trần Kiên Cường nghỉ ngơi, Trần Húc Huy Giá xe bỏ trở Mộc Tiểu Thụ Mộc Tú còn có Mộc Xuân Phong cùng chạy về phía ven sông thôn. Hai cái thôn ai đến không xem như quá xa, chỉ chốc lát sau mấy người liền đến Lý Hương Trí cửa nhà. Lý ra cửa vây quanh rất nhiều thôn dân, mọi người xem đã có xe bỏ lại đây đều đồng thời nhìn phía bên này, chờ đến Mộc Tiểu Thụ mang theo Mộc Xuân Phong trước hạ xe bỏ khi. Một ít các thôn dân còn có chút không có nhận ra tới. Này không phải cây nhỏ, còn có mông đệ sao? Một cái họp trợ khi gặp qua Mục tiểu thụ thôn dân hai người nói. Đại gia tinh tế một mặt tường, cũng không phải là, này nhưng còn không phải là Mục tiểu thụ cùng Lý Phán đệ sao? Đại gia đồng thời hít hà một hơi, này thật sự là biến hóa quá lớn. Trước kia Mục tiểu thụ cùng Lý Phán đệ đều là cây hồng bì gầy nhom, hiện tại hai người nhìn nét mặt tỏa sáng. ăn mặc na ná, xoá so lý hương chí sau lại lại cưới cái kia trong thành tứ phụ còn muốn giống người thành phố. Tên nhỏ hiện tại như vậy tuấn. Tấm tắc, mong đệ cũng trường hảo. Có người cảm thán nói, tên nhỏ về nhà mẹ đẻ sau, nay cả người đều thay đổi, vẫn là nhà mẹ đẻ người biết đau lòng, xem liền cái ngoại tôn nữ đều dưỡng tốt như vậy. Cũng không phải là, nghe nói một tiểu thụ nhà mẹ đẻ phất đạt, xem ra là thật sự Các thôn dân sôi nổi trâu đầu ghé tai nghị luận lên, lúc này, Lý Hưng Chí cũng vừa vặn đuổi trở về, Lý Hưng Chí sắc mặt xanh trắng từ phía sau đi tới cửa, hướng về phía Vương Sáng ngời hỏi, "Thôn Chi Thương, hổ tử tìm được không?" "Ngươi nhưng xem như đã trở lại, không có. Mọi nơi đều tìm khắp, liền nhau trong thôn cũng tìm, đứa nhỏ này có thể đi nơi nào a?" Vương Sáng ngời cũng là vẻ mặt nôn nóng, "Ta hổ tử a, ngươi đi đâu a? Ngươi nếu là có bất chấp gì" gia cũng không sống a. Triệu Tiểu Cần nhìn đến nhi tử rốt cuộc đã trở lại, nàng lập tức một ngông ngồi dưới đất, bắt đầu khóc lớn lên. Mục Tiểu Thụ hướng Vương Sáng ngợi phía sau mục thủy đi đến, mục thủy nhìn mục tiểu thụ thở dài, sau đó lắc lắc đầu. Mục tiểu thụ trong lòng đau xót, nàng hít sâu một hơi đối với vương sáng ngợi hỏi: "Thôn chi thưa, trong sông tìm không? Phía sau trên núi tìm không? Đều tìm." Một phát hiện hải tử ném, chúng ta lập tức liền đi trước trong sông tìm. ra thôn phía sau sơn liền về điểm này nhi, chúng ta tới tới lui lui tìm vài biến, cũng chưa phát hiện hổ tử. Vương sáng ngời sau khi nói xong, cẩn thận lại nhìn Mục tiểu thụ hai mắt, này Mục tiểu thụ hiện tại nhìn quả thực chính là cùng thay đổi một người dường như. Vừa nghe đến trong sông cùng trên núi không có phát hiện lý hổ, Mục tiểu thụ có chút nhẹ nhàng thở ra, này đó địa phương không phát hiện lý hổ, kêu ít nhất đại biểu lý hổ có lẽ sinh mệnh còn không có gặp được nguy hiểm. Thôn chi thư Ngươi nói, có thể hay không lý hổ là bị người mẹ mìn cấp bắt góc. Mục tú mang theo một xuân phong ở một bên nghe, nàng đông nhiên xuất khẩu hỏi. Trưng bốn trăm linh một hổ tử cùng người đi rồi. Mục tú ý nghĩ nhưng thật ra không sai, chẳng qua nàng sức tưởng tượng vẫn là không đổi kịp. Nàng nắm mơ cũng không nghĩ tới lý hổ rốt cuộc là bị ai quả đi. Trong thôn hải tử đều là khắp nơi chạy, không nghe nói qua có người mẹ mìn sự tình, lại nói. Hiện tại nhà ai không phải một đống hai tử, ai còn đi quải con nhà người ta. Nghe được một tú suy đoán, có người nghi ngờ nói: Kia nhưng nói không tốt, nếu không có quải hại tử sự, kia lão Lưu gia đưa đứa con này. Aiu, ngươi vêo ta làm cái gì, nhà hắn làm được, liền không được ta nói sao? Một cái thôn dân bất mãn hét lên. Vị này thôn dân trong miệng nói lão Lưu gia chính là sinh mấy cái khuê nữ, cuối cùng không biết từ nơi nào ôm tới một cái nam hài. Kia nam hài trắng non sạch sẽ, hôm tới khi xuyên cũng là thực ngắt náp, người khác nói nhìn giống như là trong thành hài tử, sau lại trong thôn liền truyền, đứa nhỏ này là người mẹ mỉn quải tới bán cho lão Lưu gia. Chỉ là lão Lưu gia vẫn luôn không thừa nhận, đứa nhỏ này sự tình cũng liền không giải quyết được gì, hiện tại chính là lão Lưu gia nhi tử, cũng may lão Lưu một nhà đối đứa nhỏ này cũng là mọi cách yêu thương, cũng coi như là mệnh hảo. Nhưng là Lý Hồ nếu thật bị bắt cóc, cũng không biết có hay không cái này mệ. Con nhà người ta ta không dám nói, chính là hổ tử, lớn lên cũng thật tốt quá, cùng kêu em bé trong tranh Tết giống nhau, ai xem ai không hiếm lạ. Có nhân tâm bắt đầu có chút có khuynh hướng lý hổ là bị bắt cóc. Sát ngàn đao người mẹ mịn, thiếu đạo đức đồ vật a. Triệu Tiểu Cần lúc này cũng cảm thấy Lý Hổ khả năng thật là bị bắt cóc. Giống như ba ngày dưới, thế nhưng còn có người mẹ mịn tới trong thôn quải tiểu hài tử. Cần thiết muốn báo nguy. Lý Hưng Chí sắc mặt xanh mét, hắn đôi Vương Sáng ngời nói: "Ra đây liền đi báo nguy." Vương Sáng ngời cũng là vẻ mặt nghiêm trọng, này ra người mẹ mỉn chính là đại sự, nếu chảo không được, về sau lại ném mấy cái, trong thôn liền phải rối loạn. Lý Hưng Chí cùng Vương Sáng ngời cùng đi báo nguy, mục gia mọi người đứng ở Lý gia trong viện chờ, Lý Đức Mùa nâng dậy Triệu Tiểu Cẩn cũng đứng lên, đại gia tuy rằng trầm mặc, chính là trong ánh mắt lại đều là lo lắng. Đặc biệt là mỗi người nhìn đến một xuân phong, liền sẽ không tự chủ được nghĩ đến hổ tử, một tiểu thụ tuy rằng khí hổ tử, nhưng là hổ tử tốt xấu cũng là nàng trăm cây ngàn đáng sinh hạ tới hai tử, này sẽ ném, nàng trong lòng so với ai khác đều nôn nóng. Mà lý được mùa cùng triệu tiểu cần còn lại là nhìn một xuân phong hiện tại lớn lên như vậy hảo, lại nghĩ đến từ lý hương trí cưới từ đến sau, lý hổ liền lướt qua càng không bằng trước kia. Nếu là giống như trước như vậy... Lý hồ sao có thể bị ném xuống đâu? Chờ đến công an nhân viên tới sau, làm ghi chép dặn dò người nhà lại nhiều ở khắp nơi tìm xem sao, liền rời đi, bọn họ còn muốn đi điều tra hạ gần nhất có hay không phù hợp điều kiện tiểu hài tử xuất hiện. Trải qua thập niên 80 thời điểm, toàn thiên theo dõi còn không có, công an nhân viên phá án cùng người mù sở tượng cũng không kém bao nhiêu, tìm kiếm một cái mất đi hài tử, khó khăn còn là phi thường đại. Đại gia cùng nhau lại tìm hai ngày, tìm kiếm thời điểm cũng coi như là đào ba thước đất, chỉ là nhưng vẫn không có tìm được lý hồ, thời gian qua thật mau, lập tức tới rồi chủ nhật phản giáo thời điểm, ba cái hài tử học tập chậm trễ không được, mục tiểu thụ liền tính muôn vạn không tha, nhưng là nhìn nhìn mục xuân phong, vẫn là khẽ cắn môi mang theo ba cái hài tử hồi huyện thành. Mục tiểu thụ dặn do mục thủy một có tin tức liền thông tri nàng sau, mấy người liền rời đi, các thôn dân tìm mấy ngày nay cũng coi như là tận tình tận nghĩa. đại gia cũng đều về tới chính mình sinh hoạt bên trong, Từ Hiến bên kia còn cần người chiêu cố, Lý Hưng Chí cũng vội vàng chạy về huyện thành, cuối cùng chỉ còn lại có Lý Đức Mùa cùng Triệu Tiểu Cần tiếp tục khắp nơi tìm kiếm. Lý Hồ rốt cuộc đi nơi nào? Lý gia ở tại thôn đầu, Lý Hồ nhìn đại nhân đều đi rồi, hắn trong lòng sợ hãi, liền theo bọn họ rời đi phương hướng đuổi theo, kết quả đi tới đi tới liền dần dần lạc đường. Tuy nói Lý Hồ đã 6 tuổi, Chính là hắn ngày thường hoạt động phạm vì cũng chính là chính mình thôn, ra ven sông thôn, hắn liền lạc đường, đi tới đi tới, hắn lại đói lại mệt, vì thế liền tìm một khối bóng cây, ngồi xuống nghỉ ngơi, bóng cây hạ gió lạnh phơ phớt, Lý Hổ nghỉ ngơi nghỉ ngơi liền ngủ rồi. Nương, ta mặc kệ, này anh võ thôn căn bản là vào không được, chúng ta đi tìm ta nhị tỉ đi, bằng không tiểu phân lại muốn ở nhà cùng ta náo loạn. Chú Thiên Bảo xoa xoa cái chắn hãn. Rất là buồn bực đối Vương Nguyệt Xuân nói. Vương Nguyệt Xuân lần trước tới sao, trở về trong nhà mà cũng đuổi kịp ngày mùa, liền không có thời gian tới tiếp tục tìm Chu Thủy Liên. Hiện tại, trong đất việc nhà nông thiếu một chút, liền mang theo Chu Thiên Bảo lại tới tìm Chu Thủy Liên. Kết quả lại là ở thôn cửa đã bị đuổi ra ngoài, hai người liền nghĩ đường vòng vòng tiến anh võ thôn, chính là càng vòng càng xa, hai người thiếu chút nữa liền phải vòng lạc đường, cuối cùng chỉ có thể đường cũ phản hồi. Chu Bảo tức giận, nơi này vài lần, nhiều lần tay không mà về, lần này như thế nào cũng cần thiết mang điểm nhi tiền trở về. "Hành, ta cũng không tin đi náo loạn đố quyền, Thủy Liên không ra mặt, cấp nạng tỷ hai quan hệ vẫn luôn đều hảo, dù sao ta hiện tại sợ gì a, này hai cái bất hiếu đồ vật, thật đúng là cho rằng ta còn thu thập không được." Vương Nguyệt Xuân cũng là khí không được. "Chính là, chúng ta này liền đi tìm ta nhị tỷ." Chu Thiên Bảo hung hăng nói. Đi. Vương Nguyệt Xuân cùng Chu Thiên Bảo đi phía trước đi rồi không vài bước, liền thấy được ngủ Lý Hồ. Đây là ai ra hài tử, như thế nào ở chỗ này ngủ? Chu Thiên Bảo trước hết nhìn đến Lý Hồ, nàng chỉ vào Lý Hồ đối Vương Nguyệt Xuân nói: "Đứa nhỏ này đảo còn lớn lên rất thích người." Vương Nguyệt Xuân nhìn thoáng qua Lý Hồ, như suy tư gì nói: "Ta khi còn nhỏ còn không phải nhìn làm cho người ta thích thực." Nghe được Vương Nguyệt Xuân khen đứa nhỏ này, Chu Thiên Bảo không phục nói, đó là đương nhiên, ngươi so đứa nhỏ này đáng yêu nhiều. Hai người nói chuyện gian, Lý Hổ mở mắt, Lý Hổ nửa ngày không thấy được người, dĩ nhiên nhìn đến hai người, Lý Hổ nói không nên lời cao hứng. Thúc thúc, ngoại ngoại, các ngươi mang ta đi ra ngoài. Lý Hổ hướng về phía hai người nói, ngươi tên là gì a? Vương Nguyệt Xuân làm bộ vẻ mặt hiền lành nhìn về phía Lý Hổ. Ta kêu Lý Hổ. Hai tử Ngươi như thế nào ở chỗ này a?" Vương Nguyệt Xuân tiếp tục hỏi. Lý Hổ nghĩ đến cả nhà Mạc kệ hắn, đem hắn ném ở nhà sự tình, không khỏi vạn phần ủy khuất nói, "Không ai muốn ta, không ai quản ta." Nghe được Lý Hổ nói như vậy, Chu Thiên Bảo cùng Vương Nguyệt Xuân không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái. Nói bữa, "Cha mẹ ngươi đâu?" Vương Nguyệt Xuân chớp mắt, ngay sau đó hỏi, "Bọn họ đều không cần ta, ồ, mẹ kế có tân hài tử." Lý Hổ nước nở nói, Vậy ngươi cùng Mãn Mãi đi được không? Mãn Mãi mang ngươi đi mua đồ ăn ngon. Vương Nguyệt Xuân nói vừa nói xuất khẩu, Chu Thiên Bảo lập tức chấn động, hắn kéo một fan Vương Nguyệt Xuân, Vương Nguyệt Xuân lại là đối hắn sử cái ánh mắt, chụp hạ hắn tay. Cái gì ăn ngon? Lý Hổ bụng đã nói lả, hắn nghe được có ăn ngon, không khỏi trước mắt sáng ngời. Đi, cùng Mãn Mãi đi, Mãn Mãi cho ngươi mua đồ ăn ngon. Vương Nguyệt Xuân nói liền tiến lên đi nắm Lý Hổ tay. chương 402 ủy xấu. Lý Hồ Thuận theo liền đi theo Vương Nguyệt Xuân cùng Chu Thiên Bảo đi rồi. Nương, ngươi làm gì vậy? Còn cho hắn mua bánh nướng ăn, lãng phí tiền không lãng phí a. Chu Thiên Bảo nhìn ngồi xổm dưới tảng cây ăn bánh nướng Lý Hồ, lôi kéo Vương Nguyệt Xuân oán trách nói: "Ngươi không nghe hắn nói hắn cha mẹ đều không cần hắn, tiểu tử này lớn lên hảo, phía trước ngươi tức phụ sinh láo tạm, ngươi đại biểu cô tới nhà ta, nhìn đến nhà ta ba cái tiểu tử" Khiếm lạ đến không được, nàng thắc ta hỏi thăm hỏi thăm, xem có thể hay không cũng cho hắn ra lão nhị lộng một cái nhi tử. Nói lộng tới nàng nguyện ý ra 200 đồng tiền. Vương Nguyệt Xuân vừa rồi nghe được Lý Hổ, lập tức trong lòng liền dâng lên cái này ý tưởng, muốn đem Lý Hổ mang đi. Nương, này, này nếu như bị chúng ta thôn chi thư đã biết, có thể hay không phạt chúng ta a? Chu Thiên Bảo có chút lo lắng nói. Hắn có gì hảo phạt? Hắn bà nương ra đại cứu ca trong phòng nhi tử cũng không biết từ nơi nào làm ra đâu, lại nói, ngươi cái kia nhị biểu ca trong phòng ở Sở so Ta kia còn thiên núi sâu, nhân gia mang đi qua, ai tìm được, chờ dưỡng cái 4 5 năm, tiểu tử này liền gì đều không nhớ rõ. Vương Nguyệt Xuân hướng tới Lý Hồ Đa môi, "Này, đừng nghĩ, nghe đương chuẩn không sai, ngươi tứ phụ này lại thêm tiểu tử, có này 200 đồng tiền, đủ mua không ít thứ tốt." Hành Chu Thiên Bảo nghĩ đến trong nhà ba cái nhi tử, nghĩ nghĩ việc này cũng không gì cùng lắm thì, vì thế cũng gật đầu đồng ý. Lý Hổ rốt cuộc vẫn là số tuổi tiểu, tuy nói bị Lý Gia Dương thảo người ghét, nhưng là hiện tại tư tưởng vẫn là tương đối đơn thuần, đặc biệt là nhìn đến Liên vẫn luôn đuổi hắn tốt ra gia náo ấy, đều bỏ xuống hắn mặc kệ, chỉ lo cái kia đối hắn hung ba ba nữ nhân, Lý Hổ càng là trong lòng sinh khí. Vương Nguyệt Xuân hơi chút một bộ lời nói, Lý Hồ đem mấy đó uy khuất đều nói cho Vương Nguyệt Xuân, Vương Nguyệt Xuân liền lừa gạt Lý Hồ nói làm Lý Hồ cùng nàng đi về trước, làm người trong nhà cũng sốt ruột sốt ruột, như vậy bọn họ về sau liền sẽ đối hắn hảo. Lý Hồ vừa nghe cảm thấy rất có đạo lý, cho nên liền phi thường phối hợp đi theo Vương Nguyệt Xuân cùng nhau về tới bọn họ quê quán con ngựa trắng sơn. Dọc theo đường đi vì không dẫn người chú ý, Vương Nguyệt Xuân cùng Chu Thiên Bảo mang theo Lý Hồ, xe khách cũng không dám ngồi. Ba người đi rồi 3 ngày 3 đêm, rốt cuộc xem như ở nửa đêm thời điểm sờ soạng về nhà. Trở đến vào phòng môn, Lý Hổ nhìn bốn phía ngăm đen nhà ở, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ sợ hãi, hắn hướng về phía Vương Nguyệt Xuân nói, "Ta phải về nhà, ta phải về nhà." Lý Hổ thanh nhãm ở ban đêm hiện đặc biệt chói tai, đặc biệt vẫn là ở trong núi, tức khắc trong thôn liền vang lên cẩu tiếng kêu, Vương Nguyệt Xuân cả kinh, chạy nhanh rũi tay bưng kín Lý Hổ miệng. Ngươi nhẹ điểm nhi thanh âm. Thiên đều như vậy đèn, nay một đường ngươi cũng mệt mỏi hỏng rồi đi, trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ngày mai liền đưa ngươi trở về. Vương Nguyệt Xuân nhẹ giọng trấn an nói. Lý Hổ Đích Sắc cũng mệt mỏi hỏng rồi, hắn ngáp một cái, liền gật gật đầu. Vương Nguyệt Xuân nhìn Lý Hổ ngủ sau, liền giữ cửa một quan, đi tới buồng trong, Chu Thiên Bảo đã trước vào nhà nói cho Chu Trùng điệp chuyện này. Chu Thiên Bảo tức phụ tiểu phân đã mang theo ba cái hài tử ở phía sau biên trong phòng ngủ. Chu Trùng Điệp là bị Vương Nguyệt Xuân Chu Thiên Bảo trở về thanh âm bừng tỉnh, hắn mới vừa đứng dậy, Chu Thiên Bảo liền trước lóe vào phòng, sau đó hắn liền nghe được Lý Hồ tiếng thét chói tai. Chờ đến Vương Nguyệt Xuân vừa tiến đến, Chu Trùng Điệp liền hưng phấn nói, vẫn là ngươi có bản lĩnh. Kia cũng không phải là, giữ hai cái lòng lang dạ sói bồi tiền hóa, ta lại không nghĩ biện pháp. Chúng ta nhà này như thế nào qua a?" Vương Nguyệt Xuân vừa nói vừa ngồi xuống đầu giường. "Mới vừa cái kế hoa ở gọi là gì đâu? Hiện tại như thế nào?" Chu Trùng Điệp chỉ chỉ phía trước. "Ngủ, vừa rồi la hét phải về nhà đâu, cho ta khuyên lại." Vương Nguyệt Xuân sau khi nói xong nhìn Chu Thiên Bảo còn nói thêm, "Thiên Bảo, ngày mai sáng sớm ngươi liền đi tìm ngươi cái kia nhị biểu ca, làm hắn tới trong phòng tương xem tương xem, nếu là xem chung liền chạy nhanh mang đi, miễn cho ở nhà chọc phiền toái. Như thế nào là ta, ta đuổi mấy ngày nay lộ đều mệt chết, làm cha ta đi. Chu Thiên Bảo rũi tay đấm đấm chân, bất mãn nói: "Ta đi, làm Thiên Bảo hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, Thiên Bảo, ngươi mau về phòng ngủ đi thôi, mấy ngày nay đều mệt rồi." Chu Trùng Điệp đau lòng nhìn thoáng qua Chu Thiên Bảo nói: "Cũng đúng, vậy như vậy đi, đều mệt muốn chết rồi." Có gì sự trời đã sáng rồi nói sau. Lý Hổ ngày hôm sau buổi sáng vừa mở mắt, liền nhìn đến hai trường tồi ong ong mặt vây quanh ở hắn bên người, bốn con sáng lấp lánh đôi mắt đồng thời đang nhìn hắn. A, cứu mạng a. Lý Hổ một cái giật mình sợ tới mức lập tức liền tỉnh, hắn một bên oa oa kêu to, một bên cơ chân múa tay hướng phía sau góc tường co dù lại. Ha ha. Ha ha, người nhát gan Hai cái tiểu Nam Hải nhìn Lý Hổ Hoàng sợ đến bộ dáng, đều cảm thấy rất thú vị, hai người lẫn nhau liếc nhau, đều ôm bụng cười ha ha lên. Lý Hổ này sẽ phản ứng lại đây, hắn ở trong thôn bá đạo quán, trước nay chỉ có hắn khi dễ người khác, không có người khác khi dễ hắn phân. Trước mắt này hai tiểu đậu nha giống nhau, Nam Hải cũng dám dọa hắn. Lý Hổ tức giận đứng lên, nhằm phía hai cái tiểu đậu nha. Chẳng qua Lý Hổ bởi vì sinh kia chàng bệnh, cả người gầy một vòng lớn, Trước kia hắn có thể dễ như trở bàn tay đem này hai tiểu nam hài đều cấp chế trụ, chính là hiện tại, lại là một người đánh hai người thực cốt sức. Ba cái tiểu nam hài ở trong phòng ngươi một quyền ta một quyền đánh phi thường hăng say, Lý Hổ tuy rằng cũng ăn mấy quyền, nhưng là nói tóm lại hắn vẫn là không như thế nào có hại, kia hai cái tiểu đầu đinh bị đánh tê dảm thiết liên tục. Ai, nơi nào tới tiểu vương bắt đạn, làm gì đâu? Không phân vốn dĩ chính ôm mấy tháng đại tam nhi quét sân ở Nghe được phía trước trong phòng con trai cả nhị nhi không ngừng tê ơ, liền tới đây xem một cái, kết quả này vừa thấy, nàng lập tức liền khí không được, này không biết từ đâu ra tiểu nam hải, đem nàng hai cái nhi tử đánh ôm đầu tán loạn. Nương, hắn đánh ta. Nương, hắn khi dễ ta cùng ta ca. Hai cái tiểu đậu nha nhìn đến nương tới, giống thấy được cứu tinh giống nhau, chạy nhanh trốn hướng khổng phân phía sau. Khổng phân nhìn đến hai cái nhi tử trên mặt đều treo màu. Nàng khí vài bước tiến lên, một tay nhéo Lý Hổ Lỗ 2, liền ra bên ngoài kéo. Lý Hổ lại như thế nào bưu hãn, cũng chỉ là cái hài tử mà thôi, Khổng Vân dù sao cũng là cái người trưởng thành. Nàng nhéo Lý Hổ Lỗ 2, Lý Hổ căn bản là phản kháng không được. Khổng Vân dùng 10 thành 10 sức lực, Liêu Mạn túm Lý Hổ Lỗ 2 đem Lý Hổ xả tới rồi ngoài cửa, sau đó một chân đem Lý Hổ đá đến ngã ngồi trên mặt đất. Lý Hổ nơi nào ăn qua như vậy mà ta Hắn chỉ cảm thấy lỗ tai đều bị xé muốn rơi xuống, tay hướng trên lỗ tai một sờ, một tay đến huyết, lúc trước mục tiểu thụ đánh hắn, cũng không hạ quá như vậy tàn nhẫn tay, Lý Hổ vừa kinh vừa sợ, hắn oa một tiếng, gào khóc lên. Lý Hổ tiếng khóc đem đang ở bổ cảm thấy Vương Nguyệt Xuân cùng Chu Thiên Bảo đều bừng tỉnh, hai người tròng lên quần áo ra tới xem xét, lại là nhìn đến Lý Hổ trên mặt trong cổ đều là huyết, hai người đều hù hoàng sợ. Chương 403 có kẻ mà cả Đây là làm sao vậy?" Vương Nguyệt Xuân chạy đến Lý Hổ bên người, hướng về phía vẻ mặt tức giận khổng phân hỏi, "Hảo Hảo hài tử đánh thành như vậy, đợi lát nữa người khác tới, xem không chúng nhưng làm sao bây giờ a?" Ngươi sáng tinh mơ phát cái gì điên? Chu Thiên Bảo cũng là ôm đồng dạng ý niệm, hướng về phía khổng phân quát, "Đây là từ đâu tới đây giá hài tử, xem đem Chu Mậu Chu Hảo đánh thành gì dạng?" Khổng phân nói dùng ngón tay hướng nhà mình hai cái nhi tử, Vương Nguyệt Xuân bốn dĩ mới vừa đỡ Lý Hồ lên, sau đó nhìn đến chính mình hai cái tôn tử đều biến thành coi chạng oa, trên mặt cũng có bị móng tay chảo ra tới vết máu. Nàng không nói hai lời xoay tay lại liền cho Lý Hồ một bạt hai, lực đạo đại làm Lý Hồ không khỏi lại ngã ngồi trên mặt đất. Tay ngứa đúng không? Cho ngươi ăn cho ngươi uống, ngươi còn đánh ta tôn tử. Chết không được cha mẹ ngươi không cần ngươi." Vương Nguyệt Xuân chỉ vào Lý Hồ mắng, Lý Hồ nhìn vẫn luôn đối chính mình vẻ mặt ôn hòa, Vương Nguyệt Xuân bỗng nhiên trở nên như thế dữ tợn đáng sợ, hắn không khỏi oa khóc lớn lên, biên khóc biên hồ, ta phải về nhà, mau mang ta về nhà. Hôi cái gì hồi, về sau nơi này chính là nhà của ngươi. Chu Thiên Bảo hùng tận nói. Cái gì? Nhà ta đã ba cái nhi tử, còn muốn hắn làm gì? Khổng phân kinh hãi. Không phải nhà ta muốn, là nhị biểu ca gia muốn. Tiểu tử này về sau cấp nhị biểu ca đương nhi tử, nhưng còn không phải là chúng ta thân thích. Chu Thiên Bảo đối với Khổng Vân giải thích nói, nhị biểu ca có phải hay không nói qua, cấp 200 đồng tiền. Khổng Vân đỗng nhiên nhớ tới chính mình sinh lão tam kỳ, giống như nghe nhị biểu ca nương nói qua lời này. Chu Thiên Bảo đối với Khổng Vân gật gật đầu, Lý Hổ có chút mờ mịt nhìn hai người, hắn trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không được tốt cảm giác. Ai, Thiên Bảo Chúng ta đã trở lại. Đang nói, Chu Trùng Điệp thanh em liền từ ngoài cửa chuyển đến. Sau một lát, Chu Trùng Điệp mang theo một cái ăn mặc rách nát, dâu kéo cha nam nhân đi vào trong phòng, phía sau còn đi theo một cái xuyên đều thấy không rõ lắm nhan sắc ước chừng năm mê tới tuổi đầy mặt nếp nhân phụ nữ. Đây là có chuyện gì? Chu Trùng Điệp nhìn đến trong viện bộ ráng, kinh ngạc hỏi. Không có việc gì, mấy cái hài tử nghịch lợm, đánh nhau va chạm tới rồi. Vương Nguyệt Xuân nhìn đến người tới, chạy nhanh giải thích nói, nói xong chạy nhanh đi linh một cái khăn, tới đem Lý Hổ cổ cùng mặt lau khô. "Tuấn, Tuấn, đứa nhỏ này lớn lên quá thích người, aiu, xem này chằm vào, quá đau lòng người." Vị kia phụ nữ ngữ khí đau lòng nói, nàng chính là Chu trùng Điệp đại biểu tỷ, lúc này nàng đi đến Lý Hổ trước mặt, cẩn thận quan sát hạ, càng xem càng là thích. "Này các ngươi từ nào làm cho?" "Tốt như vậy một cái hài tử." Nhân gia cha mẹ thật sự từ bỏ. Nhị biểu ca nhìn Lý Hồi bộ dạng cũng rất vừa lòng. Cưới mẹ kế, có mẹ kế liền phải có cha kế, trước mắt mẹ kế Hoài hài tử, đứa nhỏ này đã có thể không ai muốn. Vương Nguyệt Xuân giải thích nói, "Ta nói Nguyệt Xuân, đứa nhỏ này vài tuổi." Nhìn số tuổi không nhỏ đi. Đại đường tỷ trước mắt, đột nhiên hỏi nói, "Mới 5 tuổi à? Tiểu Nam hài sao? 5 tuổi vẫn là mơ hồ đâu." cô ngươi này mang về hảo hảo dưỡng mấy năm, này khẳng định biết cùng các ngươi thân. Vương Nguyệt Xuân cô y đem hổ tử tuổi lại hướng tiểu nhân nói một tuổi sau lúc này mới trả lời. Đều năm tuổi, này cũng thật không nhỏ, chúng ta vốn là muốn tìm cái số tuổi tiểu một chút, ngươi cái này thật sự số tuổi có chút đại, nếu không phải nhìn lớn lên tốt như vậy, chúng ta đều không nghĩ muốn, nếu không, ngươi lại cấp tiện nghi một chút. Đại Đường tỷ bắt đầu có vẻ mặt cả lên. Ngươi nghĩ ra nhiều ít? Vương Nguyệt Xuân hỏi. Đại đường tỷ so ra 100 giá cả. Đại đường tỷ, chúng ta là hảo ý mới cho ngươi tìm như vậy cái Nam Ba Hoa, ngươi xem này Nam Ba Hoa, lớn lên như vậy nhân tài, 200 đồng tiền vẫn là xem ở thân thích trên mặt, sợ nhà ngươi tuyệt hậu lúc này mới thiện nghi, ngươi tin hay không? Tốt như vậy Nam Ba Hoa, đến nhà người khác cũng không phải là cái này giá. Vương Nguyệt Xuân phiết miệng nói. Kia 100 ngũ hành không? Nguyễn Xuân A, ngươi cũng biết, nhà của chúng ta tình huống đều là thân thích thiếu điểm nhi biết không? Chu trùng Điệp đại đường tỷ cùng chính mình nhi tử thương lượng một phen sau, lại thiển cười nói: "Không được không được, ít nhất cũng đến 1.8, ngươi đi nơi khác, giá cả cũng là như thế này, chính là lại là không thấy được như vậy tuấn hoa, hoa. ai làm ta người này tâm địa hảo đâu, sợ lão nhị gia không có sau, ai, không thể ở thiếu." Vương Nguyễn Xuân thở dài nói: "Thành Cứ như vậy. Cảm ơn các ngươi a, các ngươi đây là nhà của chúng ta đại ân nhân a. Chu Trùng Điệp đại đường tỉ vẻ mặt vui mừng hướng tới Nhi Tử gì chấn sử cái ánh mắt. Dị chấn tiến lên liền đi kéo Lý Hổ, mà thứ ba lan tắt từ bối túi tử, lấy ra một đống lớn giấy rất tiền, phóng tới trong viện trên bàn đá. Chu Thiên Bảo cùng Khổng Vân đều là ánh mắt sáng lên, Chu Thiên Bảo trước vọt qua đi, nắm lên một phen tiền liền bắt đầu số lên. Khổng Vân đem trong lòng ngực Hải Tử hướng Vương Nguyệt Xuân trong lòng ngực một tác, cũng là chạy qua đi đến tiền. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Lý Hổ còn không biết chính mình đã bị bán, hắn vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Di chấn Lôi kéo hắn cánh tay tay, khẩn trương hô: "Ngoan tôn tử, nãi nãi mang ngươi về nhà." Thứ ba Lan vẻ mặt ý cười cũng lại đây kéo Lý Hổ mặt khác một bàn tay. "Ta không phải ngươi tôn tử, ta chính mình có nãi nãi, đừng kéo ta." Ta phải về ta chính mình ra, cứu mạng a." Lý Hổ kinh hoàng thất thố không ngừng kêu to, còn dùng chân đặng trên mặt đất, chính là không chịu đi. Chỉ là Lý Hổ rốt cuộc cũng mới 6 tuổi, Di Trấn cùng Thứ Ba Lan đều là làm quán việc nhà nông người, hai người tuy rằng gầy, chính là cũng là có sức lực. Thứ Ba Lan nhìn thoáng qua Di Trấn, Di Trấn một phen liền đem Lý Hổ khiêng lên. Bên này Chu Thiên Bảo cũng đã đem tiền đếm xong rồi, 180 đồng tiền, xu không kém. Chu Thiên Bảo lúc này đàng ra không tới, cười đối với Thứ Ba Lan nói: "Đại biểu cô, đứa nhỏ này a, không nghe lời liền đánh, đánh ngoan biết sợ sẽ hảo." "Hiểu được hiểu được, chúng ta đây đi rồi a, quay đầu lại đi trong nhà ngồi a." Thứ Ba Lan vẻ mặt vui vẻ, nàng hướng về phía Chu gia mọi người vẫy vẫy tay, sau đó cùng dì Trấn cùng nhau mang theo Lý Hồ đi rồi. "Ha ha, nương, vẫn là ngươi có bản lĩnh, này tiền trên đỉnh nhà chúng ta một năm kiếm." Chu Thiên Bảo nói liền đem tiền thu hồi tới, đưa cho Khổng Phân. "Ngươi đây là làm gì? Nay tiền lại chưa nói đều là của ngươi, hai người các ngươi số tuổi tiểu, quản không được tiền, này tiền ta tới bảo quản, các ngươi yêu cầu khi lại cho các ngươi." Vương Nguyệt Xuân nói một phen đoạt lấy trang tiền túi. "Không được, đứa nhỏ này cũng là ta phí không ít công phu mang về tới, dựa vào cái gì tiền đều cho ngươi bảo đảm, cho ta một nửa, ta đi mua điểm nhi rượu trở về." Chu Thiên Bảo không làm. "Ngươi à, nhà này còn muốn xây nhà, ba cái hài tử, mọi thứ đều yêu cầu tiền, cấp, đây là 5 đồng tiền, đủ ngươi đánh rượu." Vương Nguyệt Xuân móc ra 5 đồng tiền nhét vào Chu Thiên Bảo trong tay. Chương 404 núi sâu. Chu Thiên Bảo bắt được tiền, tâm tình rất tốt, hắn hướng về phía Vương Nguyệt Xuân nói, "Giữa trưa xào cái trứng gà, ta đi mua rượu, mấy ngày nay chính là mệt muốn chết rồi." Lý Hồ một đường khóc một đường giãy giụa. Cuối cùng mệt mơ màng ngủ đi qua, chờ hắn tỉnh lại sau, lại là một cổ tử mùi mốc xông vào mũi, hắn mờ mịt ngồi dậy đánh giá hạ bốn phía. Lý hổ đập vào mắt có thể với tới chính là bồn tường, còn hữu dụng giấy cửa sổ. Hắn thối đầu nhìn nhìn, phát hiện chính mình liền ngủ ở một trương phá chiếu thượng, trên người cái một giường hắc nhan sắc đều nhìn không ra tới bố, kia sợi mùi mốc chính là từ nãy bố thượng phát ra. A Lý Hổ gắt bỏ đem kia khối tang bố ném tới một bên, hắn lúc này nhớ tới phía trước phát sinh sự tình. Lý Hổ linh hoạt nhảy dựng lên, liền hướng ngoài cửa phòng đi, kết quả một lao ra đi, hắn lập tức ngây ngẩn cả người, chỉ thấy bốn phía đều là cao tung núi lớn, sắp trời lúc này đã bắt đầu phim đen, núi lớn đen tuyền bóng dáng mặt tiền cửa hiệu ma đến, Lý Hổ lại quay người lại nhìn về phía chính mình chạy ra phòng ở. Một tòa chỉ có hai cái phòng màu vàng bùn phòng ở. Đơn độc đứng ở này tối tăm bên trong, hắc hắc cổng to vỏ như là một trương miệng giống nhau, hai phiến giấy cửa sổ giống như là hai con mắt, đang ở yên lặng nhìn chằm chằm hắn. Lý Hồ nào gặp qua loại này trường hợp, hắn lập tức sợ tới mức cả người phát run. Lúc này, từ trong núi bỗng nhiên truyền đến một trận không biết cái gì động vật tiếng kêu, Lý Hồ kêu thảm thiết một tiếng liền phát trở về buồn trong phòng. Hắn đem vừa rồi kia miếng vải rách nhặt lên, đem chính mình từ đầu tới đuôi ngông kín mít sau Trừng lớn đôi mắt sợ hãi nhìn về phía ngoài cửa. "Nương, như vậy hữu dụng sao?" Di chấn chánh ở một bên bụi cỏ chung, nhìn đến Lý Hổ đã chịu kinh hách bộ dáng sau, hướng tới thứ ba lan hỏi. "Như thế nào vô dụng? Cái kia sát ngàn đao nữ nhân vừa tới nhà ta khi không phải không nghe lời, đem nàng ném nơi này ném nửa tháng, lại nhìn đến đại ca ngươi khi, ngươi không gặp kia nóng hổi kính, này tiểu oa nhi quan, cái hai ngày, trước hạ hạ hắn dũng khí." Đến lúc đó liền sẽ nghe lời, đừng nghe Chu Thiên bảo cái kia ngốc tử nói, ta mua tới cũng không phải là đánh thành kẻ thù. Thứ ba Lan Dạ dỗ gì chấn, "Nương, ta cũng muốn cái bà nương, mua đứa nhỏ này tiền cũng còn không bằng cho ta mua cái bà nương, có bà nương, đứa nhỏ này không phải có rất nhiều." Dạ chấn nghe được thứ ba Lan nhắc tới đại tẩu, không khỏi trong miệng chú nói, "Mua bà nương kia đến bao nhiêu tiền? Đại ca ngươi ra hiện tại năm cái nha đầu a." một cái mang bả cũng chưa, ta lão Hà ra mắt thấy liền phải cản phía sau. Này nam oa oa vẫn là đại ca ngươi ra gã lão đại nha đầu lễ hỏi, hắn đều lấy ra tới, còn còn không phải là vì cấp ta lão Hà ra thêm cái mang bả. Đại ca ngươi nói, quay đầu lại chờ lão nhị nha đầu gã đi ra ngoài khi, lại cho ngươi cưới vợ dùng. Thứ ba Lan bắt đầu lại nhảy cờ trách khởi gì chấn tới. Vẫn là ta đại ca hảo. Di chấn nghe thấy cái này tức khắc cười đến miệng đều khép không được. Hào, ta đi về trước, ngươi chớ thủ, đừng làm cho đứa bé này chạy ném, nửa đêm về sáng ta làm nhị nha đầu tới thế ngươi. Thứ ba Lan dặn dò xong sau liền hướng trong nhà đi đến. Nay buồn trong phòng trụ người đã sớm không còn nữa, nơi này ly trong thôn cũng có một ít khoảng cách, trong núi vốn dĩ liền hẻo lánh, vị trí này càng là không ai tới, cho nên Lý Hổ ở chỗ này, liền tính là la to cũng không ai có thể phát hiện. Cứ như vậy, Lý Hổ bị ma 2 ngày 2 đêm sau lại khát lại đói hắn nhìn đến thứ ba lan cùng gì chấn khi, kích động thất thanh khóc giống lên, theo sau, Lý Hổ thuận theo sửa miệng, kêu nổi lên gì chấn cha. Hai người đem Lý Hổ mang về nhà chung, đối ngoại xưng Lý Hổ là từ bà con xa thân thích kia quá kế cấp gì chấn nhi tử, loại sự tình này, trong núi thấy nhiều không trách, cho nên đại gia ai cũng chưa vạch trần, chỉ là chúc mừng Hà gia có hậu. Lý Hổ cứ như vậy, đổi thành gì hưng, cứ như vậy ở Hà gia ở số dưới Lục Nguyên thu được mục Tú Tin, đã là 8 tháng đế, hắn kiến tập thời gian cũng sắp kết thúc, vốn là 9 tháng nhất hảo liền phải khai giảng báo danh, nhưng là hắn lại bởi vì mục Tú Tin mà cùng lão sư đình giảng, có thể trễ chút nhi phản hồi trường học. Lục Nguyên từ mục Tú Tin biết Trần Tiểu Liên tình huống, nội tâm cũng là đối nàng tràn ngập đồng tình, vốn dĩ mục Tú là làm hắn hỏi thăm một chút thành phố có hay không xe lăn có thể bán ra, Lục Nguyên trực tiếp trước ra tiền mua sắm. bất quá xe lăn vừa lúc tiêu hóa, muốn một vòng lúc sau mới có thể đưa đến bệnh viện, Lục Nguyên dứt khoát cũng không biết hồi âm, chuẩn bị trước khi đi, đem xe lăn tự mình đưa đến một tú nơi đó, tái kiến thấy nàng. "Tỷ, hôm nay có ta tin không?" Mục Tú cơ bản mỗi ngày đều sẽ hỏi một chút Mục tiểu thụ. "Không có, ai tin a, như thế nào ngươi luôn là hỏi?" Mục Tàu mơ hỏi, "Lần trước viết thư cho người khác giúp tiểu Liên hỏi thăm xe lăn." Mục Tú trả lời nói xong, nghĩ nghĩ, lại không cam lòng hỏi, "Tỷ, ngươi có phải hay không ra cửa? Tin đưa lại đây thời điểm trong nhà không ai hoặc là người phát thư gõ cửa ngươi không nghe được?" "Các ngươi mỗi ngày vừa lên học, ta đưa Xuân Phong đi học trực tiếp liền mua đồ ăn đã trở lại, một khắc cũng chưa ở bên ngoài trầm trễ, về đến nhà chính là ở trong viện làm việc nhà, bên ngoài gõ cửa không có khả năng nghe không được, ngươi nếu không tin tưởng, về sau đừng hỏi ta." Mục tiểu thụ bất mãn nói, "Đi, ta này không phải sốt rồi sao? Ngươi xem Tiểu Liên mấy ngày nay gầy thành gì dạng." Nghe Xuân Phong nói, Tiểu Liên vì dạ mệt bất đi về lúc cỡ, ăn uống ít đến thiếu, thật là đáng thương. Mục Tú giải thích nói, "Mục tiểu thủ trầm mặc một chút, đích xác, Trần Tiểu Liên kia cảm, hiện tại tiêm cùng cái cái rồi dường như. Được rồi, ta lưu ý một chút. Đúng rồi, ngươi cho ai viết tin? Có phải hay không Lục Nguyên?" Mục tiểu thủ dĩ nhiên phản ứng lại đây, Nang nhìn Mục Tú hỏi, "Đúng vậy, hắn không phải cả ngày ở bệnh viện sao? Cái này hắn hiểu biết." Mục Tú nhưng thật ra thoải mái hào phóng thừa nhận, dù sao tin tới Mục tiểu thụ cũng sẽ nhìn đến, trốn chốn tránh tránh cũng không gì ý nghĩa. "Như thế nào luôn phiền toái người khác? Tính tính, việc này ta cũng quản không được, đừng luôn là thiếu người nhân tình, dưới bầu trời này, nhân tình nợ là khó nhất còn mà." Mục tiểu thụ nghĩ đến Lục Nguyên, Lại nghĩ đến hắn bên người khẳng định không ít nữ sinh vây quanh, cho nên nàng hiện giờ đảo sợ Mục Tú số tuổi quá tiểu bị lừa, bởi vậy không phải rất muốn nàng cùng Lục Nguyên có quá nhiều tiếp xúc. "Thì, ngươi yên tâm đi, ta nhất định nghe ngươi lời nói." Mục Tú chạy nhanh hùng nói, "Nhanh ăn cơm đi, lập tức lại muốn thượng tiết tự học buổi tối." Mục Tiểu Thụ vỗ nhẹ hạ Mục Tú tay. Chân Húc Huy vẫn luôn đều ở vùi đầu ăn cơm, đến nỗi ăn ra tới chính là cái gì tư vị. chỉ có chính hắn trong lòng minh bạch, hắn hiện tại chỉ có một mục tiêu, chính là nỗ lực học tập, hảo hảo học tập, hắn nhất định phải thi đậu đại học, hắn muốn trở nên nổi bật, như vậy, Mục Tú mới có thể đối hắn nhìn với con mắt khác. Thức mau, lại đến cuối tuần. Nương, tiểu liên sách vợ quên mình nơi này, ta muốn đưa qua đi, bằng không chờ nàng nương tới bắt đều buổi tối, tiểu liên nên nhiều nữa cấp a. Mục Xuân Phong đối với đang ở quẹt rắc Mục tiểu thụ nói, Không thấy ta chính bội vàng, chờ giữa trưa, giữa trưa chúng ta đi ngươi bà gì ra? Mục tiểu thụ xem hôm nay thời tiết hảo, chuẩn bị buổi sáng đem chăn đều lấy ra tới phơi phơi. Chương 405 Lục Nguyên đưa xe lăn. Nương, ta đây chính mình đi thôi, bằng không chậm trễ một buổi sáng. Tiểu Liên muốn lo lắng. Mục Xuân Phong nhất hiểu biết Trần tiểu Liên đối học tập chấp nhất. Trần tiểu Liên quá dụng công, tan học mọi người đều ở chơi thời điểm. Nàng cũng cầm sách giáo khoa không chịu buông, loại này học tập thái độ là Mộc Xuân Phong quả thực hổ thẹn không bằng. Ngươi nhưng đừng đi lạ, không được, ta muốn đích thân đưa ngươi qua đi. Mục Tiểu Thụ hiện giờ chính là đem Mộc Xuân Phong xem thành đôi mắt hạt châu. Trước mắt rất nhiều thượng năm nhất tiểu học sinh đều là chính mình trên dưới học, vốn dĩ Mộc Xuân Phong cũng là chính mình trên dưới học, chính là từ lý hổ ném sau, Mục Tiểu Thụ tâm thái hoàn toàn băng rồi, nàng bắt đầu kiên trì lôi đả bất động đi ghép Xuân Phong. Mộc Xuân Phong cũng biết Mộc Tiểu Thụ là bởi vì lý Lý Hồ sự tình mới biến trông gà hóa cuốc, tuy rằng Lý Hồ Luân là khi dễ nàng, chính là Lý Hồ liền như vậy không thấy, Mộc Xuân Phong trong lòng cũng là có chút khổ sở, cho nên Mộc Xuân Phong cũng lý giải Mộc Tiểu Thụ hiện giờ khẩn trương, cũng không có tỏ vẻ ra quá lớn không muốn. Xuân Phong, ta vừa lúc muốn đi ra ngoài mua điểm nhi đồ vật, ta đưa ngươi qua đi. Mộc Tú có mang ba rồi, cố tình trong không gian thật đúng là không có thứ này. gia liền biết, gì hai tốt nhất. Mục Xuân Phong vui vẻ chạy tiến phòng ngủ, cầm lấy sách vợ liền lôi kéo một tú hướng ra phía ngoài đi đến. Giữa trưa ta cùng Húc Huy qua đi ăn cơm, các ngươi liền ở đồ ăn vật phô đường chạy loạn. Mục tiểu thụ ở sau người nói, "Tuất tỷ." Mục Tú nắm Mục Xuân Phong, hai người cùng nhau đi ra ra môn. Chỉ là Mục Tú không nghĩ tới, thế nhưng mới ra môn, liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm. Mộc Tú theo Thanh Nghiêm phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một bộ bạch y Liễu Lục Nguyên, cầm phong thư, đang ở hồi đường biên một cái ngồi chơi cờ la bá. "Lục Nguyên." Mộc Tú bước nhanh đi qua đi, nhẹ giọng kêu. "Lục Nguyên kỳ thật tối hôm qua cũng đã tới rồi trấn Bình huyện, chỉ là quá muộn, hắn liền tìm cái nhà khách trú hạ, nay sáng sớm Tinh Mơ liền tới tìm Mộc Tú, chỉ là này ngõ nhỏ biển số nhà hào rất nhiều đều đã bốc ra, thật đúng là không hảo tìm." Lục Nguyên đang ở hồi đường. Đột nhiên nghe được 목 tú thanh âm, hắn đứng dậy, chuyển qua tới liền nhìn đến cái kia thương nhớ ngày đêm nhân nhi chính tiểu ngữ doanh doanh hướng hắn đi tới. Lục Nguyên đối với chơi cờ lao bán nói thanh tạ, cũng cười lên hướng 목 tú đi qua. "Ngươi, như thế nào tới?" 목 tú nhịn không được hỏi. "Ta thấy tập kết thúc, lần này trực tiếp liền hồi trường học, trước khi đi, lại đây nhìn xem ngươi." Lục Nguyên nói, làm 목 tú trong lòng dâng lên ngọt ngào cảm giác. Ngươi muốn vội liền đi vội ngươi, viết phong thư là được." Mục Tú khẩu thị tâm phi nói, nàng mới sẽ không thừa nhận, nàng cũng muốn gặp đến Lục Nguyên. "Lần này ta thật đúng là cần thiết muốn tới, bởi vì ta đem xe lăn mang lại đây." Lục Nguyên mặt mang tươi cười nói, "Ta chỉ là là ngươi hỏi thăm một chút, ngươi liền lấy lòng, còn mang theo lại đây." Mục Tú kinh ngạc cực kỳ. "Dù sao ngươi khẳng định muốn mua, còn không bằng ta trực tiếp một bước đúng chỗ, giao hàng tận nhà." Mộc Tú trầm mặc, Lục Nguyên đích xác thực hiểu biết nàng, nàng là vô luận như thế nào đều phải mua, chỉ là không nghĩ tới Lục Nguyên là cái hành động phái, ở nàng còn đang đợi tin tức thời điểm, hắn đã toàn bộ làm tốt. Cảm ơn ngươi. Đây đều là việc nhỏ. Lục Thúc Thức hảo. Bên cạnh Mộc Xuân Phong rốt cuộc cắm thượng lời nói, Lục Nguyên lúc này mới nhìn đến một túi bên cạnh bị hai người quên đi Mộc Xuân Phong. "Mong đệ, ngươi trưởng cao a?" Lục Nguyên sờ sờ nâng đầu. Lục thúc thúc, ta hiện tại kêu Xuân Phong, Mộc Xuân Phong, như tắm mình trong gió xuân. Mộc Xuân Phong nghiêm túc sửa đúng nói. Xuân Phong năm nay học tiểu học năm nhất, trước kia tên không dễ nghe, liền cho nàng sửa lại tên. Mộc Tú giải thích nói, "Hảo, tên này khởi dễ nghe, Xuân Phong đã thành học sinh tiểu học. Ta gì hai cho ta khởi tên, đương nhiên dễ nghe." Mộc Xuân Phong đắc ý bộ dáng, đầu đến Lục Nguyên cùng Mộc Tú đều không chỉ có mỉm cười. Lục Đại ca, ta lúc này trước đưa Xuân Phong đi đồ an vật cửa hàng, sau đó lại đi lấy xe lăn đi." Mục Tú quay đầu đối Lục Nguyên nói, "Haĩnh, ta bồi ngươi đi một chút. Chỉ cần Mục Tú tại bên người, trước làm cái gì, sau làm cái gì, với hắn mà nói đều là không sao cả." Hai người trước đem Mục Xuân Phong đưa đến đồ an vật cửa hàng, Mục Tú đơn giản công đạo cuối tuần đỗ quên giữa chưa nhiều làm điểm nhị cơm, liền đi theo Lục Nguyên đi nhà khách lấy xe lăn. Trấn Bình huyện không lớn, thực mau liền đến nhà ga bên nhà khách, cái này nhà khách Mộc Tú trước kia cũng trù quá, Lục Nguyên lần này trụ chính là lầu 1, mở ra phòng, một chiếc mới tinh xe lăn liền ánh vào mi mắt, này xe lăn liền cỡ lặt tiệc lá mỏng đều không có xe xuống, ý nột tài chất loe ánh sáng. Mộc Tú đi ra phía trước, đẩy xe lăn xoay một chút, đi trước phi thường thông thuận. Lục Đại ca, này xe lăn thật không sai. Mộc Tú phi thường vừa lòng. Đây là mới nhất khoản xe lăn, bằng không ta cũng sẽ không chờ lúc này mới đưa lại đây. Mới nhất khoản? Có cái gì bất đồng? Mục tú đối xe lăn thật đúng là không phải thực hiểu biết. Hiện tại thường xuyên nhìn đến xe lăn là chỉ có thể có người ở phía sau đẩy mới có thể đi, chính là cái này xe lăn là tay cầm xe lăn, vẻ ngoài cùng bình thường xe lăn giống nhau như lúc, chỉ là ở bình thường xe lăn cơ sở thượng ra tăng rồi một bộ tay cầm điều khiển trang bị. Có thể dùng đôi tay tới chuyển động xe lăn, khống chế thẳng hành, chuyển biến, thao tác phi thường linh hoạt. Lục Nguyên một bên nói một bên ngồi trên xe lăn, làm mẫu cấp Mục Tú xem. Mục Tú xem Lục Nguyên thuần thục tư thế, cũng nhận không ra tò mò, đi lên thử thử, thực mau là có thể chính mình thao tác, thật là phương tiện cực kỳ. Lục đại ca, ta thế tiểu liên trước cảm ơn ngươi, tiểu liên có cái này xe lăn, sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng trên dưới học vấn đề. Mộc Tú kích động nói: "Tiểu Liên nhất hẳn là cảm tạ chính là ngươi, vẫn là ngươi trước hết nghĩ đến cho nàng chuẩn bị cái xe lăn." Lục Nguyên nói thật là lời nói thật. "Lục đại ca, này xe lăn bao nhiêu tiền, ta trước cho ngươi, giữa trưa cùng nhau ở ta dìa ra ăn cơm, ngươi nhưng ngàn vạn miễn bản tiền sự tình." Mộc Tú đối Lục Nguyên công đạo nói: "Ta từ bệnh viện đi bên trong giới, không mấy cái tiền tính." Lục Nguyên biết Mộc Tú kiếm tiền không dễ dàng. Này xe lăn tiền, không cần hỏi, cũng biết khẳng định là mục tú trước lớp thượng. Nay không thể được, Lục đại ca, ngươi nếu không thu này tiền, về sau ta có việc liền không tìm ngươi. Mục tú biết Lục Nguyên có tiền, chính là nhà ai tiền cũng không phải gió to quá tới, nàng không thể muốn. Như vậy đi, lần trước ngươi mang đồ ăn vặt thực không tồi, ta bạn cùng phòng đều thích ăn, lần này ngươi lại nhiều cho ta lấy chút, ta mang về cho bọn hắn, cái này kêu làm lấy vật đổi vật. Lục Nguyên đề nghị nói: "Cái đồ ăn vặt, giá trị không được mấy cái tiền, này mục tú do dự nói. Ngươi như thế nào như vậy bà bà mụ mụ, ở bệnh viện mới nhận thức thời điểm, ngươi thu ta tiền cơm cũng không phải là cái dạng này, như thế nào hiện tại ngược lại phóng không khai đâu?" Lục Nguyên nửa là chế nhạo nửa là cảm khái nói. Mục Tú nhịn không được che miệng cười, khi đó nàng là thật nghèo, bất luận cái gì một cái kiếm tiền cơ hội đều sẽ không bỏ qua. Chương 406 xe lăn. Nhìn đến Mục Tú cười, Lục Nguyên cũng nghĩ đến lúc ấy, thời gian quá thật mau a. Hành, vậy nói như vậy định rồi, ta nhất định cho ngươi mang rất nhiều rất nhiều đồ ăn vật trở về. Mục Tú cũng không khách sáo, chờ theo sau đi tham lục gia gia lục mãi mãi thời điểm, nhiều mang điểm nhi đồ vật qua đi, lại nói tiếp cũng đã lâu không đi qua tỉnh thành. Kia chúng ta đi thôi. Lục Nguyên quống lên ba lô, đẩy xe lăn, đi trước hướng phục vụ đại đem phòng phí kế toán, chờ buổi chiều liền trực tiếp rời đi. Tiểu Dượng, vội vàng đâu? Mục Tú bước vào đồ án vật cửa hàng, nhìn đến Tống Thuận Lợi đang ở tính tiền, tiến lên chào hỏi. Mục Tú a, ngươi gì ở hậu viện, ngươi đi đi. Tống Thuận Lợi lúc này đang ở vội, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mục Tú cùng Lục Nguyên, hắn nhìn đến Mục Tú mang theo một cái nam sinh, hai người còn đẩy một cái xe lăn, tuy rằng có chút tò mò, nhưng là hắn là một cái dượng. cũng không tiện hỏi nhiều, cho nên khiến cho các nàng trước vào nhà. Đồ ăn vật chủng loại thật đúng là nhiều, như vậy bệnh biện, Đảo vẫn là lần đầu tiên thấy. Lục Nguyên vừa rồi cùng Mục Tú đưa Mục Xuân Phong thời điểm, cũng không có tiến vào, chỉ là đứng ở cửa, lúc này hắn đi đến, không khỏi cảm thán nói: "Lục đại ca, chúng ta trước đem xe lăn đẩy mạnh hậu viện, ta lại mang ngươi hảo hảo tham quan một chút." Tốt. Lục Nguyên đi theo Mục Tú phía sau, đem xe lăn hướng hậu viện đẩy. Tiểu gì? Mục Tú tiến sân liền nhìn đến Chu Đỗ Quyên chính mang theo hai đứa nhỏ ở trong viện chơi thổ. Mục Tú, đây là ngươi bằng hữu a? Chu Đỗ Quyên xoay đầu, đầu tiên nhìn đến chính là Mục Tú bên người Lục Nguyên, nàng đầu tiên là trong lòng cảm thán một tiếng, thật là một cái anh tuấn hậu sinh, cảm thán xong sau lại nhìn thoáng qua Mục Tú khẩn trương hỏi. Ở Chu Đỗ Quyên xem ra, Mục Tú năm nay đã 16, ở trước kia đều đã gả chồng. Chỉ là lúc này Mục Tú còn ở đọc sách, cũng không thể yêu sớm. A Di hảo. Lục Nguyên có lễ phép đối với Chu Đấu quên chào hỏi. "Tiểu gì, đây là Lục Nguyên, ta bằng hữu, hắn là bác sĩ, lúc trước ta muội muội Tiểu Hoa ở tỉnh thành nằm viện, sau lại cha ta ở huyện bệnh viện, Lục đại ca đều giúp chúng ta không ít độ." Mục Tú giới thiệu nói. "Lục bác sĩ a." Chu Đấu quên vừa nghe là bác sĩ, lập tức liền lộ ra gương mặt tươi cười. Ở nàng Úy Tường Trung, bác sĩ đều là có bằng lĩnh ngợi, khẳng định sẽ không lừa mục tú. Thu gì các nàng đâu? Mục tú nhìn nhìn bốn phía. Nghe Xuân Phong nói các ngươi giữa trưa đều ở chỗ này ăn cơm, mây tía tỷ liền đi ra ngoài mua đồ ăn, Tiểu Liên cùng Xuân Phong đều ở trong phòng làm bài tập đâu. Chu Đỗ quên trả lời nói, chúng ta đây trước đem xe lăn đẩy qua đi, làm Tiểu Liên thử xem. Mục tú nói, vừa rồi mục tú tiên tiến tới, Lục Nguyên theo sát liền đứng ở mục tú bên lề, hai người vừa lúc đem phía sau xe lăn cấp trạng, lúc này Lục Nguyên xoay người, phía sau xe lăn liền lộ ra tới. "Xe lăn, đây là cấp tiểu Liên mua a." Chu Đỗ Quyên nhìn đến xe lăn, kinh ngạc đi lên trước, ngó trái ngó phải. "Đúng vậy, ta cùng Thu Dĩ nói qua, nàng làm ta hối trợ mùa, này không, Lục đại ca vừa lúc ở Tô trợ phía Nam bệnh viện, lấy lòng xe lăn đưa tới." Mục Tú nói, Lục Nguyên, ngươi thật là người hảo tâm." Chu Đỗ quên lập tức đối Lục Nguyên hảo cảm bay lên tới rồi một cái tân độ cao. "A dị, đây đều là chuyện nhỏ không tốn sức gì." Lục Nguyên khiêm tốn nói. "Đi thôi." Mục Tú mang theo Lục Nguyên hướng Tiểu Liên phòng đi đến. "Ngông, ngông, ngông, không hạng hướng thiên ca, Bạch Mao." Bạch Mao tiểu Liên lắp bắp đang ở bối thơ cổ. "Bạch Mao phù nước biết, Hồng trưởng bắt thanh ba." Mục Xuân Phong tiếp qua đi. Ai, Xuân Phong, ta nếu có thể giống ngươi giống nhau thông minh thì tốt rồi." Tiểu Liên Huệ phải nói, "Ngươi so với ta thông minh nhiều, nay đầu thơ ta chính là một năm trước đi học, ta gì hai dạy ta. Thật hâm mộ ngươi, có cái thông minh có khả năng gì hay, cái gì đều sẽ." "Tiểu Liên, ta gì hai nói, cho dù là chính mình thân cha thân mẫu lại có thể làm lại thông minh, đều không bằng chính mình hảo hảo học tập một thân bản lĩnh, ai đều không dựa, chỉ dựa vào chính mình." Mộc Xuân Phong học ra dáng ra hình. Mộc Tú đại quẫn. Lục Nguyên ở ngoài cửa nghe được bên trong đối thoại, thật sâu nhìn thoáng qua Mộc Tú, khó được nàng tưởng như thế minh bạch. "Xuân Phong, Tiểu Liên, các ngươi hai cái tác nghiệp làm xong không?" Mộc Tú trực tiếp đẩy cửa ra, đi vào. "Gì hay?" Mộc Tú tỉ. Hai người cùng nhau mở miệng hô, sau đó Tiểu Liên chính là trộm đánh giá lên Mộc Tú bên người Lục Nguyên. "Tiểu Liên, tới." mà ngươi xem dạng đồ vật. Mục Tú chuẩn bị cho nàng một kinh hỉ. Thứ gì? Trần Tiểu Liên tò mò hỏi. Người trước nhắm mắt lại. Trần Tiểu Liên nghe lời nhắm hai mắt lại, Mục Tú ý bảo Lục Nguyên đem xe lăn đẩy đến mép giường, hai người một tả một hữu xăm nàng, đem Trần Tiểu Liên đỡ tới rồi trên xe lăn. "Hảo, mở mắt ra đi." Mục Tú vừa dứt lời hạ, Trần Tiểu Liên liền gấp không chờ nổi mở mắt. "Hoa, đây là xe lăn." Trần Tiểu Liên kinh hỉ nói: Trước kia Trần Tiểu Liên cũng không có gặp qua Xê Lan, chỉ là tới huyện thành sau, nàng có đôi khi ở trong tiệm ngồi khi, nhìn đến có người dùng qua Xê Lan, Thu Mây Tiễn nói cho nàng đó chính là Xê Lan, Trần Tiểu Liên dùng tay run rẩy vớt bắt tay, lạnh băng xúc cảm, như thế chần thật, ngay sau đó, Trần Tiểu Liên bỗng nhiên lên tiếng khóc lớn lên. Mộc Tú, Lục Nguyên cùng Xuân Phong giật nhảy mình, Mộc Tú vội vàng ôm Trần Tiểu Liên. Tiểu Liên Ngươi đừng khóc, làm sao vậy, có cái gì không thoải mái sao? Tiểu liền, ngươi làm sao vậy? Liền tru đô quên đều vây quanh lại đây. Ô ô ô, ta là rất cao hứng. Ô ô ô, ta chính là muốn khóc Trần Tiểu liền nghẹn ngào nói. Mục tu ôm ôm Trần Tiểu liền, lấy ra khăn tay, giúp nàng xoa xoa nước mắt. Tiểu liền, muốn khóc liền khóc đi, chúng ta chờ ngươi khóc đủ rồi, lại dạy ngươi dùng như thế nào xe lan. Da khóc đủ rồi, lúc này liền dậy ta đi. Trần Tiểu Liên lập tức không khóc, thực mau liền khôi phục bình thường. Một tú đỡ Trần Tiểu Liên thượng xe lăn, sau đó tay cầm tay bắt đầu giáo Trần Tiểu Liên như thế nào thẳng hành, như thế nào chuyển biến, như thế nào phanh lại. Trần Tiểu Liên thực mau liền học được, nhưng là rốt cuộc tuổi con nhỏ, trên tay lực cánh tay còn không phải thực đủ, ở trong sân chuyển vài vòng liền mệt mỏi, bất quá hơi chút nghỉ ngơi một lát liền lại hảo. Tiểu Liên, nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Ta lại truyền hai vòng. Chân Tiểu Liên lúc này lần đầu tiên như thế thông thuận ở trong viện chạy tới chạy lui cái loại này mới lạ cảm giác làm nàng nhịn không được ha ha ha nở nụ cười. Thu mây đi mua đồ ăn trở về, trước hết nghe đến chính là Trần Tiểu Liên cười vui thanh, đi vào sân nhìn đến chính là Trần Tiểu Liên ngồi ở trên xe lăn, đôi tay không ngừng chuyển động, mà xe lăn mang theo nàng ở trong sân tự do khắp nơi chạy vội. Thu mây tia che miệng lại, hóc mắt liền đỏ, cảnh tượng như vậy, trước kia chỉ tồn tại nàng trong ngộng, tuy rằng tiểu liên cũng không có hảo, nhưng là hiện tại ít nhất có thể nghĩ đến đâu, là có thể đến nơi nào, không cần mọi chuyện đều phải dựa vào nàng. Chương 407 Ghen Ghét Nương, nương, ngươi đã trở lại, ngươi mau xem, ta có thể chính mình đi đổ nước, về sau ăn cơm ta có thể chính mình ra tới ăn cơm, ta còn có thể chính mình đi đi học. Chính mình đi trên đường mua đồ vật, ta có thể làm tốt thật tốt nhiều sự tình Trần Tiểu Liên hưng phấn nói một kiện lại một kiện người thưởng có thể làm bình thường nhất sự tình, mà đối nàng tới giảng, lại là hi vọng xa vời đã lâu sự tình. Thu Mây Tiếc ôm chặt lấy Trần Tiểu Liên, sớm đã rơi lệ đầy mặt, hễ nay nói, đều do nương, không có cho ngươi một cái khỏe mạnh thân thể. Nương, ngươi là trên đời tốt nhất nương. Trần Tiểu Liên cũng ôm chặt lấy Thu Mây Tiếc. Chu Đỗ quên xoa xoa khóe mắt, này đương nhiên, nước mắt Điểm Nhi đều thấp, nhất xem không được trường hợp như vậy. "Lúc bác sĩ, ngươi như thế nào ở chỗ này?" Trong viện Ôn Nhu không khí bị đột nhiên tới thanh âm đánh gãy. Mục Tiểu Thủ cùng Trần Húc Huy mới vừa tiến sân, hai người đều trước tiên bị Lục Nguyên hấp dẫn ánh mắt, Mục Tiểu Thủ đột miệng thốt ra khai thanh hỏi. "Cây nhỏ tỷ?" Lục Nguyên chào hỏi. "Tỷ?" Lục đại ca cấp tiểu liên đưa xe lăn tới. Mộc Tú chỉ chỉ đang ngồi ở trên xe lăn Trần Tiểu Liên. Trần Húc Huy trong lòng đau xót, quả nhiên, Mộc Tú tìm chính là Lục Nguyên, phía trước hắn đều là phòng đoán, cũng không có tận mắt nhìn thấy đến, trong lòng còn còn không có như vậy khổ sở, mà lúc này, tận mắt nhìn thấy, chính thai sở nghe, hắn chỉ cảm thấy cả người đều như truy động băng, sắc mặt nháy mắt trở nên phi thường khó coi, ngay sau đó càng thống hận chính mình vô năng. Mỗi ngày phiền toái nhân gia Lục bác sĩ Này còn làm nhân gia đại thật xa cấp đưa lại đây, thật là không biết xấu hổ." Mục tiểu thụ tức giận nói xong, ta liếc mắt một cái Mục Tú. Mục tiểu thụ nói xong Mục Tú sau, lại cười đối Lục Nguyên nói, "Lục bác sĩ a, thật là ngượng ngùng, ngươi xem chúng ta thiếu các ngươi ra nhiều như vậy, này lại cho các ngươi thêm phiền toái." "Thì, ngươi nói cái gì đâu?" Lục Nguyên chạy một buổi sáng đều đối bụng. Mục Tú đương nhiên khẩn trương đánh gậy Mục tiểu thụ nói, Nàng phía trước làm cái gì đều đẩy nói đến là hỏi Lục gia mượn tiền, nay tính xuống dưới mượn Lục gia không ít tiền, Mục tiểu thụ như vậy thình lình nói ra, Lộ Tẩy nhưng làm sao bây giờ? Mục tiểu thụ vẫn luôn cảm thấy trong nhà thiếu Lục Nguyên gia quá nhiều tiền, không trả hết phía trước, còn tổng tìm Lục gia hỗ trợ, sẽ bị Lục gia khinh thường, nghĩ Mục Tú con nhỏ, có lẽ xem không hiểu đối phương không kiên nhẫn, cho nên mới không muốn Mục Tú tổng đi tìm Lục gia. Bất quá Mộc Tú nói cũng thành công chuyển ý một tiểu thụ lực chú ý, nàng vội vàng nói, "Ta đi trước đem cơm làm thượng." Nói xong liền chạy nhanh đi phòng bếp. "Cảm ơn ngươi, Lục tiểu ca." Thu Mây kia đứng lên, hướng Lục Nguyên cúi một cung tỏ vẻ cảm tạ. "Đừng như vậy, Thu đại nương, đây đều là chuyện nhỏ không tốn sức gì, Lục Nguyên hôm nay đã chịu quá nhiều cảm tạ cùng khen ngợi, đều có chút không được tự nhiên." Mộc Tú trong lòng cười thầm, ngày thường đều là một bộ diện than biểu tình Lục Nguyên. Lúc này trên mặt lộ ra có điểm khả nghi màu đỏ, xem ra vẫn là nhà mình người quá nhiệt tình. Thu Dị, ngươi cho ta trả thủ, hôm nay giữa trưa ta tới xào rau. Mộc Tú mở miệng cấp Lục Nguyên giải vây. "Hảo, ta lúc này liền đi đem đồ ăn đều dọn sạch." Thu Dị bước nhanh đi vào phòng bếp. "Lúc đại ca, ngươi bồi tiểu liên, Xuân Phong còn có Trần đại ca học tập đi." Mộc Tú cấp Lục Nguyên an bài nơi đi. Lục Nguyên đi đến Tiểu Liên phía sau, đẩy nàng đi vào phòng. "Ta không học, ta nhìn xong bảo gai." Trần Húc Huy đối với Mục Tú nói, theo sau không đợi Mục Tú nói cái gì, hắn liền chính mình chạy ra. Cứ như vậy, một đại viện tử người thực mau liền tản ra. Thu mây tí mua đồ ăn đều là cơm nhà, duy nhất bất đồng chính là mua con cá, Mục Tú làm chua cay khoai tây tí, trứng gà đậu hũ canh, tỏi nhuyễn rau ngò xuân, lạnh điều giữa chuột. Lên ngăn thịt thỏ còn có một đại chậu cá hầm cải chua. Ăn cơm trưa. Mục Tú hướng về phía trong viện hô một tiếng, cùng Thu Mây Tiếc cùng nhau, bắt đầu đem đồ ăn hướng nhà chính bưng qua đi. Thu Mây Tiếc ở phòng bếp tùy ý ăn điểm nhị, đi phía trước đem tống thuận lợi cùng Trần Húc Huy kêu lên hậu viện ăn cơm, nàng ở phía trước nhìn cửa hàng. Lục Nguyên yêu nhất ăn chính là Mục Tú làm đồ ăn, vô luận nàng làm cái gì, Lục Nguyên đều cảm thấy cùng người khác làm không giống nhau, bất quá Từ nhỏ tốt đẹp ra giáo, dẫn tới Lục Nguyên liền tính là lại thích ăn, cũng thực khắc chế, ăn cái gì bộ dáng thoạt nhìn cũng so người bên cạnh văn nhã rất nhiều. Tống Thuận Lợi vốn dĩ chính là cái tâm tư linh hoạt người, vừa thấy Lục Nguyên lời nói cử chỉ liền cảm thấy Lục Nguyên cùng bọn họ đều không phải một loại người, trên bàn cơm là không ngừng nói bóng nói gió hỏi thăm Lục Nguyên gia đình tình huống. Lục Nguyên đều là đơn giản sơ lược, bất quá Tống Thuận Lợi nhiều người thông minh, Đơn từ Lục Nguyên ra ra là lãnh đạo cùng Lục Nguyên ở thủ đô đại học, cũng đã đối Lục Nguyên nhìn với con mắt khác, không ngừng cùng Lục Nguyên lôi kéo làm quen. Cái gì tuổi trẻ tài cao, tiền đồ như gấm, phong hoa chính mộng, hậu sinh khả úy, này đó từ ngữ không ngừng toát ra tới, liền Mục Tú đều kinh ngạc, nguyên lai like Tống Thuận Lợi như vậy sẽ khen người, như vậy có văn hóa. Trần Húc Huy càng là sắc mặt xanh mét, ngày thường, Tống Thuận Lợi đối hắn nói chuyện, 10 câu có 8 câu đều là đi bổ hóa. Xem trọng cửa hàng, quét tước sạch sẽ linh tinh nói, chưa từng có gặp qua tống thuận lợi đối hắn dáng vẻ này, quả nhiên là đầu cái hảo thai so cái gì đều quan trọng. Lục Nguyên xuất thân so với hắn cường đâu chỉ gấp trăm lần. Trần Húc Huy nắm chặt nắm tay, hắn âm thầm thề, nhất định sẽ nỗ lực làm mọi người đối hắn lau mắt mà nhìn. Tiểu Dượng, mục tú làm đồ ăn không thể ăn sao? Mục Tiểu Thụ rốt cuộc nhịn không được hỏi, nàng nhìn tống thuận lợi đối Lục Nguyên hỏi đông hỏi tây, có chút nhìn không được. Ăn ngon à, này cá hầm cải chua làm đặc biệt ăn ngon, ta yêu nhất ăn. Tông thuận lợi kẹp lên một khối thịt cá, không rõ nguyên do trả lời nói. Ta xem ngươi vẫn luôn nói chuyện thiếm, đồ ăn cũng chưa ăn mấy khẩu, còn tưởng rằng ngươi không yêu ăn đâu. Mục tiểu thụ lời nói có ẩn ý nói. Ngươi, ngươi đứa nhỏ này. Tông thuận lợi nghe hiểu, trên mặt có điểm không nhịn được. Thuận lợi, ngươi muốn ăn được, giúp ta uy hạ hải tử, ta còn không có ăn mấy khẩu. Chu Đỗ Quyên lúc này ra tiếng giải vây nói, Tống Thuận Lợi đứng lên, đến Chu Đỗ Quyên bên lề, tiếp nhận chén, không nói chuyện nữa. Mục Tú biết, Tống Thuận Lợi tâm địa không xấu, chính là có chút thế lực, làm buồn bán lúc sau, càng là trở nên có chút con buôn, nhìn đến có tiền có quyền liền muốn đi lị mợ, nhưng là chỉnh thể tới rạng, lại không phải cái loại này làm người phản cảm người. Giữa trưa cơm ăn xong lúc sau, Lục Nguyên muốn đi. Mộc Tú quả thực là đem đồ ăn vặt cửa hàng đánh cướp một lần, trang tràn đầy hai bao tại đồ ăn vặt, đặt ở xe đạp thượng, đưa hắn đi nhà ga. Đồ ăn vặt phô cũng là Thác Lục Nguyên Phúc, buổi chiều trực tiếp đóng cửa không buôn bán, gia công thêm chút chế tác đồ ăn vặt. Trần Húc Huy há miệng thở dốc, cuối cùng không có nói ra cùng đi nói tới, hắn ở Mộc Tú cùng Lục Nguyên rời khỏi sau, liền về nhà, hắn hiện tại chỉ có thể nỗ lực học tập, Mộc Tú cũng nói Đọc sách mới là nghèo khổ người duy nhất có thể trở nên nổi bật cơ hội. Chương 408 lại lần nữa tách ra. Ngày thường không tính rất gần lộ trình, lần này đi qua đi, lại có vẻ phá lệ đoạn, Mục Tú chỉ cảm thấy còn chưa nói nói mấy câu, liền đến nhà ga. Chờ ta hồi trường học, nhiều tìm điểm nhị bài tập cho ngươi gửi qua bưu điện lại đây. Lục Nguyên cũng là lưu luyến không rời, gặp nhau thời gian luôn là như vậy ngắn ngủi. Lục đại ca, không cần mua quá nhiều. gặp được một ít nghi nan đề, có thể giúp ta lưu ý hạ. Chờ ngươi nhảy lớp thời điểm, tốt nhất có thể thi được tô trợ phía Nam trường trung học số 1, nơi đó giáo sư kiến thức rộng rãi, các bạn học cũng càng thêm ưu tú cùng xuất sắc, nếu ở nơi đó học tập, thi đậu thủ đô đại học xác suất thành công càng cao. Lục Nguyên ở tô trợ phía Nam thực tập thời điểm, liền nghe được tô trợ phía Nam này sở cao trung thực lực rất mạnh, ở toàn bộ tỉnh đều là bài thượng danh hảo. Giả thử xem đi, Một thú kỳ thật mục tiêu cũng là kia sợ cao trùng, lúc này Lục Nguyên cùng nàng nghĩ đến một khối đi, nàng trước kia không hiểu cái gì gọi là effect, lúc này lại lý giải, chính là ngươi tưởng cái gì, vừa lúc cũng có người cùng ngươi tưởng giống nhau, hơn nữa người nọ vẫn luôn vì ngươi suy nghĩ, vì ngươi suy xét, loại cảm giác này thật tốt. Ân, năm nay nghỉ đông ta ở gia gia gia, ngươi có rảnh, có thể đến xem ta. Ông nội của ta cùng nãi nãi, bọn họ rất nhớ ngươi. Lục Nguyên vốn dĩ tưởng nói là Mục Tú đến xem hắn, kết quả sợ nói quá trắng ra, lời nói đến bên miệng lại xoay cái cong. Năm nay năm trước, ta nhất định sẽ đi nhìn xem Lục gia gia cùng Lục Nai Nai. Mục Tú trong lòng sớm đã làm tốt tính toán, năm nay ăn Tết khẳng định sẽ đi. Mục Tú đem Lục Nguyên đưa lên ô tô, nhìn ô tô chậm rãi sửa ra, nàng mới cười lên xe trở về. Mục tiểu thủ cùng Xuân Phong còn ở đồ an vật cửa hàng không có trở về. chỉ có Trần Húc Huy một người ở nhà, nghe được bên ngoài xe đạp động tĩnh, Trần Húc Huy buông trong tay sách vở, đi ra. "Trần đại ca, chỉ có ngươi một người ở nhà a?" Mục Tú phóng hảo tựa xe cẩu, mọi nơi nhìn xung quanh một chút. "Ừm, cuối tuần các nghiệp nhiều, ta sớm một chút nhi trở về làm bài tập, bất quá có vài đạo đề mục sẽ không làm." "Lỗi, ta giúp ngươi." Mục Tú dẫn đầu đi vào Trần Húc Huy trong phòng. Trần Húc Huy nhìn đến Mục Tú đối hắn như vậy quan tâm, trong lòng không khỏi an tâm một chút, Lục Nguyên liền tính thích Mục Tú lại như thế nào, hắn chính là cả ngày làm bạn Mục Tú, cả ngày đều có thể nhìn đến Mục Tú, Mục Tú đối chính mình có thể so đối Lục Nguyên khá hơn nhiều. Mục Tú thực mau liền đem kia vài đạo đề mục giảng hảo, thuận tiện lại đem cuối tuần muốn học tập nội dung, lại cấp Trần Húc Huy bổ lại một lần. Mục Tú, không biết vì cái gì, tổng cảm thấy ngươi giảng so Lưu lão sư giảng hảo. Đơn giản sáng tỏ, vừa nghe liền sẽ. Trần Húc Huy có cảm mà phát. Trước mắt các lão sư đều là dựa theo đã từng dạy học kinh nghiệm tới giảng bài, căn bản là không có một tú sau lại đi học khi cái loại này các lão sư đi tiến tu học tập linh tinh, học tập tân dạy học phương thức tới dạy dỗ học sinh. Một tú tự nhiên là biết nguyên nhân, nàng cười cười nói, kỳ thật này đó đều mục, trăm khoanh vẫn quanh một đốm, chỉ cần nắm giữ hảo công thức, lại linh hoạt vận dụng Mặc kệ lão sư giảng như thế nào, chính yếu vẫn là yêu cầu tan học sau chúng ta nếu không đoạn ôn tập cùng nhớ dụ, Trần Đại Ca, ngươi chính là quá cứng nhắc, sẽ không suy một ra ba, về sau muốn nhiều làm điểm nhi bài tập, tiếp xúc càng nhiều cùng loại đề mục, ngươi thành tích nhất định sẽ tiến bộ vượt bậc. Mục tú cổ Vũ Trần Húc Huy. Mục tú, ngươi cảm thấy ta có thể được không? Trần Húc Huy thông qua này nửa tháng học tập, cảm thấy thật sâu suy sủ cảm, hắn đã thực nỗ lực chính là không biết vì cái gì, vẫn là cảm thấy học tập có chút cố hết sức. Trần Đại Ca, ngươi khẳng định có thể hành, có mấy người có thể tiểu học cũng chưa thượng, trực tiếp đọc sơ trùng, về sau ngươi có cái gì không hiểu sẽ không, nhất định phải kịp thời hỏi ta, ngươi so rất nhiều người đều phải ưu tú. Mục Tú nói, làm Trần Húc Huy đôi mắt đều sáng lên, không có gì là so người trong lòng cổ vũ càng làm cho người vui vẻ. Thật mau, khai giảng đã 1 tháng, Mục Tú cùng Trần Húc Huy Nênh đón lần đầu tiên thi khảo sát chất lượng. Sớm tự học bắt đầu, trong ban đồng học vài cái đều ở thở ngắn than dài. Mục Tú, ngươi ôn tập thế nào? Trung nhanh nhạy xoay đầu, đầy mặt thu sầu. Còn hào đi. Mục Tú bảo thủ trả lời nói. Á á á, nhanh như vậy liền phải khảo thí, ta còn không có ôn tập hào đâu. Trung nhanh nhạy thở ngắn than dài nói. Thừa dịp sớm tự học chạy nhanh xem đi, có thể xem một chút là một chút. Mục Tú cũng lý giải, sơ trung gia tăng rồi tiếng Anh, đối với không có tiếng Anh cơ sở các bạn học tới giảng, rất nhiều tinh lực đều tiêu phí ở đối từ đơn cùng ký âm mặt trên. Cũng không biết khảo thí xong, phân chỗ ngồi còn có thể hay không cùng ngươi ở bên nhau. Trung nhanh nhẹn trong miệng lẩm bẩm xoay qua thân bắt đầu tiếp tục đối từ đơn. Tại đây đồng thời, Trần Húc Huy ở sớm tự học thời điểm, bên cạnh ngồi cùng bạn tới gần hắn, cùng hắn hàn huyên lên. Trần Húc Huy Buổi sáng khảo thí thời điểm, ngươi bài thi hướng bên này dựa dựa, làm ta sao một chút, giữa trưa ta thỉnh ngươi ăn cơm. Trần Húc Huy nghiêng nhìn thoáng qua hắn ngồi cùng bàn Hoàng Đại Bàng, ánh mắt lộ ra ghét bỏ biểu tình. Cái này ngồi cùng bàn cả ngày đều là nói năng nhõ sút, nghe nói có thể tới Thượng Sơ Trùng, cũng là vì cha mẹ già không ý tiền. Cái này niên đại 9 năm giáo dục bắt buộc còn không có bắt đầu, Sơ Trùng vẫn là yêu cầu khảo thí. Cho nên một ít người tiểu học không thi đậu sơ trung, liền trực tiếp không đọc sách, chính là có một ít người lại là đi một chút quan hệ, vẫn là có thể tiếp tục tiến vào sơ trung đi học. Cái này hoàng đại bảng nhập học khảo thí thời điểm, cũng không biết như thế nào khảo, thế nhưng còn vào tam ban, Trần Húc Huy bở vì khoảng cách hắn gần, mỗi ngày đi học nhìn đến hắn đều là đang xem tiểu nhân thư, liền chưa từng có hảo hảo học tập quá. Gia thành tích cũng không tốt, vạn nhất ngươi lại sao cùng ta sai giống nhau. Lão sư khẳng định có thể xem ra tới, ta nhưng không nghĩ làm lão sư phê bình. Trần Húc Huy mở miệng cự tuyệt nói: "Sẽ không, ta thiếu sao điểm nhi, nếu lần này khảo thí không đạt tiêu chuẩn, ta ba ba sẽ đánh ghế ta Trần, ta liền sao mấy cái đại đề, cầu ngươi, ngươi chính là ta tốt nhất anh em a, không thể thấy chết mà không cứu a." Hoàng đại bảng đau khổ cầu xin nói: "Trần Húc Huy tuy rằng cả ngày không nói một lời, chợt nhìn thực nghiêm túc, chính là nội tâm lại là nhất không kiên định, hắn sẽ không đi cự tuyệt người, Mục Tú ở, hắn hết thảy nghe Mục Tú, Mục Tú không ở, người khác nhiều cầu xin vài câu, nhiều lời vài câu lời hay, hắn liền có chút lắc lư không chừng. Cậu ngươi, ngươi liền giúp ta lúc này đây, thật sự liền lúc này đây. Hoàng đại bang nhìn đến Trần Húc Huy mặt lộ vẻ do dự, càng càng đáng thương. Hành đi, liền lúc này đây, không có lần sau. Trần Húc Huy nghĩ đến lần này khảo thí sau liên phải dựa theo thành tích phân chỗ ngồi, cùng Hoàng đại bảng cũng không có gì giao thoa, liền ứng hạ. Trần Húc Huy, ngươi thật đủ nghĩa khí, về sau ngươi chính là ta ca. Hoàng đại bảng bí khí sau khi nói xong, duỗi tay ôm Trần Húc Huy vào vai, nhìn vô cùng thân thiết. Trần Húc Huy bất chí cùng không, tối đầu tiếp tục đọc sách. Chương 409 khảo thí thành tích. Sớm tự học tan học sau, Trần Húc Huy như cũ ở phòng học bên ngoài chờ Mục Tú. Sau đó Trần Húc Huy cỡi xe đạp mang theo Mục Tú về nhà ăn cơm. Làm trường học số lượng không nhiều lắm có được xe đạp học sinh chung, Mục Tú cùng Trần Húc Huy một lần khiến cho trong ban đồng học chú ý, Trần Húc Huy còn hảo, liền nói đây là Mục Tú ra xe đạp, mọi người đều biết Mục Tú gia điều kiện hảo, cho nên cũng không cảm thấy kỳ quái. Trần Húc Huy cả ngày vô thanh vô tức, chính là ngồi đầu đọc sách, cũng không ai hỏi qua hắn quá nhiều khác, mà Mục Tú bị vài cái đồng học hỏi cùng Trần Húc Huy quan hệ. Mục tú đều giải thích là phương xa thân thích, an trụ đều ở bên nhau, đại gia thỏa mãn lòng hiếu kỳ lúc sau, cũng đều không hề hỏi nhiều. "Trần đại ca, ngươi có thể tự học đến sơ trung đã thực không tồi, lần này khảo thí chỉ là một hồi tiểu khảo thí, ngươi phóng bình tâm thái, hảo hảo phát huy là được." Mục tú ở trên đường cùng Trần Húc Huy nói, nàng biết Trần Húc Huy đối thành tích xem thực trọng, sợ hắn cần trương. "Ừ, ta biết." Trần Húc Huy tuy rằng như vậy trả lời, Nhưng là trong lòng vẫn là thực hẩn trương, rốt cuộc đây là hắn lần thứ 2 tham gia khảo thí, lần đầu tiên khảo thí thành tích không lý tưởng, trong lòng có bóng ma. Lần này khảo thí, toàn bộ khoa đều khảo, tổng cộng khảo thí 2 ngày. Các bạn học, đại gia không cần cần trương, này chỉ là một hồi bình thường khảo thí, đều là giảng quá đề mục, cũng từng đã làm, chỉ cần các bạn học ngày thường nghiêm túc nghe giảng, khảo thí trước lại hào hào ôn tập quá, liền nhất định có thể khảo qua. Chủ nhiệm lớp Chu lão sư vào phòng học lúc sau trước cấp các bạn học tiến hành rồi một hồi khảo trước động viên đại hội. Đơn bài học sinh đi theo ta đi sân thể dục thượng, xong bài đồng học lưu tại phòng học. Chu lão sư nói âm rơi xuống, liền dẫn đầu đi ra ngoài. Bị gọi vào đơn bài đồng học, nhận mệnh dọn nổi lên ngồi ghế dựa, cầm một chưng giấy, bài đội hướng sân thể dục đi đến. Hoàng đại bàng là đơn bài, cho nên hắn cũng đến dọn ghế dựa rời đi phòng học đi sân thể dục khảo thí. Trần Húc Huy là song bài, lưu tại phòng học. Trần Húc Huy nhưng thật ra không sao cả ở phòng học vẫn là sân thể dục khảo thí. Hoàng đại bàng còn lại là vẻ mặt ai hoán dọn ghế rửa rời đi. Hán trăm triệu không nghĩ tới, chỉ là một cái tiểu khảo thí. Thế nhưng còn bộ ráng này đem đại gia tách ra. Trước kia ở tiểu học thời điểm, khảo thí toàn bộ là ở lớp bên trong khảo. Ai biết lần này khảo thí như thế nào có như vậy ngồi phát. Mục tú cũng là đơn bài, nàng nhìn nhìn bên ngoài thời tiết. Còn hảo thời tiết đã không có giống mùa hè như vậy nhiệt, bằng không này thi xong xuống dưới, thế nào cũng phải phơi hắc vài vòng. Một tú nơi sơ nhất nhất ban, nơi này tụ tập tiểu học thăng sơ chung người xuất sắc, cùng loại với cao trung núi nhỏ ban, đăng ngồi mỗi một vị đồng học đều là trải qua khảo thí thành tích ưu dị mới tiến vào. Trong ban tổng cộng có 56 người, có thể nói là mùng một tinh anh, nếu khảo qua kém, lạc hậu khác ban sẽ là chuyện đặc biệt mất mặt sự tình. Chờ đến các bạn học đều tiến vào chính mình trường thi, dựa theo trình tự lập, ngồi xong lúc sau, lão sư bắt đầu phát bài thi, khảo thí bắt đầu. Thứ 2 buổi sáng khảo thí chính là toán học cùng ngữ văn, buổi chiều là lịch sử cùng địa lý. Thứ 3 buổi sáng là vật lý cùng tiếng Anh, buổi chiều là chính trị cùng sinh vật. Mục tú tiếp nhận bài thi, từ đầu tới đuôi trước đại khái nhìn một lần, đích xác rất đơn giản, quả nhiên cùng chủ nhiệm lớp nói giống nhau, trước kia đều đã làm. Mộc Tú cầm lấy bút, nhanh chóng bắt đầu giải bài thi. Cùng lúc đó, Trần Húc Huy cũng bắt được bài thi, hắn khẩn trương tay đều có chút run rẩy, hắn đem bài thi lăn qua lộn lại nhìn một lần, hắn cơ sở rốt cuộc quá mỏng yếu đi, bất quá lại xem xong bài thi lúc sau, hắn trong lòng ngăn không được kích động, này đó đề mục, trước đó vài ngày, Mộc Tú đều cho hắn trọng điểm giảng quá. Trần Húc Huy hít sâu một hơi, bình phục hạ tâm tình, cầm lấy bút bắt đầu đáp đề. Hai ngày khảo thí Đang khẩn trương bận rộn không khí chung nháy mắt liền đi qua. Mỗi chẳng khảo thí sau khi kết thúc, trở lại trong phòng học, các bạn học đều là mấy cái mấy cái vây ở một chỗ đối đề, đặc biệt là học tập ủy viên cùng lớp trưởng trước mặt, càng là vây đầy đồng học. Ai nha, ta lớp chỗ chống đề đệ nhất để đáp án là năm, cùng các ngươi không giống nhau, lại muốn né một phân. Ngươi đừng nói, lần này đề còn rất khó, xem ra ta muốn ngồi cuối cùng một loạt. Tiên Trình mặt ủ mày ê nói: "Ngươi cũng đừng khiêm tốn, ai không biết ngươi mỗi lần đều nói khảo không tốt, mỗi lần đều là trước vài tên." Mở miệng nói chuyện vị đồng học này, cùng Tiên Trình là tiểu học đồng học. Mộ Tu ở một bên nghe được mùi ngon, nghe đến mấy cái này thanh âm, cảm giác thực kỳ diệu, phảng phất về tới đời trước nàng thượng sơ trung thời điểm, cái loại cảm giác này, lúc ấy nàng cũng là cái dạng này. Học tập khảo thí chính là sinh hoạt toàn bộ tạo thành. Mỗi ngày suy nghĩ sở niệm đều là học tập, đồng học chi gian ở chung lên cũng không giống sau khi lớn lên như vậy phí tâm tư. Một tú, tới, chúng ta hai cái đúng đúng. Trung nhanh nhẹ vừa rồi thượng về nút cờ, lúc này chạy về phòng học, nhìn đến một tú, kéo nàng liền hướng trên châu ngồi ngồi xuống. Được rồi, không đúng rồi, đều đã khảo thí kết thúc, thành tích ra tới liền biết đúng hay không, lúc này liền tính đối lại nhiều, bài thi cũng đều giao lên rồi, không đúng rồi. Không đúng, rồi, ta phải về nhà." Mục Tú chạy nhanh đứng lên, đối để thời gian còn không bằng nàng trở về ngủ chưa trong chốc lát. "Ngươi nói rất có đạo lý, ta đây cũng về nhà đi." Chung nhanh nhẹn cầm lấy cặp sách, cũng đi theo Mục Tú cùng nhau ra phòng học. Trần Húc Huy giao quyển thượng tử liên ở cửa thang lầu buồn hoa bên chờ Mục Tú, nhìn đến nàng ra tới, đẩy xe liền đón đi lên. Chung nhanh nhẹn cùng Mục Tú phất phất tay liền đi rồi, Mục Tú ngồi trên Trần Húc Huy ghế sau, Mộc Tú, ta cùng ngươi đúng đúng để đi." Trần Húc Huy vẻ mặt hưng phấn. Mộc Tú không cấm đỡ chán, bất đắc dĩ nói, "Hảo đi." Thức mau liền đến thứ Sáu, buổi sáng tới rồi trường học lúc sau, Mộc Tú liền nghe được trong ban một mảnh kêu loạn thảo luận thanh. "Mộc Tú, Thành Tích gia tới." Chung nhanh nhẹn xoay đầu nói. Mộc Tú lập tức bị gợi lên lòng hiếu kỳ, cũng không rảnh lo lúc này đang ở thượng sớm tự học, thấp giọng hỏi nói, "Ở nơi nào?" "Ta đi xem." ta cũng là nghe nói ra tới, Chu lão sư đang ở xếp hạng thứ đâu?" Trung nhanh nhẹn nhỏ giọng trả lời nói, xung quanh đều là các loại nghị luận sôi nổi. So sánh trong phòng học các bạn học suy đoán, ở trong văn phòng Chu lão sư nội tâm đã là sóng to gió lớn. Hắn nhất hiểu biết mục tú tình huống, nàng là đơn vị liên quan đi cửa sau tiến này sở học giáo, lúc ấy hắn nhìn đến mục tú bài thi, thật là lấp bắp kinh hãi, một tay bút máy tự viết thật là tú khí tinh tế. Vừa thấy chính là Luyện Qua, hơn nữa lúc ấy nhìn nàng bài thi, thế nhưng tất cả đều đối, cho nên hắn liền đặc biệt lưu ý Mục Tú, không nghĩ tới nàng thế nhưng phân tới rồi hắn lớp, vẫn là xếp lớp sinh đệ nhất danh thành tích. Để cho hắn ngoài ý muốn vẫn là lần này khả thi, Mục Tú trừ bỏ ngữ văn viết văn khâu trừ 2 phân, lại là khoa khoa đều là mãn phân, này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Hắn phiên động Mục Tú bài thi, đôi mắt lóe ánh sáng, hắn phát hiện một thiên tài sao? Chương 410 đệ nhất danh. Chu lão sư hạ quyết tâm, này 3 năm, nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng một tú. Bồi dưỡng ra một cái toàn huyện trung khảo đệ nhất danh ra tới, nghĩ đến như thế ưu tú học sinh sắp xuất hiện từ hắn sở mang lớp, Chu lão sư liền ngăn không được khẽ miệng giơ lên. Chuông đi học tiếng vang lên, Chu lão sư cầm lớp điểm thứ tự bước nhanh bước vào phòng học. Các bạn học, lần này khảo thí thành tích ra tới, từ thành tích thượng xem, chúng ta ban chỉnh thể thành tích thực không tồi. Này phân thành tích cùng các bạn học khắc khổ nỗ lực là mật không thể phân. Lão sư trong lòng thực vui mừng, lần này, niên cấp đệ nhất danh cũng là xuất từ chúng ta ban, các ngươi không có cấp chúng ta nhất ban mất mặt. Bục giảng hạ các bạn học cẩm vang một tiếng liền bắt đầu châu đầu ghé hai nghi luật lên. Ta đoán đệ nhất khẳng định là Tiên Trình. Có người nói ra tới, Tiên Trình cũng cảm thấy là hắn, hắn lập tức thẳng thắn thân thể, đem đầu nâng đến cao cao, chờ đợi lão sư điểm danh khen ngợi. Lần này khảo thí, niên cấp đệ nhất danh chính là chúng ta ban Mục Tú Đông Học, đại gia vô tay tỏ vẻ chúc mừng cùng Cố Vũ. Chu lão sư sau khi nói xong dẫn đầu vô tay. "Hoa, wow, Mục Tú ngươi là đệ nhất danh a, quá tuyệt vời, ngươi thật là quá lợi hại." Chung nhanh nhẹn gái thứ nhất cô lấy trưởng, đầy mặt vui vẻ. Tiên Trinh không thể tin tưởng xoay người, dùng ghen ghét ánh mắt nhìn lướt qua Mục Tú, lại không cam lòng quay đầu, đôi tay gắt gao cầm nắm tay. "Hảo" Trước đi học, chờ tan học xong, ta sẽ làm lớp trưởng đem thứ tự điểm sao chép đến phía sau đại bảng đen thượng, đại gia lần sau tiếp tục nỗ lực, hảo đi học. Tan học xong, chú lão sư đem phiếu điểm đưa cho lớp trưởng, lớp trưởng đi đến phòng học phía sau đại bảng đen thượng, bắt đầu từng nét bút viết thứ tự. Các bạn học cũng vô tâm tư đi ra ngoài khóa gian hoạt động, không phải mặt chiều sau ngồi, chính là vây quanh ở bốn phía, cổ rối lao trưởng, ríu rít vừa nhìn vừa hỏi. Lớp trưởng a Ngươi viết nhanh lên nhi, như thế nào còn chưa tới ta a? Lớp trưởng, ngươi trước nhìn xem ta đệ mấy danh. Không thấy được chính là khảo quá dựa sau, lần sau phải chú ý nghiêm túc nghe giảng, hảo hảo ôn tập. Lớp trưởng chậm gì gì nói? Mục tú tiên ở cái thứ nhất, tổng cộng 8 môn công khóa, khi đó mỗi khoa là thang điểm 100, tổng phân 800 phân, Mục tú khảo 798 phân. Mục tú, ngươi là như thế nào học, cơ bản đều là mãn phân a? Các bạn học thấy được các khoa điểm sau đều không khỏi kinh hô. Trung nhanh nhẹ lúc này cũng là ngây dại, đệ nhất danh nàng nhưng thật ra không hiếm lạ, hiếm lạ chính là nàng còn lần đầu tiên nhìn đến như vậy cao điểm. Không có khả năng đi, sao có thể khảo như vậy cao? Tiên trình cũng thất thố hô. Tiên trình là đệ nhị danh, 765 phần, cùng mục tú kém 33 phần, này chênh lệch cũng không phải là giống nhau đại. Bốn phía đều là một mảnh kinh ngạc cảm thán thanh. Mọi người đều không nghĩ tới, Mục Tú thoạt nhìn lớn lên xinh đẹp, thành tích thế nhưng cũng như vậy xinh đẹp. Giữa trưa tan học thời điểm, Chu lão sư vào phòng học, đem chỗ ngồi giữa theo tên điều chỉnh một chút, Mục Tú cùng tiến trình thành ngồi cùng bàn. Tiên Trình mới vừa ngồi xuống, liền ở trên bàn cắt một đạo tuyến, đối Mục Tú nói, "Về sau một người một nửa, ai cũng không thể vượt qua này tuyến." Sau đó cầm lấy cặp sách liền đi rồi. Mục Tú ngây ra một lúc, Tiếp theo liền cong môi cười, thật là tiểu thí hải, còn làm cái này. Chung nhanh nhẹn ngồi ở đệ tam bài, cùng Mục Tú có chút khoảng cách, bất quá này cũng không gây trở ngại các nàng hữu nghị. Theo các khoa lão sư đem bài thi phát xuống dưới, làm các bạn học mang về nhà cấp gia trưởng ký tên, Mục Tú bài thi thành đại gia vây xem mượn đọc tiêu điểm. Mục Tú trừ bỏ ngữ văn, còn lại toàn bộ là mãn phân, nàng bài thi có thể coi như tiêu chuẩn đàng án. Trần Húc Huy thứ 6 về nhà trên đường, vui vẻ hai chữ đều viết ở trên mặt. Mộc Tú, chúng ta tiết tự học buổi tối công bố điểm, ta khảo 720 phân, toàn ban thứ 6 danh. Trần Đại Ca, ngươi thật lợi hại. Mộc Tú tự đáy lòng tán dương. Ít nhiều ngươi phụ đạo. Trần Húc Huy được đến Mộc Tú khen ngợi, ngượng ngùng sờ sờ tóc, thẹn thùng nói, "Mộc Tú, vậy ngươi khảo nhiêu ít?" "Ta, 798 phân." Mộc Tú ngồi ở hàng phía sau, phi thường tùy ý trả lời. Xe đạp một cái lảo đảo, Trần Húc Huy một chân đặng không, ngay sau đó lại khôi phục vững vàng. "Trần Đại ca, ngươi không sao chứ?" Mộc Tú quan tâm hỏi. "Không có việc gì." Trần Húc Huy nháy mắt liền trở nên hờ hững, tuy nói, hắn biết hắn là so ra kém Mộc Tú, chính là này cũng chênh lệch quá lớn. "Trần Đại ca, chúng ta cùng nhau cố lên." Mộc Tú cảm giác được Trần Húc Huy suy sút Già tiếng cổ Vũ nói: "Ân, cố lên." Trần Húc Huy thật mạnh gật gật đầu. Về tới trong nhà, Mục tiểu thủ đang ở dọn dẹp đồ vật, nhìn đến bọn họ hai cái trở về, vội vàng nói: "Ngày mai sáng sớm ta liền mang theo Xuân Phong trở về, chờ thứ 2 tuần sau buổi sáng sớm một chút nhi lại đây, các ngươi công quá trọng, cũng đừng đi theo đi trở về." "Tỷ, xảy ra chuyện gì?" "Như thế nào như vậy cấp? Có phải hay không hổ tử có tin tức?" Mộc Tú nhìn Mộc Tiểu Thụ, phản ứng đầu tiên chính là có phải hay không tìm được hổ tử. "Ai, không phải hổ tử sự, trong nhà đông lại không trích liền chậm, ta phải chạy nhanh trở về hỗ trợ." Mộc Tiểu Thụ biểu tình ngẩm đạm thở dài, thu thập hảo cuối cùng một kiện quần áo nhét vào trong bao, sau đó đứng lên. "Chính ngươi trở về, không mang theo chúng ta." Mộc Tú có chút kinh ngạc hỏi. "Các ngươi học tập quan trọng, không có gì đáng ngại, ta trở về là được." Mộc Tiểu Thụ nhìn đến phía trước Trần Húc Huy chuẩn bị khảo thí, mỗi ngày đều học được như vậy vãn, cho nên liền không nghĩ quấy rầy hai người học tập. "Tỷ, ngươi sẽ trích đông sao?" Mộc Tú Nhiễm không được lại hỏi. "Trích đông có gì khó, không phải cùng bẻ bắp giống nhau, lộn xuống dưới là được." Mộc Tiểu Thụ tuy rằng không trích quá đông, chính là nàng cảm thấy kia đều không phải sự. "Tỷ, ta cũng trở về, nay chu tác nghiệp không nặng." Này Đông ta còn là nhìn Thu Yên tâm chút chích đông loại việc lớn này, Mục Tú nói cái gì đều phải trở về. Ta cũng trở về, như vậy chúng ta người nhiều tốc độ mau chút, còn có thể sớm một chút nhi trở về. Trần Húc Huy ở một bên ra tiếng. "Hảo, kia chạy nhanh Thu thập hạ, sáng mai sớm một chút nhi đi." Mục tiểu thụ suy nghĩ hạ gật gật đầu. Ngày hôm sau sáng sớm, đại gia từng người đơn giản có một cái bọc nhỏ, liền ngồi lên hỏi anh Võ thôn ô tô. Mục tú trong nhà mà, 10 mâu đất gieo trồng đều là đông, còn lại loại hạt mẹ đậu phẫu bắp, bất qua những cái đó đều là thay phiên thành thủ, mục thủy cùng trần kiên cường 2 người đều có thể làm xong. Mục tú đẩy ra đại môn, chú thủy liên đang ở quét rác, tiểu hoa trong tay cầm một cái màn thầu ở trong sân vừa đi vừa ăn, nhìn đến mục tú đoàn người, mở miệng cười hướng một tiểu thụ trên người nhào tới. Chú thủy liên nghe được động tĩnh, ngừng đầu nhìn đến đại gia, đứng dậy. kinh ngạc nói, như thế nào như vậy đã sớm đã trở lại. Lần trước Trần Đại Gia đưa con thảo thị thời điểm, nói này Chu Liên Trích Đông, chúng ta liền trở về giúp mấy ngày vội. Mục tiểu thụ giải thích nói, không chậm trễ các ngươi học tập đi. Chu Thủy Liên nhìn về phía Mục Tú cùng Trần Húc Huy. Chương 411 Trích Đông. Không chậm trễ, chúng ta lúc này liền chạy nhanh xuống đất đi. Mục Tú nghe được Mục Thủy cùng Trần Kiên Cường đã bắt đầu trích đông. Nàng đội vàng đem túi sách phóng tới trong viện trên bàn đá liền cũng luôn xuống đất đi. Cha ngươi cùng Trần Đại gia 5 giờ nhiều liền xuống ruộng, mở ra máy kéo đi, các ngươi đổi xe bỏ qua đi đi. Chu Thủy liền nói, "Ân nương, ngươi ở nhà làm tốt cơm, giữa trưa ta trở về lấy." Mục tiểu thủ công đạo nói. Mục Tú người chỉ huy Trần Húc Huy nhặt mấy thư nâng cụ, đương nhiên nghĩ tới một chuyện, Mục Tú quay đầu đối Chu Thủy liền nói, "Nương, cho chúng ta một người tìm kiện trường tụ, còn có mũ cùng khẩu trang, bằng không sợi bông tiến trong lỗ mũi nhưng khó chịu. Vẫn là ngươi thận trọng, ngày hôm qua cha ngươi trở về đánh mười mấy hạt xì, ta còn tưởng có phải hay không bị cảm, xem ra tám phần là sợi bông tiến trong lỗ mũi, chúng ta cũng đều không hiểu, ngươi vừa nói khẳng định là như thế này, ngươi chờ, ta nhiều lấy hai kiện trường y y cùng khẩu trang, ngươi cho ngươi cha hai người bọn họ mang đi. Chu Thủy Liên vào nhà thực mau liền lấy ra tới vài món cũ nát đánh mụn vá quần áo. Mục Xuân Phong lưu tại trong nhà bồi tiểu hoa chơi, Chu Thủy Liên nấu cơm, một thú. Trần Húc Huy cùng Mục Tiểu Thụ giá xe bò thực mau liền tới vào trong đất. Này bông khai lên thật đúng là xinh đẹp. Trần Húc Huy lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy bông, hắn kinh ngạc cảm thán một tiếng, chỉ thấy một đám quả bông già liệt khai miệng, phun ra trắng tinh xoa tung bông, hơn nữa bông chi thượng quả bông già phi thường nhiều. Đem bông chi đều áp con ngheo. Tỷ, Trần Đại ca, các ngươi mặc xong quần áo, mang hảo khẩu trang cùng ngũ, chúng ta từ bên này bắt đầu chích đi. Mục tú chỉ vào bên cạnh bờ ruộng. Hảo, chỉ là ta trước nay không chích quá đông, như thế nào chích ta? Trần hút huy một bên mặc quần áo, một bên tỏ mò hỏi. Thới, ta dạy các ngươi. Mục tú làm tốt phòng hộ, vác rổ, đi vào đông trong đất, chỉ thấy nàng dùng ngón tay một phen nắm bốn cái bông cánh. lại theo ra bên ngoài lôi kéo, cứ như vậy, chỉnh đoá bông liền không hề giữ lại mà hái được xuống dưới. Đây là hảo hoa, liền như vậy chích. Mục Tú xoay người đối hai người nói, "Hảo hoa." Mục tiểu thụ vẻ mặt kinh ngạc. "Đúng vậy, ngắt lấy bông khi, muốn đem hảo hoa, cương cánh miên rơi xuống đất nguyên cách ra ngắt lấy, cách ra phơi, cách ra thu tổn, không thể quẻ với nhau, như vậy hảo kỳ liền hảo bán giá cả." Mục Tú nói xong, lại đem gương cánh nguyên rơi xuống đất miên đều nhặt ra tới giảng cấp hai người nghe. Mục tiểu thủ cùng Trần Húc Huy vì thế cũng bắt đầu học theo, đông nắm tây nắm, bắt đầu hai người có chút không thuần thục, hái được vài cái, tìm được cảm giác, hai người tốc độ cũng nhanh chút. Tỷ, Trần Đại ca, chích đông không thể như vậy đông nắm tây nắm, muốn một hàng một hàng đi chích, như vậy liền không dễ dàng trích loạn, cũng sẽ không lãng phí. Mục Tú vừa dứt lời hạ, Liền nghe được mục tiểu thụ kinh hô một tiếng. Nguyên lai nàng bị một đóa bông sắc cắt vỡ tay, mục tú chạy nhanh lấy ra lạc hợp điển cùng băng dính, cho nàng tiêu độc sau dán lên, cùng lúc đó, Trần Húc Huy cũng quải thải. Không trích quá đông người, bắt đầu thực dễ dàng bị vết cắt, mục tú đem bọn họ miệng vết thương băng bó hảo, lại làm một lần làm mẫu, các ngươi xem, trích bông kỳ, nhất định phải động tác nhanh nhẹn chạy nhanh, như vậy liền sẽ không bị cắt vỡ ngón tay. Mục tiểu thủ cùng Trần Húc Huy lại lần nữa trích nổi lên đông, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng thuần thủ. Mục tú đi hướng bên cạnh, đứng ở bờ ruộng thượng bắt đầu hô lớn, cha, Trần Đại Gia, các ngươi ở nơi nào à? Hợp với hô vài biến, ở ly các nàng đại khái 100 mét chỗ đông trong đất, có cái khăn lông trắng huy động, còn có giải rác thanh âm chuyển tới. Mục tú bước nhanh hướng bên kia đi qua, đi rồi đại khái 10 phút mới đến một thủy bên người. Mộc Tú nhìn đến Mộc Thủy cùng Trần Đại Gia lúc sau, nhịn không được che miệng cười rộ lên. Chỉ thấy bọn họ hai cái đều mặt xám mày cho, trên tóc, râu thượng đều là màu trắng như trạng vật, hai người cánh tay thượng cũng có vài đạo miệng vết thương, vừa thấy chính là bị bông sắc cắt qua. Hắc xì. Mộc Thủy nhịn không được đánh cái hắc xì. Cha, Trần Đại Gia, các ngươi cứ như vậy trích bông à, cũng không biết làm một ít phòng hộ thi thố. Xem muốn giống ta như vậy, mục tú lấy ra quần áo khẩu trang còn có khăn lông, giúp bọn hắn mặc hảo, khăn lông đem đầu tóc đều bao lấy. "Gì? Như vậy hảo, cái mũi không ngứa." Mộc Thủy dùng sức hít một hơi, không có giống vừa rồi như vậy đánh hắt xì. Lần đầu tiên trích đông, không kinh nghiệm, nghĩ nhận nhẫn liền đi qua, lần sau sẽ biết. Trần Đại gia hạng nặng võ trang lúc sau, cũng cảm thấy thoải mái nhiều, trừ bỏ có chút nhiệt ngoại, còn lại không tật xấu. "Cha" Ngày đông tốt nhất là Thái Dương thăng ra tới lúc sau lại đến trích, bằng không trải qua một đêm, có chút ẩm ướt, trích lên không sạch sẽ. Mục Tú đứng lên, nhìn quanh một chút bốn phía, xem này fields đông mà đã trích qua, bất quá lung tung rối loạn, có chi thượng còn có đông không có hái xuống. Mục Tú lại dạy một lần Mục Thủy cùng Trần Kiên cường như thế nào trích đông. Tú, vẫn là ngươi lợi hại, gì đều sẽ. Mục Thủy đều hái được 2 ngày đông, đều là loại trích luôn là chích không sạch sẽ, linh tinh vụn vặt lưu thượng một ít. "Cha, chúng ta mau chích đi, chúng ta chỉ có thể ở nhà đái 2 ngày." Mục Tú nói xong, liền đi đến bên cạnh bắt đầu hái được lên. Mục Thủy cùng Trần Đại Gia đã hái được 2 ngày đồng, bên cạnh có một mớ nhiều mà đã bị chích xong, Mục Tú mấy người trở về tới, năm người hái được cả ngày, tới rồi buổi tối mau 8 giờ mới kéo mỏi mệt thân mình về tới trong nhà. Vội vàng ăn cơm xong về sau Đại gia rửa sạch xong đều nghỉ ngơi, Trần Húc Huy mệt đến đôi mắt đều không mở ra được, chính là vẫn là cường đánh tinh thần bắt đầu làm bài tập, Mục Tú bởi vì không sai đề, vết tay tác nghiệp không có, nhưng lại yêu cầu bố nhiệm vụ có. Mục Tú lấy ra tốc dung cà phê, rót hai ly, một ly chính mình uống xong, mà khắc một ly cầm lấy, tới rồi Trần Húc Huy cửa, gõ gõ môn. Trần Húc Huy cầm bút, nhìn đề mục, vốn dĩ liền rất mệt, hơn nữa hiện tại trong thôn không có điện. đều là dầu hỏa đen, hắn đôi mắt bị dầu hỏa hun đen có chút không mở ra được, đầu bắt đầu chịu tiếp theo điểm một chút, liền ở hắn sắp ngã xuống đi gặp thời chờ, đương nhiên nghe được tiếng đập cửa. Trần Húc Huy đứng lên dùng sức xoa xoa đôi mắt, sau đó mở cửa, nhìn đến ngoài cửa là Mục Tú Khi, hắn lập tức tinh thần một ít. Trần đại ca, đem cái này uống lên, liền sẽ không buồn ngủ. Mục Tú đem cà phê đưa cho Trần Húc Huy. Đây là gì? Trần Húc Huy tiếp nhận cà phê, Hỏi một câu, không đợi Mục Tú đáp lại, liền ngửa đầu đem một ly toàn bộ uống xong, chỉ là uống xong sau, hắn mày lại là nhíu lại. "Hảo khổ, đây là dược sao?" "Đây là cà phê, có thể nâng cao tinh thần, hôm nay quá mệt mỏi, chính là không làm bài tập, cũng không khác thời gian viết." Mục Tú bất đắc dĩ nói, "Cũng chính là mệt hai ngày này, còn hảo này Chu tác nghiệp không phải rất nhiều, bất quá có vài đạo đề mục ta không phải thực lý giải." Trần Húc Huy lời nói xuất khẩu liền cảm thấy không ổn. Chương 412 Trích Bông Hai. Rốt cuộc Mục Tú cũng có tác nghiệp phải làm, mọi người đều rất mệt, hắn hỏi lại để chính là chậm trễ Mục Tú nghỉ ngơi thời gian. "Rồi, ta nhìn xem." Mục Tú uống qua cà phê lúc sau, tinh thần rất nhiều, trực tiếp ngồi ở Trần Húc Huy bên người. Trần Húc Huy lấy ra bài thi, Mục Tú cho hắn giảng giải một lần, cứ như vậy, chờ đến hắn viết xong tác nghiệp, đã là ban đêm 12 giờ. Có lẽ là cà phê hiệu quả hảo, lại hoặc là Mục Tú vẫn luôn bồi hắn, Trần Húc Huy thế nhưng không có một tia buồn ngủ, nhưng là Mục Tú không thể được, lúc này ngáp một cái tiếp ngáp một cái. "Trần Đại ca, ta về trước phòng ngủ, sáng mai còn muốn dậy sớm đâu." Mục Tú chịu không nổi nữa, đứng lên, liền về phòng. Trần Húc Huy nhìn Mục Tú rời đi bóng dáng, trên mặt lộ ra tươi cười, hắn biết, Mục Tú trong lòng là có hắn. Bằng không sẽ không bồi hắn ngoao đến quá nửa đêm. Trơ Mộc Tú mở mắt ra thời điểm, thiên đã đại lượng, nàng nhìn thoáng qua đồng hồ, đã là 9 giờ, nàng chạy nhanh mặc tốt quần áo đi ra, chỉ thấy trong viện Mộc Xuân Phong đang ở cấp tiểu hoa dựa tay đâu. "Ngươi tỉnh, nồi thượng nhiệt cơm, ngươi ăn trước điem nhi." Chu Thủy Liên từ phòng bếp đi ra. "Nương, mọi người đều xuống ruộng trích bông sao?" Mộc Tú một bên ăn, một bên hỏi. "Đúng vậy, trời chưa sáng." Cha ngươi bọn họ mấy cái đều xuống ruộng, biết ngươi luôn là ngủ nướng, cũng liền không kêu ngươi." Chu Thủy Liên cười nói, "Nhà này, mọi người đều đau mục tú đâu. Ta lúc này liền qua đi." Mục tù ăn xong cuối cùng một ngụm màn đầu, cầm lấy hộ cụ, liền hướng trong đất chạy đến. Trích Đông, giống nhau tay mới một ngày chính là 60 đến 100 kg, thuần thục tay già đời có thể đạt tới một ngày 150 đến 200 kg. Trước mắt những người này đều là tay mới, hai ngày này công phu mang lên phía trước Mộ Thủy cùng Trần Đại ra chiếc đến, đại khái có mau 6 mẫu đất đồng, còn dư lại 4 mẫu nhiều mà tịch thu. Mục Tú công đạo hai người trước nhặt nở bông tơ thu, còn lại không cần thu, bốn đến 7 ngày thu một lần, đúng lúc tinh thu thế thu, như vậy mới có thể đề cao sợi bông chất lượng cùng phân cấp. Chờ đem những việc cần chú ý đều công đạo xong sau, dư lại để lại cho Mộ Thủy bọn họ chậm rãi hái được. Trung gian lại quá cuối tuần thời điểm, Mục Tú lại bất thời giờ trở về hỗ trợ. Mục Tú bọn họ trích đến buổi tối 6 giờ thời điểm, liền phải hồi huyện thành, rốt cuộc thứ hai còn muốn thượng sớm tự học. Trần Kiên Cường thuê xe bỏ đưa các nàng trở về, dọc theo đường đi, Trần Húc Huy ở xóc nảy xe bỏ thượng ngủ rồi, Mục Tiểu Thủ cũng mệt mỏi đến quá sức, nàng trong lòng ngực ôm Mục Xuân Phong, híp mắt, Mục Tú còn lại là cố nén buồn ngủ, đi theo Trần Kiên Cường luân đánh xe. Rốt cuộc ở buổi tối chạy về tới rồi trong nhà. Mục Tú rửa mặt xong, cơm đều không ăn, trực tiếp ngủ, Mục Tiểu Thủ đem Mộc Xuân Phong Thu tập hảo, cũng ngủ hạ, chỉ có Trần Húc Huy trong phòng đèn lại lượng tới rồi 12 giờ. Thứ hai sớm tự học, Mục Tú đem bố trí bối thư nhiệm vụ nhanh chóng gói xong, về đến nhà, đem thượng chu bài thi cho Mục Tiểu Thảo. Mục Tú cùng Trần Húc Huy mỗi lần ra trường ký tên đều là Mục Tiểu Thủ ký thay. Tú, ngươi như vậy lợi hại a. Đều khảo 100 một trăm phân. Mục tiểu thủ cầm bút ký tên, mở ra một chương là một trăm phân, mở ra một chương là một trăm phân, càng thêm càng kinh ngạc. Đúng vậy, ta vẫn luôn đều rất lợi hại à. Mục tú cũng chỉ có ở người nhà trước mặt mới như vậy khoe khoang. Đừng kêu ngạo. Mục tiểu thủ phiết mục tú liếc mắt một cái, thuận miệng nói, có phải hay không mùng một đề đặc biệt dễ dàng à. Trần Húc Huy cũng đem bài thi đưa cho mục tiểu thủ. Mộc Tiểu Thụ nhìn thoáng qua Trần Húc Huy điểm, nghĩ đến vừa rồi lại nói, ho khan hai tiếng, thiêm thượng tự. Húc Huy lần này khảo đến cũng không tồi, tiếp tục nỗ lực, các ngươi ăn cơm trước, ta đưa Xuân Phong đi học. Mộc Tiểu Thụ cầm lấy Xuân Phong cặp sách, đi ra ngoài. Mộc Tú chồm nhấp miệng cười cười, Trần Húc Huy thu hồi bài thi, cơm nước xong sau, hai người cùng nhau đi học đi, chờ đến Mộc Tiểu Thụ đưa xong Mộc Xuân Phong sau khi trở về, nhìn trống rỗng trong nhà, đột nhiên lại nghĩ tới Lý Hồ. Lý Hồ đầu gốc không ngu ngốc, nếu cũng đi trường học học tập, hẳn là cũng sẽ khảo thực hảo đi. Lý Hưng Chí bên này, Lý Gia vừa mới bắt đầu vừa nghe đã có hại tử tin tức, liền lập tức chạy đến nhận, chính là lần lượt đều là hoài hy vọng qua đi, thất vọng trở về. Cứ như vậy qua 2 tháng sau, tư hiến bụng càng ngày càng đại, lại tìm quan hệ nhìn nam nữ, trong bụng chính là cái nam hài. Lý Gia bị thương ở biết từ yến hoài cái nam hài sau, tức khắc tiêu hơn phân nửa. Lý Hưng Chí cũng bắt đầu không hề khắp nơi tìm Lý Hổ, cả ngày thủ tử hiến dốc lòng chiếu cố lên. Mà Triệu Tiểu Cần cùng Lý Được Mua cũng đem càng nhiều tinh lực đều phóng tới Tử Hiến trong bụng cái này chưa xuất thế hài tử trên người, Lý Hổ còn không biết sống hay chết, còn không biết có không tìm được, trước mắt vẫn là cố hảo Tử Hiến trong bụng cái này tồn tử đi. Chỉ có mục ra, như cũng một có tin tức, Mục Thủy liền chạy tới nơi, Mục tiểu thụ ở trong thành yêu cầu chiếu cố đọc sách ba cái hài tử. Cho nên Mục Thủy liền chủ động gánh nổi lên tìm kiếm Lý Hồ trọng trách, chỉ là thời gian quá càng lâu, mục ra mọi người tâm liền càng trầm. Lý Hồ ảnh trụ bị Chu Lô quên treo ở trong tiệm nhất thấy được địa phương, mỗi cái tới mua ăn vật người đều có thể nhìn đến. Chu Lô quên hai vợ chồng không chê phiền lụy chỉ cần có người tới mua ăn vật, liền hỏi thượng một câu, nhưng là lại là không ai gặp qua Lý Hồ. Lý Hồ liền thật sự giống biến mất không thấy giống nhau, như thế nào đều tìm không thấy bóng dáng. Lão bà nương, nhà ngươi có phải hay không thỉnh đầu bếp, lão hách không chừng ngủng. Lưu Tuyết Nữ mới vừa cấp một bàn khách nhân bưng lên đồ ăn, khách nhân nếm một ngụm sau, cau mày hỏi: "Chúng ta cửa hàng là buôn bán nhỏ, chính là sống tạm mà thôi, nào còn từ bên ngoài thỉnh đầu bếp đâu, vẫn luôn là lão hách trưởng nấu đâu?" Lưu Tuyết Nữ cười đáp: "Chính là này hương vị như thế nào cùng trước kia chính là không lớn giống nhau." Khách nhân tạp đi miệng nói: "Đúng vậy, Gần nhất ta cũng phát hiện, trong tiệm đồ ăn cùng trước kia hương vị kém rất nhiều, cũng không biết sao lại thế này, ăn lên chính là cùng trước kia cái kia vị không lớn giống nhau, còn hẩm chút. Lại có một bàn khách nhân nói, "Ta còn tưởng rằng là ta khẩu vị thay đổi, nguyên lai like mọi người đều như vậy cảm thấy a. Xem ra không ngừng ta một người có như vậy cảm giác a. Ta cũng là cảm thấy có chút hẩm." Tiệm cơm các khách nhân bắt đầu liên tiếp phụ họa. Có thể là gần nhất chúng ta dầu muối tương giấm đã đổi mới chỗ nào bán, quay đầu lại chúng ta chú ý điểm nhi. Lưu Tuyết Nữ sắc mặt có chút xấu hổ nói, không có việc gì không có việc gì, cũng không phải không thể ăn, chỉ là cùng trước kia so, chính là kém chút. Chờ đến khách nhân đều cơm nước xong rồi đi sau, Lưu Tuyết Nữ trầm khuôn mặt tới rồi sau bếp phòng, đem trên tay rẻ lau hướng trên bệ bếp một ném, tức giận nói, hai tử cha, ngươi nói kia mục tú bán cho ta nước tương. Thật sự có như vậy hảo? Làm sao vậy? Như thế nào bỗng nhiên lại nhắc tới nàng tới? Hắn đầu bếp vạch Trần tạp dề, ngồi ở bệ bếp biên, bưng lên một chén cơm vừa ăn biên kỳ quái hỏi, hắn vội một buổi sáng, chỉ có khách nhân đều đi rồi, lúc này mới tới kịp ăn khẩu cơm. Chương 413 nước tương không có. Bên ngoài nói nhà ta gần nhất xào đồ ăn hương vị không trước kia hảo, còn có chút hàm, hỏi có phải hay không đổi đầu bếp? Hành trình ở phía sau bếp xoát chén, dầu dĩ không vui nói: "Ai?" Hắc đầu bếp nghe thấy cái này, đem trong tay chén thả xuống dưới, thật mạnh thở dài sau còn nói thêm: "Ta liền nói các ngươi lần trước hạ tất, mục tú đã thật lâu không có tới quá nơi này, liền vì về điểm này nhi rau xanh, này thịt khô cá cũng đã sớm không có, nước tương cũng dùng xong rồi. Ngươi liền điểm này nhi bản lĩnh. Nhiều như vậy gia vị, rời đi nhà nàng kia nước tương." Chúng ta cửa hàng còn khai không nổi nữa." Lưu Tuyết Nữ nghe được hách đầu bếp chỉ trích nàng, không phục nói. "Huyện thành lại khai không ít tiệm cơm, vì sao liền nhà ta sinh ý tốt nhất? Người nọ ra còn không phải là tới ăn cái này, nơi khác ăn không đến hương vị, không, có kia nước tương, nhà ta cửa hàng khẳng định còn có thể khai đi xuống, nhưng là sinh ý khẳng định sẽ so ra kém từ trước." Hách đầu bếp cau mày nói. Hách đầu bếp chính mình cũng cảm thấy, từ không có kia nước tương sao Chính mình sao đồ an hương vị tổng như là thiếu cái gì vị giống nhau, tuy rằng hương vị cũng không kém, chính là lại là nhiều một ít hàm vị, thiếu một ít tươi ngon, chẳng qua liền tính là như vậy, kia cũng không có biện pháp, hách đầu bếp vốn dĩ nghĩ liền điểm này nhi trên lệch sẽ không bị người phát hiện, chính là không nghĩ tới này đó các thực khách, miệng lại là như vậy lợi hại, điểm này nhi rất nhỏ trên lệch đều nếm ra. Tới. Khó mà làm được, ngươi chạy nhanh cho ta ngẫm lại biện pháp. Ta hiện tại liền đi ra ngoài mua nước tương, ta còn không tin, toàn bộ huyện thành bán nước tương người đều làm được không bằng nàng. Lưu Tuyết nữ bỗng nhiên đứng lên, vội vã đến liền đi ra cửa. Chờ đến Lưu Tuyết nữ lại trở về thời điểm, mang theo 6 bình nước tương trở về, đây là nàng chạy biến huyện thành, từ bất đồng địa phương đánh tới. Cấp, này đó nước tương ngươi nhìn xem biết không? Lưu Tuyết nữ đem nước tương đưa cho hách đầu bếp. Hành đầu bếp đem 6 bình nước tương đều đặt ở cái muối hãng nghe nghe, lại đảo ra tới từng cái nếm nếm, cuối cùng thở dài thất vọng lắc lắc đầu. Không phải cái kia lưu vị, ai, này nước tương đều quá hàm, cũng không biết nàng kia nước tương rốt cuộc như thế nào làm được. Kia vậy phải làm sao bây giờ a? Mẹ, hành trình vừa qua khỏi mấy ngày ngày lạnh, nàng sợ sinh ý không hảo sau trong nhà lại nghèo. Ta thật đúng là không tin, chúng ta hiện tại khách nhân còn không phải rất nhiều. Người ba liền ái lúc kinh lúc giống. Lưu Tuyết Nữ ăn ủi nổi lên Hách Trinh, "Hy vọng là ta lúc kinh lúc giống đi." Hách đầu bếp lắc lắc đầu, "Chỉ là sau lại mấy ngày, khách nhân càng ngày càng ít, cái này làm cho Lưu Tuyết Nữ bắt đầu cảm thấy bất an lên. Hôm nay giữa trưa cùng buổi tối, mới đến mấy bàn người ăn cơm, này làm sao bây giờ a? Nhà chúng ta cửa hàng nên sẽ không thật sự khai không nổi nữa đi." Hách Trinh buổi tối cửa hàng môn đóng sau, Phiền lòng khí ta nói: "Nhân gia tổng không thể mỗi ngày đều ở nhà ta ăn, đi nhà khác cửa hàng nếm thử mới mẹ, có cái gì hảo xuất ruột, xem ngươi nói cái gì ủ dụ lời nói, sẽ không nói liền câm miệng cho ta." Lưu Tuyết Nữ hướng về phía Hách Trinh giống lên hai câu: "Ta mặc kệ, cái kia mục tú gia ở nơi nào trụ, ta cho nàng nhận lỗi, ta đi tìm nàng mua nước tương đi." Hách Trinh đứng dậy, cảm xúc kích động nói: "Địa chỉ ta đã sớm ném." Lưu Tuyết Nữ lần trước cùng Mục Tú sinh xong khí sau, Mục Tú vẫn luôn không có tới tìm nàng, nàng dưới sự tức giận liền đem Mục Tú cho nàng viết quá trong nhà địa chỉ cấp ném. Đúng rồi. Cái kia Khẩu Khẩu Hương. Mẹ, Khẩu Khẩu Hương người khẳng định biết Mục Tú, như thế nào liên hệ? Hành trình cái khó lo cái khôn, lập tức nghĩ tới Khẩu Khẩu Hương. Muốn đi ngươi đi, ta không đi. Lưu Tuyết Nữ đối Hách Trình nói, nàng nhưng kéo không dưới cái này mặt. Ta đi theo ta đi, ngày mai sáng sớm ta liền đi." Hách Trình không chút nào để ý nói, "Phía trước kia nước tương chính là một khối tiền một cân, ngươi nhưng đừng mua quý, lần này cần mua liền nhiều mua Điềm Nhi, ít nhất cũng muốn mua cái 100 cân trở về." Nước tương hảo phóng. Lưu Tuyết Nữ đối Hách Trình công đạo nói, "Ta đã biết." Hách Trình gật gật đầu. Chờ đến ngày hôm sau buổi sáng, Hách Trình quả thực đi khẩu khẩu hương. Vị này sư phó Xin hỏi ngươi nhận thức mục tú sao? Buổi sáng Tống Thuận Lợi đưa Đại Nhi tử đi thượng nhà trẻ, Chu Đỗ Quyên ở phía trước biên tiếp đón cửa hàng, Hách Trinh tới liền đối Chu Đỗ Quyên hỏi. Chu Đỗ Quyên nhìn đến Hách Trinh nhưng thật ra nhận ra nàng, này không phải duyệt tân tiệm cơm lão bản ra nữ nhi sao? Trước hai ngày Tống Thuận Lợi mang nàng cũng đi duyệt tân tiệm cơm ăn cơm xong, Hách Trinh lớn lên viên gương mặt mắt to, Chu Đỗ Quyên lúc ấy cảm thấy đẹp còn nhìn nhiều hai mắt, cho nên ký ức tương đối khắc sâu. Làm sao vậy? Chu Đỗ Quyên nghe được Hách Trinh há mồm liền nhắc tới Mục Tú, nàng không khỏi rất là kỳ quái, khi nào? Mục Tú cùng Hách Trinh nhận thức? Là cái dạng này, ta muốn tìm nàng mua dạng đồ vật. Hách Trinh dứt khoát song xuôi nói ra. Nguyên lai like là mua đồ vật à, chết không được Chu Đỗ Quyên tức khắc một bộ hiểu rõ bộ dáng, nàng cái này cháu ngoại gái chính là đa dạng nhiều, khẳng định là lại chuyển cái gì cho Duyệt Tân Tiệp Cơm. Chết không được cái gì Hạnh Trinh có chút kỳ quái hỏi: "Không có gì, không có gì, Mục Tú nàng còn ở đi học, ngươi muốn mua gì ngươi nói cho ta, chờ nàng tan học đã trở lại ta làm nàng đi tìm ngươi." Chu Đỗ Quyên nghĩ nghĩ sau nói: "Đi học, Mục Tú ở huyện thành đi học." Hạnh Trinh càng là kinh ngạc cực kỳ. "Đúng vậy, đọc sách chung đâu, về sau nhà ta Tú còn muốn thi đại học đâu." Chu Đỗ Quyên nhắc tới Mục Tú, trong lòng không tự chủ được cũng cảm thấy thực tiêu ngạo. Này. Như vậy à, cái kia sư phó làm phiền ngươi đối một tú nói hạ, liền nói Hạnh Trinh tìm nàng mua nước tương. Hạnh Trinh trong mắt hiện lên một tia hâm mộ biểu tình, nàng cũng tưởng đọc sách, chính là phía trước trong nhà nghèo, không có tiền đi đọc sách. Hiện giờ trong nhà điều kiện hảo chút, lại phải cho các ca ca chuẩn bị xây nhà cưới vợ, nàng số tuổi cũng lớn, Hạnh Trinh thật đúng là hâm mộ Mục Tú có thể đi trường học đọc sách đâu. Hành, ta biết nhà ngươi. Nhà ngươi liền ở Duyệt Tân tiệm cơm đi, đến lúc đó ta cùng Mộc Tú nói. Chu Đỗ Quyên vẻ mặt ôn hòa nói: "Cảm ơn sư phó." Hách Trinh xoay người liền rời đi. Chờ đến Mộc Tiểu Thủ cùng Mộc Xuân Phong đưa Trần Tiểu Liên khi trở về, Chu Đỗ Quyên cùng Mộc Tiểu Thủ nhắc tới Hách Trinh tới mua nước tương sự tình. Mộc Tiểu Thủ nghe xong sau, đầu tiên là hừ lạnh một tiếng, sau đó bĩu môi nói: "Các nàng thật tốt ý tứ, ngươi lả không biết." Ngay sau đó, một tiểu thủ đem duyệt Tân tiệm cơm mua rau xanh như thế nào lật lọng, Lâm Thời ép giá sự tình nói ra. "Này làm buôn bán nhất chú ý cái thành tin, các nàng làm như vậy, cũng quá khi dễ người, này nước tương, ta xem cũng đừng bán cho các nàng, miễn cho đến lúc đó vất vả kéo qua đi, lại ép giá cách, chính mình tìm khí chịu." Chu Đỗ quên nghe xong chuyện này trải qua sau, cũng là có chút sinh khí. Cũng không phải là. Mục tiểu thủ cùng thầm chấp nhận. Chờ đến Mộc Tú cùng Trần Húc Huy về đến nhà, ăn cơm chiều thời điểm, Mộc tiểu thụ đem việc này đương chê cười giống nhau nói cho Mộc Tú nghe, Mộc Tú lại là lập tức nghe ra sự tình điểm mấu chốt. "Em đẹp, chạy tới nói muốn mua nước tương, tỷ, ngươi cảm thấy vì cái gì?" Mộc Tú hướng tới Mộc tiểu thụ hỏi. Chương 414 mua nước tương. "Còn không phải ngươi làm nước tương hương vị hảo, bất quá nước tương thứ này lại không lo cơm ăn, liền tính ngươi làm hương vị hảo." Nhà nàng cũng không cần thiết chuyên môn vì cái nước tương tới cửa tới tìm ngươi đi." Mộc tiểu thụ nói nói không khỏi trong mắt cũng lộ ra nghi hoặc. "Nhà nàng là mở tiệm cơm, tú, ngươi làm nước tương xảo ra tới đồ ăn hương vị cũng so người khác nước tương dùng hảo, có thể hay không là bởi vì không có ngươi này nước tương, nhà nàng đồ ăn không thể ăn?" Mộc tiểu thụ suy nghĩ một lát suy đoán nói, "Tỷ, ngươi cùng ta nghĩ đến một khối đi, ngày mai giữa trưa ta đi tiếp Xuân phòng." Ngươi đi duyệt tân tiệm cơm bên ngoài xem hạ, nhìn xem các nàng giá hiện tại sinh ý thế nào." Mục Tú dặn dò Mục Tiểu Thụ nói, "Hành, ta đem làm tốt đồ ăn phóng trong nồi nhiệt, các ngươi liền trực tiếp trở về ăn, ta qua bên kia nhìn xem liền trở về." Mục Tiểu Thụ lúc này trong lòng cũng dâng lên lòng hiếu kỳ. Lưu Tuyết Nữ cùng Hách Trinh buổi tối chờ tới rồi 9 giờ, vẫn luôn không có trở đến Mục Tú lại đây. Ngày hôm sau mo giữa trưa thời điểm, Mục Tiểu Thụ làm tốt đồ ăn Liền đi ra cửa duyệt Tân tiệm cơm, nàng tới rồi duyệt Tân tiệm cơm, cái kia phố, tìm cái quẻo vào chỗ cất giấu, sau đó liền quan sát khởi duyệt Tân tiệm cơm lưu lượng khách. Chờ đến cơm điểm qua sau, mục tiểu thụ trên mặt mang theo hiểu rõ về tới trong nhà, lúc này mục tú mấy người cũng ăn xong rồi cơm. "Chú, chúng ta đoán đúng rồi, ta canh giữ ở duyệt Tân tiệm cơm cửa ban ngày, nhìn đến mới đi 4 bàn khách nhân, cùng trước kia còn phải ở bên ngoài xếp hàng tư thế." "Thật là" Chậm chạp chậm. Mộc Tiểu Thụ vừa vào cửa liền đối Mộc Tú cảm khái nói: "Ta liền nói sao, không có việc gì không đăng tam bảo điện, xem ra là nước tương không có ảnh hưởng đến nhà nàng sinh ý." Mộc Tú nghe xong Mộc Tiểu Thụ nói sau, không khỏi gật gật đầu. Dù sao đây cũng là các nàng tự tìm, dung đến chúng ta thời điểm liền tới cửa tới làm hỗ trợ, dung không đến chúng ta thời điểm liền khi dễ người, người như vậy chúng ta không cần phản ứng nàng. Mộc Tiểu Thủ lúc này cảm thấy Lưu Tuyết Nữ thật là gieo gió gặt bão. "Tỷ, có tiền kiếm vì sao không kiếm? Buổi chiều ngươi đi tìm ta tiểu gì, liền cùng nàng công đạo, nếu là các nàng lại đi tìm tới, liền nói một cân nước tương 3 đồng tiền, xem các nàng mua không mua." Mộc Tú không chút khách khí liền tung ra như vậy một cái giá. "Ta ông trời, một cân tam đồng tiền. Này cũng quá quý đi." Mộc Tiểu Thủ kinh hô. "Ngại quý liền không mua." Tổng không thể ta bán cái gì đều làm các nàng tới cấp ta đánh giá cả đi, ai mua không mua. Mục Tú nghĩ đến lần trước giao sanh sự tình chính là một bùng hỏa. Đúng vậy, phải như vậy, hành, các ngươi mau đi đi học đi, ta thu thập xong liền đi tìm tiểu gì. Chờ đến Mục Tú mấy người đi đi học, Mục Tiểu Thủ đi tìm Chu Đố quên truyền đạt Mục Tú ý tưởng. Nên làm như vậy, ta đã biết. Chu Đố quên gật gật đầu. Ngươi xem Mục Tú còn không có tới tìm ngươi. Cái này cô nàng chết dở kia, nên không phải là lừa gạt ngươi đi, nhân ra căn bản là bất quá tới. Lưu Tuyết Nữ nhìn đến giữa chưa tới khách nhân càng thiếu, nàng dùng tay vô vô cái bàn, hướng về phía Hách Chính nói, "Ta lại đi tìm nàng." Hách Chính buông trong tay rẻ lau, liền lại hướng tới khẩu khẩu lưng đi. "Sư phó, ta làm ngươi cấp một tú truyền nói ngươi truyền sao? Ta chờ tới bây giờ nàng như thế nào cũng chưa đi tìm ta." Hách Chính trong lòng nghẹn khí, Nàng đối chú Đô Quyên nói chuyện cũng có chút không lớn khách khí. Ồ, tiểu cô nương, xem ngươi nói, ta lại không nghĩa vụ giúp ngươi truyền lời. Nói nữa, không thấy chúng ta trong tiệm như vậy vội, ai giống các ngươi giống nhau thanh nhàn. Chúng ta một tú đọc sách rất mệt, có thời gian đi tìm các ngươi còn không bằng ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi đâu. Chú Đô Quyên nghe được hách trinh chất vấn như thế không khách khí, nàng trong lòng lập tức đối hách trinh một chút ấn tượng tốt cũng chưa, nàng lập tức không khách khí phản bác lên. Chu Đâu Quyên nói như thế nào cũng so hách Trinh đanh đá chua ngoa nhiều, nàng buổi nói chuyện những câu đồ hách Trinh vô pháp phản bác, hách Trinh há miệng thở dốc, chung quy là một câu đều nói không nên lời, cuối cùng hách Trinh chính mình đem chính mình cấp khí hốc mắt đỏ. Nhìn hách Trinh như vậy, Chu Đâu Quyên hỏa khí cũng không như vậy lớn, nàng nhìn hách Trinh nói: "Này nước tương ba đồng tiền một cân, các ngươi muốn mua nhiều ít?" Trước kia mua không đều là một khối tiền một cân sao? Như thế nào hiện tại như vậy quý? Hành Trinh nghe được Chu Đỗ quên báo giá cả, cũng bất chấp vừa rồi ủy khuất, nàng giật mình hỏi: "Ngươi cũng biết đó là trước kia à? Trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại, này gạo bạch diện đều trưng dưới, không đạo lý nước tương một phân tiền không trừ a." Chu Đỗ quên trả lời: "Ta, ta." Ngươi Hành Trinh lại bị đổ đến không lời nào để nói, nàng rậm rậm chân, xoay người liền chạy về ra đi. Trờ Hành Trinh nói cho Lưu Tuyết Nữ hiện giờ nước tương giá cả khi Lưu tuyết nữ thiếu chút nữa ấy nhảy dựng lên. Tam đồng tiền một cần, nàng như thế nào không đi đoạt lấy, cái này nha đầu chết tiệt kìa, ta liền nói dân quê không có thứ tốt đi, một đám duy lợi là đồ, nhìn đến tiền cái gì đều quên mất, tức chết ta, không mua, liền tính chúng ta này cửa hàng khai không đi xuống đóng cửa, ta cũng sẽ không đi tìm nàng mua nước tương. Lưu tuyết nữ hoán hận nói, thức mau, Lưu tuyết nữ đã bị hiện thực vào mặt, Chờ đến ngày nọ trong tiệm một ngày mới chiêu đãi một bàn khách nhân khi, Lưu Tuyết Nữ rốt cuộc nhịn không được. "Hách Trình, ngươi đi tìm một túi mua 10 cân nước tương đi." Lưu Tuyết Nữ từ trong ngăn kéo rút ra tam chương 10 nguyên tiền đưa cho Hách Trình. Hách Trình nhìn đến Lưu Tuyết Nữ rốt cuộc lùi bước, nàng không nói hai lời cầm lấy tiền liền đi khẩu khẩu hương mua nước tương đi. Mục Tú nhìn đến tiền sau cũng không có lại khó xử Hách Trình, nàng dứt khoát trang 10 cân nước tương cho Hách Trình. Hách Trình đem nước tương mang về sau, Lưu Tuyết Nữ thật cẩn thận tìm ra một cái cái chai, đổ nửa bình nước tương đi vào, sau đó lại giơ lên nước sôi bình, hướng trong đổ nửa bình nước sôi. "Mẹ, ngươi làm gì vậy?" Hách Trình vẻ mặt kinh ngạc. "Đừng cùng ngươi bà nói, như vậy quý nước tương, về sau muốn tỉnh dùng mới được." Lưu Tuyết Nữ đối Hách Trình công đạo nói. "Như vậy có thể được không?" Hách Trình hỏi. "Không có gì đáng ngại." Ha ha, Tú Về sau chúng ta liền bán này, nước tương là có thể kiếm không ít tiền. Ngươi tưởng à, 10 cân nước tương chính là 30 đồng tiền, 100 cân còn không phải là 300 đồng tiền, 1 ngàn cân. 1 ngàn cân còn không phải là 3.000 đồng tiền. Mục tiểu thụ càng tính càng kích động. Hảo, tỉ, ngươi cũng đừng nằm mơ, trừ bỏ duyệt tân tiệm cơm, nhà ai còn sẽ ra 3 đồng tiền tới mua 1 cân nước tương. Duyệt Tân tiệm cơm muốn mua được gì khi mới có thể mua 1 ngàn cân mục tú nói là mục tiểu thụ ngượng ngùng cười cười. Tú, nếu chúng ta nước tương tốt như vậy, trước mắt gan vật cửa hàng sinh ý cũng ổn định, chúng ta nếu không lại khai cái tiệm cơm nhỏ đi, khẳng định sinh ý sẽ hảo." Mục tiểu thụ đề nghị nói. Ai chừng uống? Mục Tú nghiêm túc nhìn về phía Mục tiểu thụ. Ngươi xem ta được chưa?" Mục tiểu thụ trong mắt xuất hiện ra dũng dược muốn thử nhiệt tình. Phía trước tiểu dì cùng tiểu dưỡng cũng nói qua chuyện này, chính là chúng ta thật sự là không ai a, tỷ, ngươi nếu trưởng ngẫu, kia sẽ rất bận, Xuân Phong còn có chúng ta ăn cơm, còn có trong phòng ai chiếu cố. Mục Tú hỏi ngược lại. Chương 415 ngoại ý muốn khách nhân. Giữa trưa buổi tối đều có thể đi tiểu dì nơi đó ăn cơm, chờ ăn qua cơm chiều, các ngươi liền về trước tới làm bài tập, chờ các ngươi làm xong tác nghiệp thu thập hảo, ta liền đã trở lại. Như vậy kiếm tiền làm việc nhà cái gì đều không chậm trễ. Mục tiểu thủ nghĩ nghĩ sau nói, "Tiểu gì bên kia có 3 cái hài tử, song bảo thai còn như vậy tiểu, các nàng còn muốn chiếu cố đồ ăn vặt cửa hàng, chúng ta liền không cần cho các nàng thêm phi toái." "Ai, phía trước đi, ta cũng không có gì ý tưởng, liền nghĩ chúng ta người một nhà tốt tốt đẹp đẹp quá là được, chính là hổ tử này một không thấy, lòng ta khó chịu thực, ta trên tay một phân tiền cũng chưa." Ta cha một có tin tức đi tìm hổ tử, lộ phí cái gì đều là ngươi ra, đây là tìm ta hài tử, chính là ta này đương nương lại là cái gì đều lấy không ra, ta thật là vô dụng, cho nên ta cũng muốn làm điểu nhi sự, kiếm chút tiền, sau đó đi đem hổ tử tìm trở về. Mục tiểu thụ trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ cùng thương cảm. Nhìn Mục tiểu thụ như thế, Mục Tú cũng là thở dài, lý hổ tuy rằng sau lại trưởng thành khả năng trừng oai, chính là hiện tại Lý Hổ lại còn chỉ là cái nhiều nhất có chút hùng hài tử, mắt thấy cứ như vậy không thấy, thực sự làm nhân tâm sinh không ra cái loại này ác nhân đều có ác báo cảm giác, ngược lại lại là làm đại gia trong lòng đều có chút nặng chịu. Tỷ, chờ đến tiểu dì ra xong bảo thai đều thượng nhà trẻ, đến lúc đó ta nhất định cho ngươi tìm một cái có thể kiếm tiền nghề, hiện tại ngươi chiếu cố chúng ta, tìm hổ tử phí dụng ta cũng ra cam tâm tình nguyện, hắn rốt cuộc cũng là cháu ngoại của ta. Chúng ta hiện tại không phải ở nỗ lực tìm hắn ở, yên tâm đi, khẳng định có thể tìm được hắn." Mục Tú khuyên giải an ủi Mục Tiểu Thụ nói. Về Mục Tiểu Thụ về sau, Mục Tú trong lòng cũng nghĩ tới rất nhiều, chẳng qua hiện tại Mục Xuân Phong vừa mới bắt đầu đi học, chờ Mục Xuân Phong hoàn toàn thích ứng trường học sinh hoạt sau, Mục Tiểu Thụ đến lúc đó muốn làm cái gì, Mục Tú liền tính toán toàn lực đi duy trì nàng làm cái gì. "Ai, hy vọng như thế đi, Tú, ngươi nói rất đúng." Ta hiện tại chủ yếu nhiệm vụ vẫn là chiếu cố các ngươi, không thể vì chút cực nhỏ tiểu lợi đem các ngươi cấp chẩm trễ, kia mới là mất nhiều hơn được." Mục Tú thủ cảm thán nói. Ngày hôm sau chạm vạng thời điểm, Mục Tú cùng Trần Húc Huy hai người về đến nhà không lâu, Mục Xuân Phong liền thở hổn hển chạy trở về. "Dì hay, không hảo, có người ở bà dì trong tiệm náo sự ở." Mục Xuân Phong nói làm Mục Tú cả kinh. "Vì cái gì náo đi lên?" là bởi vì ăn chúng ta trong tiệm đồ ăn vật xuất hiện vấn đề gì sao? Mục Tú rồn rập hỏi, nàng lúc này đã não bổ ra đời sau cái loại này ghen ghét người khác khai cửa hàng kiếm tiền, liền go ý đi ăn vạ nháo sự trường hợp. A? Gì hai ngươi đang nói cái gì? Mục Xuân Phong có chút nhíu vổng, gì hai đây là đang nói cái gì? Bất quá Mục Xuân Phong lập tức liền phản ứng lại đây, nàng lời ít mà ý nhiều còn nói thêm, là lần trước đi nhà chúng ta nháo sự người. chính là cái kia nói là bà ngoại nương người kia, còn có một cái hỏi bà gì kêu tỉ tỉ thúc thúc. Vương Nguyệt Xuân, Chu Thiên Bảo. Mục Tú nháy mắt liền biết là ai tới náo sự, bất quá đồng thời nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải có người ăn ra tật xấu, khác sự cũng khỏe. Đi, chúng ta đi hỗ trợ. Mục Tú khép lại sách vở, ba người giữ cửa một khóa, liền chiêu an vật cửa hàng đi. Chờ tới rồi khẩu khẩu hương, cửa tiệm đã vây quanh rất nhiều người. Vương Nguyệt Xuân chửi bậy thành tử bên trong truyền ra tới. Các ngươi đều đừng tới nơi này mua đồ vật, cửa hàng này lão bản hắc tâm can, có tiền cha mẹ đều mặc kệ, heo chó không bằng a. Phi, ngươi cái lao bất tử, nơi nào tới mặt, chính mình đem khue nữ bán, hiện tại lại tới tìm khue nữ đòi tiền muốn đồ vật, thật là không biết xấu hổ. Mục tiểu thủ thanh âm ngay sau đó cũng truyền ra tới. Ông trời a, ngoại tôn nữ cũng tới khi dễ ta, ta không sống a. Vương Nguyệt Xuân nói đứng lên làm bộ đầu liền phải hướng trong tiệm ngăn tụ thượng đâm. "Ai? Có chuyện hảo hảo nói, hảo hảo nói." Tống Thuận Lợi thanh âm cũng vang lên. Lúc này, Mục Tú cũng lột ra té đến rậm rạp đám người té tiến vào, nàng nhìn đến Tống Thuận Lợi gấp đến độ giữ chặt vương Nguyệt Xuân tay áo, không khỏi nhíu nhíu mày. "Tống Thuận Lợi, ngươi đừng cho ta ngăn đón, làm nàng đâm, xem nàng có dám hay không đâm." Chu Đỗ Quyên nhìn đến Tống Thuận Lợi thế, nhưng còn đi theo Vương Nguyệt Xuân nói mềm lời nói, nàng tức khắc giận sôi máu. Tống Thuận Lợi bị Chu Đỗ Quyên như vậy một giống, tức khắc một cái run run, tay lập tức buông lỏng ra. Vương Nguyệt Xuân chính cung eo làm bộ đi phía trước hướng, không để phòng Tống Thuận Lợi đột nhiên buông tay, nàng không khỏi đi phía trước một phát, quăng ngã cái cẩu gầm phân. Ha ha. Phụt. Vây xem người nhìn Vương Nguyệt Xuân ngã xuống đất bộ dáng thật sự buồn cười. Đều sôi nổi nở nụ cười Chu đô quyên tắc hở hững đứng ở trong tiệm Lạnh lùng nhìn vương Nguyệt Xuân Nhị tỉ, ngươi nhìn đến nương quăng ngã thành như vậy Cũng không biết đỡ một phen Chu thiên bảo tức giận chỉ vào trên mặt đất vương Nguyệt Xuân Đối chu đô quyên quát lớn nói Chu đô quyên Ngươi vì cái gì không đỡ Mục tiểu thụ lập tức phản bắt nói Ta Ta Nương, ngươi không sao chứ Chu Thiên Bảo lúc này mới chạy đến Vương Nguyệt Xuân bên người, đi nâng Vương Nguyệt Xuân. "Ai u, ta muốn ngã chết ta, ta phải bị thân sinh nữ nhi bức tử a." Vương Nguyệt Xuân thuận thế hướng trên mặt đất ngồi xuống, liền bắt đầu gào lên, nàng gào hai câu sau, dùng tay áo xoa xoa khô cần quẹ mắt, sau đó lại tiếp tục gào. "Nhi tỷ a, ngươi tử gả cho cái người thành phố sau, liền lại khinh thường chúng ta này đó bà con nghèo, chính ngươi kiếm đồng tiền lớn ăn sung mặc sướng." Đáng thương chúng ta ở nhà ăn cỏ ăn chấu, cả ngày thượng đốn không tiếp được đốn, ngươi xem nương đều gầy thành cái dạng gì, ngươi không thể mặc kệ ta cha mẹ a." Chu Thiên Bảo bắt đầu ngữ khí bi thiết nói lên. Chu Thiên Bảo cùng Vương Nguyệt Xuân ngoài miệng nói đáng thương, đôi mắt lại đều là ở không an phận quay tròn luận chuyện, đặc biệt nhìn đến này ăn vật trong tiệm đủ loại kiểu dáng ăn vật, hai người đều không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Hai người đồng thời nghĩ đến tới khi cùng người hỏi thăm, Này an vật cửa hàng chính là toàn bộ huyện thành sinh ý tốt nhất cửa hàng. Còn có vừa rồi tới người đương thời người tới hướng sinh ý hòa bạo, này khẳng định kiếm không ít tiền. Hai người nghĩ đến đây, trong ánh mắt đều lộ ra tham lam biểu tình. Vương Nguyệt Xuân cùng Chu Thiên Bảo vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu? Nguyên lai like hai người lần trước bởi vì gặp được Lý Hổ, chậm trễ tới tìm Chu Lô Quyên, trước mắt bán Lý Hổ những cái đó tiền đã bị Chu Thiên Bảo cấp tiêu xài hết. Cho nên các nàng liền lại nghĩ tới Chu Đỗ Quyên. Vì thế, hai mẹ con người liền cùng nhau tới huyện thành tìm Chu Đỗ Quyên. Không nghĩ tới hai người cực cực khổ khổ tìm được Chu Đỗ Quyên ra sau, lại là bị Chu Đỗ Quyên cha mẹ chồng cấp đuổi ra tới. Đuổi ra tới khi còn nói, Chu Đỗ Quyên cùng tống thuận lợi đã theo chân bọn họ phân ra, rọn nơi nào bọn họ cũng không biết, về sau làm Vương Nguyệt Xuân dừng lại đến quấy rầy bọn họ sinh sống, bằng không liền không khách khí. Vương Nguyệt Xuân cùng Chu Thiên Bảo ăn cái bế môn canh, tự nhiên là không phục, hai người vì thế liền trộn canh giữa ở Chu Đỗ Quyên cha mẹ chồng gia phụ cận. Chương 416 Chu Thiên Bảo tìm được ăn vặt cửa hàng. Bốn dĩ bọn họ cho rằng Chu Đỗ Quyên cha mẹ chồng là lừa bọn họ, kết quả thử hai ngày này, phát hiện Chu Đỗ Quyên là thật sự không ở nơi này ở. Liên ở hai người thất vọng muốn rời đi khi, có người lại là vừa vặn xách theo khẩu khẩu hương ăn vặt từ Chu Thiên Bảo bên người đi ngang qua. Chu Thiên Bảo người được mùi hương, nước miếng chảy ròng, hắn từ nhỏ liền hảo cái ăn, này hương vị nghe thật là làm Chu Thiên Bảo hận không thể đoạt lấy tới nhét vào chính mình trong miệng. Vì thế Chu Thiên Bảo liền thiện trên mặt tiến đến hỏi thăm, sau đó đã biết khẩu khẩu hương vị chi sau, liền cùng Vương Nguyệt Xuân nói phải cho lão đại lão nhị mang điểm nhi ăn vật trở về ăn. Vương Nguyệt Xuân vì thế cũng gật đầu đồng ý. Cứ như vậy, hai người sờ soạng tìm được rồi khẩu khẩu hương. Chỉ là hai người bọn họ mới vừa vừa đi đến khẩu khẩu hướng cửa, liền đều đồng thời thấy được đang ở bên trong bận rộn Chu Đô Quyên. Lúc này lại vừa vặn trong tiệm khách hàng kêu Chu Đô Quyên lao bản nương, Vương Nguyệt Xuân cùng Chu Thiên Bảo nháy mắt liền mừng rỡ như điên lên, hai người nhìn Chu Đô Quyên, giống như thấy được một khối to thịt mỡ giống nhau. Tâm tắc, nhìn Chu Đô Quyên này trang điểm còn có này cửa hàng, khẳng định là đã phát đại tài. Hai người không hẹn mà cùng như vậy nghĩ. ánh mắt càng thêm nóng cháy. Chu Đỗ Quyên đang ở lấy tiền, bỗng nhiên cảm thấy có chút không thoải mái cảm giác, cái loại cảm giác này liền giống như bị người gắt gao nhìn thẳng giống nhau. Nàng vì thế liền quay đầu hướng tới cảm giác không đúng địa phương nhìn lại, này vừa thấy, nàng tức khắc mở to hai mắt nhìn ngây ngẩn cả người. Đỗ Quyên a. Nhị tỷ. Vương Nguyệt Xuân cùng Chu Thiên nhìn đến Chu Đỗ Quyên hướng bên này xem ra, hai người đồng thời lộ ra cuộc đời nhất nhiệt tình gương mặt tươi cười đón đi lên. Đứng lại, không được tiến vào. Chu Đấu quên phản ứng lại đây sau trước hướng về phía hai người giống lên một tiếng, ngay sau đó quay đầu đối với Hậu Viễn Hồ, "Thuận lợi, mau tới, có việc gấp." Chu Đấu quên sau khi nói xong, trực tiếp đi ra quầy, vài bước liền đi tới cửa, cầm lấy cạnh cửa cây chổi, đi phía trước cản lại, chặn hai người muốn vào tới thân mình. Tống Thuận Lợi nghe được phía trước tiếng la, cũng đội vàng đuổi lại đây, chỉ là vừa đi ra tới, nhìn đến trước mặt hai người cũng ngốc lăng ở. Phía trước Vương Nguyệt Xuân cùng Chu Trùng Điệp đã tới một lần, khi đó Chu Đỗ Quyên mới vừa sinh xong bảo thai không bao lâu, hai vợ chồng ra tới cửa khi mới biết được Chu Đỗ Quyên thêm hai tiểu tử, Vương Nguyệt Xuân cao hứng cực kỳ, nhà mình khuê nữ cấp tống ra sinh ba cái nhi tử, tiếp ở nhà nhưng còn không phải là có thể hô mưa gọi gió. Cho nên, Vương Nguyệt Xuân liền hướng tới Chu Đỗ Quyên tố khổ, cuối cùng lại bắt đầu xúi giục Chu Đỗ Quyên hỏi nàng bà bà mượn điểm nhi tiền. Tôn Ngọc Phượng vốn là xem ở Chu Đỗ quên lại thêm hai cái Tôn tử phân thượng cho nàng mật mũi, mới làm Vương Nguyệt Xuân cùng Chu Trùng Điệp vào nhà, này trong phòng nơi nơi đều là dùng rèm vải tử cấp ngăn cách. Vương Nguyệt Xuân tuy rằng che miệng nói rất nhỏ thanh, chính là vẫn là bị Tôn Ngọc Phượng cấp nghe được. Tôn Ngọc Phượng nghe được tiền sự tình, nàng không chút do dự liền vén rèm lên, đem Vương Nguyệt Xuân châm chọc nghĩa mai một phen, sau đó đem hai vợ chồng ra đồng thời đổi đi. đuổi đi sau vài tiền cũng chưa cấp Chu Đỗ Quyên sắc mặt tốt, Chu Đỗ Quyên trong lòng cũng là khí cập. Việc này Chu Đỗ Quyên không cho Tống Thuận Lợi nói cho Chu Thủy Liên, miễn cho cùng nàng lộn nhạo, Tống Thuận Lợi cuối cùng vẫn là lén nói cho Chu Thủy Liên, sau lại Vương Nguyệt Xuân các nàng đi tìm Chu Thủy Liên, Chu Thủy Liên cũng là lo lắng Chu Đỗ Quyên đã biết trong lòng khó chịu, hồi nãy làm sao bây giờ, cho nên cũng là dặn dò mọi người không được cùng Chu Đỗ Quyên nhắc tới những việc này. Bởi vậy Chu Lâu Quyên còn không biết Vương Nguyệt Xuân đi đi tìm Chu Thủy Liên sự tình. Nàng con tưởng rằng việc này đã qua đi, không nghĩ tới lần này Vương Nguyệt Xuân thế nhưng tìm tới nơi này tới. Chu Lâu Quyên quá hiểu biết nàng cái này nương, tham lam lợi hại, còn có cái này đệ đệ, cũng không phải đền cặn dầu, hiện giờ đều bị các nàng tìm tới nơi này tới, các nàng khẳng định lại muốn công phu sư tử ngoạn, nghĩ đến đây, Chu Lâu Quyên càng là hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ tiến vào. Vương Nguyệt Xuân cùng Chu Thiên Bảo bị ngăn cản sau, vì thế liền bắt đầu đã xảy ra xắc khẩu. Sao sảo Mục Tiểu Thủ cũng mang theo bọn nhỏ lại đây, Mục Tiểu Thủ nhìn đến Vương Nguyệt Xuân sau, chạy nhanh làm Mục Xuân Phong mang theo Trần Tiểu Liên đi hậu viện, sau đó đi theo Mục Tú thông cái khí, đem Trần Húc Huy cũng hô qua tới, người nhiều dũng khí đủ. Thu Dãng Mẫu làm Trần Tiểu Hà mang theo Hải Tử đến trong viện chơi, sau đó chính mình tắc dự vào sân liên tiếp cửa hàng cửa, một bên nhi nhìn trong viện Hải Tử Một bên đôi mắt nhìn chằm chằm trong tiệm mặt. Nay sẽ đã là trạm vọng, tan học tan học, tan tầm tan tầm, cửa tiệm vây xem người càng ngày càng nhiều. Lúc này có Tôn Ngọc Phượng nhà máy người chạy qua, nhìn đến này tư thế, kéo người khác sau khi nghe ngóng, lập tức quay đầu liền đi theo Tôn Ngọc Phượng nói đi. Tôn Ngọc Phượng nghe thế tin tức, phổi đều phải khí tạc, nàng cùng Tống Thành Quân không nói hai lời liền hướng trong tiệm chạy tới. Tôn Ngọc Phượng cùng một túi không sai biệt lắm đồng thời đến. Tôn Ngọc Phượng nhìn đến Vương Nguyễn Xuân ở chỗ này la lối khóc lóc, còn làm người đứng tới nàng nhi tử trong tiệm mua đồ vật, nàng nổi giận đùng đùng tay áo một xả, lột ra đám người liền vọt đi vào. Nhà ngươi chết người sao? Ba ngày ban mặt liền như vậy khóc tang, cũng không chê đen đủi. Tôn Ngọc Phượng tiến vào liền chỉ vào đang ngồi ở trên mặt đất trang khóc Vương Nguyễn Xuân nói: "Phi, ngươi mới ở khóc tang đâu?" Chu Thiên Bảo nhìn đến Tôn Ngọc Phượng chính là một bụng khí. Hắn không chút khách khí phản kích nói Ta lại không khóc, ta liền tính khóc Cũng là khóc ta kêu con dâu mệnh khổ Cha mẹ chết sớm Không có hảo hảo đãi quá nàng Tôn Ngọc Phượng thanh em lớn hơn nữa trả lời Sau khi nói xong còn đem đầu một ngưỡng Phát ra một tiếng hừ lệnh Vương Nguyệt Xuân cùng Chu Thiên Bảo đều đầu tiên là ngẩn ra Sau đó đầu góc mới chuyển qua con Tôn Ngọc Phượng này không phải đang mắng Vương Nguyệt Xuân cùng Chu trùng đẹp sao Vương Nguyệt Xuân cũng không giả trang khóc Nàng Ma Lưu từ trên mặt đất bò lên, liền hướng về phía Vương Nguyệt Xuân đánh tới. "Ta con rể cha mẹ mới chết sớm, không chiếu cố hảo hắn, đem hắn biến thành cái người quẻ." Vương Nguyệt Xuân cũng là khó thở, nàng chuyên nhặt đả thương người nói tới nói. Vương Nguyệt Xuân lời kia vừa thốt ra, chung quanh không khí nháy mắt liền đóng lại, mọi người đều đồng thời nhìn về phía Tống Thuận Lợi Chân, Tống Thuận Lợi cắn răng sắc mặt biến đến xanh mét. Tống Thuận Lợi Chân vẫn luôn là Tôn Ngọc Phượng đoàn bản. Ngày thường đại gia cũng đều biết việc này, nói ra đã thương người, cho nên đều lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra không có ai ở Tôn Ngọc Phượng trước mặt đề qua. Trước mắt nhiều người như vậy, Vương Nguyệt Xuân lại đột nhiên nói như vậy ra tới, này so giết Tôn Ngọc Phượng còn muốn cho nàng khó chịu. Tôn Ngọc Phượng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, nàng hơi kém ngã xuống đi, Tống Thành Quân đem Tôn Ngọc Phượng hướng chính mình bên người lôi kéo, sau đó thuận thế đẩy Vương Nguyệt Xuân một phen. Vương Nguyệt Xuân lại là một cái cẩu gặm phân nằm sấp xuống. Chu Thiên Bảo xông lên muốn cùng Tống Thành Quân động thủ, kết quả hắn sức lực còn không có Tống Thành Quân sức lực đại, Tống Thành Quân một cái đẩy dịch, Chu Thiên Bảo không tự chủ được liền sau này lui lại mấy bước. Mắt thấy đánh không lại Tống Thành Quân, Chu Thiên Bảo xoay người đi trước nâng Vương Nguyệt Xuân. Lúc này, Mục Tú cùng Trần Húc Huy đã cũng đi tới trong tiệm, Mục Tú đứng ở Mục Tiểu Thụ bên người, hai người nhìn khí sắc mặt tái nhợt. Môi đang ở phát ra run run chu lô quyên, đều đau lòng một người một bên cầm tay nàng. Chương 417 bị mang away. Người quẻ. Nhà ta thuận lợi nơi nào là người quẻ. Hảo hảo mở ngươi mắt cho nhìn xem, hắn chính là đi đường tư thế không đúng, ngươi trong miệng ăn phân loạn phun phân đi. Tôn Ngọc Phượng hoan quá mức tới, nàng nhìn nhi tử kia phó khổ sở thần thái, nàng lập tức liền nổi mạnh, lúc này nàng cũng mặc kệ hình tượng không hình tượng. Trở về phía Vương Nguyệt Xuân liền bắt đầu chửi ầm lên lên. Ngươi lừa ai đâu, nếu không phải hắn chân có vấn đề, có thể cưới cái nông thôn nha đầu. Nói trở về, nếu không phải cưới nhà của chúng ta Đỗ Quyên, nhà ngươi từ đâu ra ba cái đại tôn tử? Nhà của chúng ta cái đỉnh, cái chiêu Nam Đình, Đỗ Quyên sinh ba cái nhi tử, còn ta cũng sinh ba cái nhi tử, cũng là nhà các ngươi mệnh hảo. Liền này còn không hảo hảo cảm tạ ta, nếu không phải ta, Đỗ Quyên có thể gả đến nhà ngươi. Vương Nguyệt Xuân đắc ý giảo giạt nói, nàng vừa rồi thật đúng là ghê gớm, một người liền đem tất cả mọi người xảo không lên tiếng. "Phi, chiêu cái rắm, nhà các ngươi lão đại khuê nữ, không phải sinh liên tiếp cô đường, cuối cùng bị nhà chồng ghét bỏ đuổi ra khỏi nhà sao?" Tôn Ngọc Phượng nghe được Vương Nguyệt Xuân cũng dám nói sinh nhi tử đều là chu đốc quên công lao, nàng cũng bắt đầu hoảng không chọn ngôn đi lên. Cho nên nói, "Là ta nhi tử có ích." Ai Tôn Ngọc Phượng lời nói còn chưa nói xong, đã bị Tống Thuận Lợi kéo một phen. "Mẹ, ngươi đừng nói nữa." Tống Thuận Lợi lúc này cũng mở miệng ngăn cản Tôn Ngọc Phượng lại đem nói đi xuống. "Nay cửa hàng chính là một tú gia đầu to, lại nói tiếp, Tống Thuận Lợi chính là chiếm chủ đô quên quang, nhân gia chu đô quên tỷ gia sinh hoạt hảo, là vì giúp muội tử, lúc này mới liên quan kéo Tống Thuận Lợi một phen, mà hiện tại Tôn Ngọc Phượng lại là cười nhạo nhân gia mục tú nương." Cái này làm cho Mục Tú cùng Mục Tiểu Thụ nghĩ như thế nào? Quả nhiên, Tống Thuận Lợi hướng bên kia nhìn thoáng qua, hiện tại không chỉ có là Chu Đỗ quên sắc mặt khó coi, Mục Tú cùng Mục Tiểu Thụ đồng thời đều là sắc mặt phi thường khó coi. Kéo ta làm gì? Ta nói sai cái gì? Tôn Ngọc Phượng vẫn luôn không biết này cửa hàng Mục Tú gia cũng tham dự trong đó, còn tưởng rằng chính là nàng nhi tử chính mình có bản lĩnh có năng lực đơn độc hai, cho nên nàng hiện tại tự tin đủ thứ. cũng không sợ đắc tội chu đốc quên nhà mẹ đẻ thân thích. Chu Đốc Quên hai tay đồng thời cầm mục tiểu thụ cùng mục tú tay, sau đó dùng cầu xin ánh mắt ý bảo nàng hai trước không ra tiếng. Theo sau Chu Đốc Quên buông lỏng ra hai tỉ mở tay, hít sâu một hơi, hướng về phía Tôn Ngọc Phượng nói: "Mẹ, ta kính trọng ngài là trưởng bối, cho nên thỉnh ngài cũng có cái trưởng bối bộ dáng. Ta nhà mẹ đẻ tỉ tỉ thế nào đó là chuyện của nàng." Thỉnh ngài không cần làm cho nhiều người như vậy mặt tới nghị luận chuyện của nàng. Tu, làm sao vậy? Ngươi còn giáo huấn khởi ta? Xem ngươi nương cùng nhà mẹ đẻ huynh đệ đều ở chỗ này, có nắm chắc đúng không? Dám nói ta không phải? Ta nói cho ngươi, nơi này là ta nhi tử cửa hàng, ta tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào, ngươi không quen nhìn liền lăn. Tôn Ngọc Phượng từ Vương Nguyệt Xuân bắt đầu nói tống thuận lợi là người quen bắt đầu, liền hoàn toàn đánh mất lý trí. Bị Vương Nguyệt Xuân đem ý nghĩ mang càng ngày càng oai. Lúc này nhìn đến Chu Đỗ quên thế, nhưng còn dám làm cho Vương Nguyệt Xuân mặt giận dậy nàng, Tôn Ngọc Phượng càng là giận dữ, bắt đầu đem hỏa khí hướng Chu Đỗ quên trên người giải. "Mẹ, ngươi đừng nói nữa, có gì sự chờ lát nữa chúng ta vào nhà lại nói, này sẽ nhiều người như vậy, cũng đừng đàm ra vụ sự." Tống thuận lợi xem Tôn Ngọc Phượng càng nói càng kỳ cục, chạy nhanh cũng mở miệng khuyên bảo. "Như thế nào? Ngươi tức phụ không nói được?" Đều nói cưới Tức phủ đã quên nương, ngươi trước kia không phải như thế à, từ bị ngươi Tức phủ khuyến khích dọn ra tới chu sau, liền cùng nàng cùng nhau tới chỉ trích ta. Ta mệnh hảo khổ a. Tôn Ngọc Phượng đống nhiên liền khóc rống lên. Tôn Ngọc Phượng ủy khuất thực, nàng không màng hình tượng cùng một cái nông thôn phụ nữ ở trước công chúng khắc khẩu, còn còn không phải là vì Tống Thuận Lợi chân, kết quả đâu, hiện tại Tống Thuận Lợi lại vì hắn Tức phủ mà làm nàng ý mẹ. Tôn Ngọc Phượng càng nghĩ càng cảm thấy khổ sở, nàng khóc thênh thênh cũng càng lúc càng lớn. Tống Thành Quân vốn dĩ cũng cảm thấy Tôn Ngọc Phượng nói không đúng, chính là mắt thấy nhi tử con dâu đều nói Tôn Ngọc Phượng, hắn liền có chút không muốn. Tống Thành Quân bất mãn đối hai người nói, liền tính là mụ mụ ngươi nơi nào nói không đúng, các ngươi là văn bố, liền theo nàng làm sao vậy, một hai phải đem nàng cho khóc, các ngươi liền thoải mái. Tống Gia Gia, ngươi lời này liền nói không đúng rồi. Nếu là ngươi có cái tỉ tỉ, bị người trước mặt mọi người như vậy bố trí, ngươi liền đứng nghe một chút. Hơn nữa, Tống Mại lại ngươi nói sai rồi, này cửa hàng thật đúng là không phải tiểu trợng cửa hàng, này cửa hàng là nhà ta cùng ta tiểu tỷ cùng nhau khai, cho nên, ngươi thật đúng là không quyền lực làm ta tiểu tỷ lăn. Tống Thành Quân cùng Tôn Ngọc Phượng cùng Mộc Tú chính là một chút quan hệ cũng chưa, cho nên Mộc Tú nói chuyện cũng không khách khí lên. Cái gì? Thuận lợi Nàng nói chính là thật sự. Tôn Ngọc Phượng lập tức lau một phen nước mắt, quay đầu nhìn về phía Tống Thuận Lợi. Tống Thuận Lợi gật gật đầu. "Ha ha, vẫn là ta hai cái khuê nữ có bản lĩnh, ở huyện thành khai lớn như vậy một cái cửa hàng, cũng không biết có chút người như thế nào như vậy vênh váo, nếu không phải ta khuê nữ, ngươi nhi tử có thể quá thượng như vậy ngày lành." Vương Nguyệt Xuân lúc này quả thực đầu đều phải ngẩng đến bầu trời. "Nàng liên nói sao?" Vừa rồi nhìn đến một tú cùng một tiểu thụ đều ở chỗ này, vốn đang cho rằng này hai người là tới thăm người thân, không nghĩ tới này cửa hàng thế, nhưng Chu Thủy Liên cũng có phần, chứ không được Chu Thủy Liên ra có thể cái như vậy phô trương phang ở, còn mua máy kéo, khẳng định chính là khai cái này cửa hàng kiếm tới. Ta phi, kia cũng là ngươi khuê nữ tự nguyện, ta nhi tử nhưng không bức nàng cái gì, chính mình dán lên tới có cái gì hảo đất ý. Tôn Ngọc Phượng chính là không quen nhìn Vương Nguyệt Xuân kiêu ngạo dạng, cứ như vậy, bị Vương Nguyệt Xuân mang đem tất cả mọi người cấp đất tội. "Mẹ, ta cầu ngươi, cầu ngươi đừng nói nữa." Tống Thuận Lợi nhìn Chu Đỗ quên sắc mặt hắc muốn tích ra thủy tới, hắn chạy nhanh cầu xin Tôn Ngọc Phượng nói. Tống Thuận Lợi cầu xong Tôn Ngọc Phượng, lại đi cầu Tống Thành Quân nói, "Ba, ngươi mau mang ta mẹ trở về đi, nơi này sự tình chính chúng ta có thể giải quyết, các ngươi đừng ở chỗ này thêm phiền." "Hành." Tiểu tử ngươi cánh mạnh đúng không? Không cần chúng ta, hiện tại liền bắt đầu ghét bỏ chúng ta, đuổi chúng ta đi rồi, chúng ta đi, về sau ngươi cũng đừng trở lại, ta coi như không sinh quá ngựa như vậy đứa con trai." Tôn Ngọc Phượng hung hăng sau khi nói xong, quay đầu liền đi, Tống Thành Quân cũng là thở dài sau vội vàng đuổi theo qua đi. Tống Thuận Lợi nhìn nhìn cha mẹ bóng dáng, lại nhìn nhìn Chu Đỗ Quyên, cuối cùng không có đuổi theo, mà là hướng Chu Đỗ Quyên bên người nhích lại gần. Đối với một tú hai chỉ em thế Tôn Ngọc Phượng nhặt lỗi. Chúng quanh ăn dưa quần chúng tức khắc đều bắt đầu nghị luận sôi nổi, thật không nghĩ tới, hôm nay nhìn như vậy một tuần kịch. Đây mới là ta hảo nữ nhi hảo con rể, như vậy giúp ta. Vương Nguyệt Xuân cười cũng dán lại đây. Nhi tỷ, ngươi cùng đại tỷ thật là có bản lĩnh, ta cũng đi theo các ngươi làm bái. Chu Thiên Bảo cũng cao hứng đến thấu lại đây. Các ngươi đừng có nằm ngọng, hôm nay không bán, đóng cửa Chu Đỗ Quyên Lý cũng chưa lý hai người, nàng hướng về phía cửa hô một tiếng sau, liền chuẩn bị đóng cửa. Chương 418 hành trụ. Tống Thuận Lợi từ bên trong đẩy môn liền phải khóa lại. "Đường A, Nhi tỷ, Nhi tỷ." Chu Thiên Bảo nhìn Chu Đỗ Quyên muốn đem bọn họ nhốt ở ngoài cửa, vội vàng dùng sức hướng trong biên tế. Vương Nguyệt Xuân cũng chạy nhanh giúp đỡ Chu Thiên Bảo hướng trong biên tế. Tống Thuận Lợi một người không nan trở, hai người liền như vậy ngạnh sinh sinh tế tiến vào. Hận hận, Nhị tỷ, đây đều là chút gì a? Nghe quái hương, có thể nếm một miếng không? Chu Thiên Bảo tiến vào sau nhìn chung quanh bốn phía, trong phòng sở hữu đồ ăn vặt hắn đều xem rõ ràng hơn, hắn càng là có chút thèm không ngừng nuốt nước miếng. Như thế nào không thể? Ngươi Nhị tỷ từ nhỏ liền thương ngươi, điểm này nhi thức ăn như thế nào sẽ không cho ngươi ăn đâu, tùy tiện ăn. Vương Nguyệt Xuân cười đối Chu Thiên Bảo nói, thuận lợi đem bọn họ đuổi ra đi. Nơi này không chào đón bọn họ. Chu Lộ Quyên nhìn hai người như thế mặt dày vô sỉ bộ dáng, thật là bất đức, rĩ, nàng cũng không thèm nhìn tới hai người liếc mắt một cái, trực tiếp đối Tống Thuận Lợi nói: "Chạy nhanh cút đi, đừng ô uế nơi này mà." Mục Tiểu Thụ cũng là nhìn hai cái người liền cảm thấy chán ghét, nàng đi theo Tống Thuận Lợi hướng tới hai người đi đến. "Ngươi tính thứ gì, đừng đẩy ta." "Gì?" Vương Nguyệt Xuân bị Mục Tiểu Thụ đẩy, nàng đánh một cái lảo đảo. tay chống ở quầy thượng, sau đó nàng liền thấy được quầy thượng dán lý hồ ảnh chụp. Thiên Bảo, mau đến xem xem này đều viết gì. Vương Nguyệt Xuân cũng bất chấp mắng chửi người, nàng duỗi tay hướng tới Chu Thiên Bảo vẫy vẫy tay. Chu Thiên Bảo khi còn nhỏ còn đi theo trong thôn một cái lao tiên sinh học nhận một cái tự. Như có tin tức cung cấp, định thăm tạ. Chu Thiên Bảo thờ qua tới nhìn đến lý hồ ảnh chụp, cũng là chấn động, sau đó hắn nhìn ảnh chụp hạ tự, một chữ một chữ đọc ra tới. Ngươi xem cái này giống không giống?" Vương Nguyệt Xuân đối với Chu Thiên Bảo hỏi. "Ta xem chính là." Chu Thiên Bảo nhìn nhìn sau, chỉ vào ảnh chụp hướng tới đại gia hỏi, "Cái này là kêu lý hổ sao?" Chu Thiên Bảo nói vừa hỏi xuất khẩu, lập tức bốn phía an tĩnh rất căng trầm đều có thể nghe được, Mục Tú Mục tiểu thụ còn có Chu Đấu quên tất cả đều biểu tình căng thẳng. "Ngươi, ngươi gặp qua hắn?" Mục tiểu thụ thanh âm run rẩy trước phát ra âm thanh. Mộc Tiểu Thụ ở Chu Thiên Bảo hô lên Lý Hồ tên thời điểm, nàng trái lo phải nghĩ cảm thấy Vương Nguyệt Xuân cùng Chu Thiên Bảo cùng trong nhà lâu như vậy cũng chưa liên hệ, các nàng liền Mộc Tú cùng Mộc Tiểu Hoa đều không có biết, càng đừng nói là biết Lý Hồ. Cho nên, Chu Thiên Bảo có thể hô lên Lý Hồ tên, nhất định là ở nơi nào gặp qua. Ta Chu Thiên Bảo mới vừa hé miệng, đã bị Vương Nguyệt Xuân kéo một phen. Chúng ta đến bây giờ đều còn cái gì cũng chưa ăn cái gì. Bụng một đói liền dễ dàng quên sự. Vương Nguyệt Xuân bỗng nhiên liền thay đổi một bộ suy yếu khẩu khí nói: "Các ngươi muốn ăn cái gì?" Mục tiểu thủ cơ hồ là cắn răng một chữ một chữ nhảy ra tới: "Này trong tiệm đồ vật đều tới điểm nhi nếm thử đi." Chu Thiên Bảo nháy mắt liền minh bạch Vương Nguyệt Xuân ý tứ, hắn chỉ vào trong tiệm ăn vật nói: "Chu Đỗ quên thâm hô một hơi, nàng đã có chút muốn má người, mà Tống thuận lợi thấy thế, hắn chạy nhanh chuyển đến hai cái ghế. căng ra một cái bàn nhỏ, trải lên giấy dầu, sau đó đem các gan vật ô vuông thức ăn, giống nhau một ít lấy ra tới bày ở trên bàn. Tấm tắc, vẫn là cô già có ánh mắt. Vương Nguyệt Xuân lúc này cùng đã quên chính mình phía trước là nói như thế nào Tống Thuận Lợi là người quẻ sự, nàng vừa lòng khen khen Tống Thuận Lợi. "Già cũng có ánh mắt." Chu Thiên bảo lại là không phục hướng về phía Vương Nguyệt Xuân nói một câu. "Kia khẳng định, nay cửa hàng nếu là ngươi tới khai, Không thuần sinh ý càng tốt. Vương Nguyệt Xuân nhìn như vô tâm nói lại là là mọi người đều không khỏi sinh ra cảnh giác chi tâm tới. Cái này là gì? Ăn ma cay nóng. Chu Thiên Bảo đang ở ăn lệnh ăn tỏ, hắn cảm thấy này hương vị thật là đặc biệt. Đây là lão thử thịt. Mục Tú ở một bên đột nhiên nói. Nôn Vương Nguyệt Xuân mới vừa nuốt xuống đi, nàng lập tức có chút buồn nôn nôn, nôn khan một tiếng. A. Phi phi phi. Chu Thiên Bảo cũng là chạy nhanh nổ ra. Các ngươi thế nhưng bán lao thử thịt? Các ngươi Vương Nguyệt Xuân chỉ vào mấy người tức giận nói: "Lao thử thịt làm sao vậy? Chúng ta còn bán rồi bỏ đâu? Các ngươi ăn cái này chính là rồi bỏ tạc, ăn không phải vừa rồi ăn lên có cổ thịt bỏ mùi hương." Mục Tú chỉ vào trên bàn tạc Mễ Hoa nói: "Này tạc Mễ Hoa chính là đem gạo tạc bánh chứng lên, Mục Tú dùng thịt bò đánh phấn, làm thành đặc chế gia vị cấp tống thuận lợi gia công." Như vậy tạc gia tới Mễ Hoa mang theo một cỗ tử thịt bò hương vị, cùng người khác kia thả đường vị ngọt hoàn toàn bất đồng, này tạc Mễ Hoa bán cũng là phi thường tốt. Vương Nguyệt Xuân cùng Chu Thiên Bạo tức khắc sắc mặt đều trở nên xanh mét, vừa rồi nhìn đến cái này tạc Mễ Hoa, hai người đều là ăn trước vài đêm, này sẽ nghe mục tú vừa nói, hai người lúc này mới bỗng nhiên nghĩ đến, đúng vậy, này ở trong miệng là một cỗ tử thịt hương vị, sao có thể là gạo a, bọn họ Bọn họ thế nhưng ăn rồi. Tưởng tượng về đến nhà đào hầm cẩu kia rầm rập rồi bỏ loạn lăn bộ dáng, hai người đều ghê tởm nhịn không được, một người cầm lấy một cái giấy dầu túi bắt đầu phun ra lên. Chẳng qua, hai người phun ra nửa ngày, lại là cái gì đều phun không ra. Hai người không sai biệt lắm hai bữa cơm không ăn, đồ vật lạ trong bụng đều cấp tiêu hóa. Nhìn Mục Tú đem hai người chơi xoay quanh, Chu Đỗ quên khỏe miệng không khỏi chửi rủa. Liên tính mục tiểu thủ khẩn trương biểu tình cũng giảm bớt không ít. Nói các ngươi không kiến thức thật đúng là không kiến thức, hiện tại trong thành đều lưu hành ăn cái này, bằng không chúng ta sinh ý như thế nào có thể tốt như vậy đâu. Mục Tú vẻ mặt đứng đắn đối với hai người nói. Vương Nguyệt Xuân cùng Chu Thiên Bảo cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, nhìn đến đối phương trong mắt đều là khiếp sợ, nguyên lai like người thành phố thích ăn như vậy đặc biệt. Có mì sợi sao? Cho chúng ta một người một chén mì đi. Ta muốn thêm 10 cái trứng gà." Chu Thiên Bảo nhìn lại đói ăn vật cũng chưa ăn uống, ai biết như vậy ăn sống đi, lại ăn đến cái gì lung tung rối loạn đồ vật, vẫn là ăn chút như bình thường tức ăn đi. "Ta cũng muốn thêm 10 cái trứng gà." Vương Nguyệt Xuân cũng vội vàng nói, "Muốn ăn có thể, các ngươi cho nói, các ngươi ở nơi nào gặp qua người này?" Mục tiểu thụ truy vẫn nói, "Người này cùng các ngươi cái gì quan hệ?" Vương Nguyệt Xuân chớp mắt hỏi ngược lại. "Đây là Đây là trong thôn con nhà người ta, tìm không thấy liền năn nỉ chúng ta giúp đỡ, nghĩ chúng ta mở ra cửa hàng người đến người đi, có lẽ có ai thấy được. Mục Tú dồn dập đánh gãy Mục Tiểu Thụ nói, đối với Vương Nguyệt Xuân nói, hiện tại cũng không thể làm Vương Nguyệt Xuân biết lý hổ thân phận, bằng không nàng khẳng định muốn công phu sư tử ngoạm. Kia gia nhân này điều kiện thế nào a? Như thế nào cái thâm tạ biện pháp a? Vương Nguyệt Xuân tiếp theo câu lập tức liền bại lộ ra nàng ý đồ. Mặc kệ điều kiện thế nào, đây chính là trong nhà duy nhất nhi tử, nhân gia nói, có thể cung cấp manh muối nói, liền cấp 100 đồng tiền. Mục Tú giơ tay khóa tay múa chân nói, mới 100 khối, kia hải tử bán đều có thể bán 200 khối đâu. Chu Thiên Bảo vừa nghe mới 100 khối, lập tức khinh thường nói, Vương Nguyệt Xuân còn lại là chạy nhanh kéo hắn một chút. Chương 419 tập tiền.